Chương 1449. Chương 1449. Nghe được Phong Tiên lão lao trương miệng ngậm miệng chính là đánh quất vật, cái kia lão ông vội vàng ngăn cản hai người trẻ tuổi kia nói, hai người các ngươi đừng hồ nháo, ta có lời muốn đối vị này lao ca lại. Hai cái trẻ tuổi hậu sinh sinh khí mà nói, Lưu ra ra, ngài nhìn hắn là lao nhân sao? Với ai đều nói đùa, một điểm quy cụ đều không có. Tến Hữu ở bên cạnh nói, mời hai vị ca ca không nên tức giận, chúng ta đều gọi hắn Phong ra gia, gia, hắn điên điên khủng khùng cả một đời đều đã quen thuộc, các ngươi khả năng chưa quen thuộc hắn, chớ nhìn hắn điên, nhưng là bạn lãnh đâu, hắn nói giết yêu quái, đánh yêu quái. Hắn là thật là có bản lĩnh đánh yêu quái, rất yêu quái đâu." Lưu lão ông nói, "Tiểu muội muội, ngươi nói thế nhưng là nói thật." Tế lưu nói, "Ta làm sao dám lừa ngươi lão nhân ra đâu, lão nhân này nhà gọi Phong Thế lão, mỗi ngày đều là dạng này điên điên cùng cùng, nhưng là hắn không có ác ý, hắn chỉ là thích nói đùa mà thôi." Lưu lão ông nói, "Vậy thì tốt, kia tốt. Ta không ngại hướng các ngươi dạng một chút chúng ta nơi này phát sinh một cục quái sự." Đúng lúc này, Tế Nữu đột nhiên chỉ vào mặt xuống nói, "Nhìn, thuyền đến đây." Lưu lão ông vội vàng nói, "Quá tốt rồi, nguyên lai là A Mộc sư phó thuyền lớn đến, chúng ta nhanh đi nghênh đón." Nói xong, Lưu lão ông vội vàng chào hỏi mấy cái trẻ tuổi hậu sinh tiến đến hỗ trợ. Thuyền lớn quá lớn, không dám tới gần bãi cát. Lưu lão ông mang theo mấy cái trẻ tuổi hậu sinh đến một chỗ bên bờ nước sâu địa phương, kêu gọi thuyền lớn ở nơi đó lại gần bờ. Mặc dù trên trời tuyết vẫn đang rơi, nhưng là lý thiên nhiên, A1 cùng vô ảnh bọn người lại vô cùng hưng phấn. Vô ảnh bọn người một bên thét chói tai vang lên, chơi lửa, một bên từ lòng trên thuyền chạy xuống. Trên đảo thật nhiều cư dân cũng văn phong mà đến, bọn hắn không ngừng hướng mình chủ nhân Vân An. Lưu lão ông mang lên một bang lão giả, đem A1 bọn người nhận được một tọa tượng cung điện trong đại trận Tại lầu một phòng nghị sự, đám người ngồi xuống. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim bọn người nhìn xem vàng son lộng lấy phòng nghị sự vô cùng hương phấn đại sảnh này, cái này trách viện hẳn là trên cái đảo này các trưởng lão quản lý cơ cấu. Trong nghị sự đại sảnh có thể dung hạ được vài trăm người đây là một tòa cao một tòa ba tầng lầu kiến trúc đám người sau khi xem chậc chậc tán thưởng. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, như thế khi phái kiến trúc hẳn là chỉ có hoàng gia mới có. A một từ Lưu lão ông con mắt đã đã nhìn ra, Lưu lão ông bọn hắn tựa như là có chuyện muốn cầu cạnh bọn hắn. Thế là A Mộc đi thẳng vào vấn đề nói, "Lưu lão bá, các người có cái gì khó khăn sao?" Hoặc là gặp được chuyện gì sao? Cần chúng ta hỗ trợ sao?" Lưu lão ông gật đầu nói, "Đúng vậy a, đúng a. Tôn kính A một sư phó, chúng ta thực sự là gặp sự tình." Nghe được Lưu lão ông muốn giảng sự tình, Lý Thi nhiên bọn người lập tức yên tĩnh trở lại. Lưu lão ông nói, "A một sư phó, không dối gạt các ngươi lại, chúng ta hòn đảo này từ khi bị bóp ra đến về sau vẫn luôn bình an vô sự, nhanh vô cùng vui. Nhưng là tại trước đây không lâu trong đêm, đột nhiên từ trong sông xuất hiện một đầu rống rắn không phải rắn quái vật, nó thường xuyên tại trong đêm ẩn hiện tại chúng ta ở trên đảo, sau đó thôn phệ chúng ta trên đảo cư dân. Đêm qua, quái vật kia lại xuất hiện, Hơn nữa còn ăn hết chúng ta ở trên đảo 5 người." A Mục nói, "Vậy các người gặp qua cái quái vật này sao?" Lưu lão ông gật đầu nói, "Ta gặp qua. Gia hỏa này thân thể rất dài, giống một con rắn, nhưng là thân thể của nó hai bên vừa dài có cánh, cái tiếc cánh có thể gấp lại, cánh triển khai thời điểm nó có thể bay." Kim Kim nói, "Lão bá, ngươi nói vật này giống như là phi xà, bất quá không phải lại chúng ta cũng chưa từng gặp qua." Lưu lão ông nói, "Không chỉ có như thế, dã hỏa này còn có thể hạt các bên trong tiến vào chui ra, cho nên tuyệt không dễ tìm, càng không tốt phòng bị hắn." Chúng ta bây giờ cũng không làm rõ ràng được Giả hỏa này là các ngươi những này làm chủ nhân bóp ra tới vẫn là ngoại lai sinh vật à." Vô ảnh vội vặn nói, "Đây không có khả năng là chúng ta bóp ra tới, chúng ta thật vất vả sáng tạo ra cái này thế giới xinh đẹp, chúng ta làm sao có thể lại bóp như thế một cái quái vật ra, đem cái này thế giới xinh đẹp hủy đi đâu?" Lưu lão ông khẩn trương nói, "Nếu như không phải là các ngươi những chủ nhân này bóp ra tới, vậy cái này quái vật khả năng chính là ngoại lai quái vật." A một sư phó, "Để các ngươi phi tâm, nhanh nghĩ một chút biện pháp, đem cái này quái vật thành trừ hết đi, nếu không chúng ta liền không được an tâm." Kim Kim nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi lại đây có phải hay không là vũ trụ hủy diệt giả nha?" A Mộc gật đầu nói, "Vô cùng có khả năng, nhưng là chúng ta còn không có gặp qua thứ này, nó đồng dạng tại ban đêm ra, vậy chúng ta hôm nay thuyền rồng liền không đi chờ đến tối nhìn ra hỏa này có thể hay không ra." Tại nghị sự đại lâu trong viện còn có một loạt nhà trệt, là chuyên môn vì những khách nhân chuẩn bị. Lưu lão ông liền an bài A Mộc bọn người ở tại nhà trệt ở đây hạ. Giữa trưa ăn cơm xong, Lưu lão ông bọn người buổi tiếp A Mộc bọn người lại nói một trận nói sau đó cáo từ, để A Mộc bọn hắn nghỉ chưa đến xuống ngọ tác. A Mộc tỉnh lại, nhìn thấy Kim Kim an vị tại hắn trên giường ngẩn người. A Mộc đối Kim Kim nói, "Kim Kim, ngươi thế nào? Có tâm sự gì mà sao?" Kim Kim nói, "Ta không có gì tâm sự, ta chính là đang suy nghĩ cái quái vật này là thế nào tới." A Mộc nói, "Bất kể nói thế nào, ta cảm giác cái quái vật này không giống như là vũ trụ hủy diệt giả, nếu như là vũ trụ hủy diệt giả, hắn tuyệt đối sẽ không thủy hạ Lưu tình. trong con sông này núi chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt." A Mộc mang theo Kim Kim ra khách phòng cửa liền thấy Lý Thi Nhiên bọn người ở tại trong sân chờ hắn. Lưu lão ông cũng tại. Lưu lão ông song A Mộc nhất chấp tay nói, "A Mộc sư phó, Còn cần chúng ta cung cấp hay là trợ giúp sao?" A Mộc vội hoàn lời nói, "Lưu lão bá, không cần, chúng ta liền đợi đến ban đêm bắt yêu quái, hiện tại trời còn chưa tối, chúng ta liền đến chỗ đi dạo nhìn xem, trước làm quen một chút tình huống nơi này." Lưu lão ông nói, "Vậy thì tốt, A Mộc sư phó ngươi cần gì? Có thể tùy thời nói với ta một tiếng, ta cái này có một cái tiểu hậu sinh, hắn có thể đi theo các người, ngươi có chuyện gì để hắn đến cho ta biết." Nói xong, Lưu lão ông từ phía sau lôi ra tới một cái 15-16 tuổi thiếu nên nói, "Đồng sáng, đây là A Mộc sư phó, ngươi muốn nghe hắn, nếu như hắn có chuyện gì, cần ta hỗ trợ." Ngươi liền đến chỗ này cho ta biết. Cái kia tướng mạo kỳ Tuấn thiếu niên sông Lưu lão ông gật đầu nói, "Lưu ra, ta đã biết." "Ra việc tử?" A Mộc bọn hắn vẫn như cũ đến bờ biển. Lý Thi Nhiên nói, "A Mộc sư phó, chúng ta bây giờ đi nơi nào đi dạo?" A Mộc nhìn qua trên núi xanh non tươi tốt rừng cây nói, "Chúng ta đến trên núi đi nhìn xem, bởi vì Lưu lão ông nói, tên kia có thể xuống đất có thể vào biển, chúng ta đến trên núi đi nhìn xem có hay không tung tích của nó." Lý Thi Nhiên nói, "Vậy ngươi muốn dẫn nhiều ít người đi lên?" A Mộc nói, "Không cần mang quá nhiều người, ta liền mang theo Kim Kim, Ninh công tử, Giản công tử." Gió báo người mấy người chúng ta đi lên xem một chút, người mang theo những người khác tại thuyền rồng chơi, dưới chân núi chơi đều có thể. Lý Thi nhiên gật gật đầu. Lên núi không có đường, nhưng cái này không làm khó được đám một mấy người bọn hắn. Mặc dù hạ tuyết lớn rất dày, nhưng là bọn hắn đi tại trên mặt tuyết lại như giẫm trên đất bằng đi lên không lâu, Kim Kim liền thấy một cái hắc hùng. Hắn đang chuẩn bị tránh, không nghĩ tới hắc hùng lại chủ động rũa ra lông sù đại hùng chịu cùng bọn hắn chào hỏi. Nhìn xem hắc hùng thân mật dáng vẻ, Kim Kim đột nhiên nhớ lại, đây nhất định lại là vô ảnh bọn hắn đi bóp ra tới đại hắc hùng. Kim Kim đi qua đối đại hắc hùng nói, "Đại hắc hùng, chủ nhân của ngươi nha?" Cái này Hắc Hùng tướng mạo không có khó coi như vậy, ngược lại có một chút dáng vẻ khả ái đại Hắc Hùng mỉm cười đối Kim Kim nói, chủ nhân của ta tên Hữu. Kim Kim nhìn xem đại Hắc Hùng kia đần độn dáng vẻ nói, Tế Hữu chơi thật vui, đem ngươi cái này đại Hắc Hùng cho bóp thành lông gấu dáng vẻ. Hắc Hùng vỡ ra miệng rộng nói, bất quá ta chủ nhân lòng thương tốt, các ngươi nhìn thấy chủ nhân của ta sao? Kim Kim vội vàng nói, tới, tới, chủ nhân của ngươi cùng chúng ta cùng đi, nàng liên ở bờ sông trên thuyền rồng đâu. Hắc Hùng nói, tốt, tốt, tốt, ta muốn đi gặp chủ nhân ta. Kim Kim nói, đại Hắc Hùng, ngươi khoan hãy đi, chúng ta có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ. Đại Hắc Hùng nói: "Làm sao rồi?" Kim Kim nói: "Các ngươi ngọn núi này trên bờ có một cái lưu lão ông, hắn nói tới đây có một cái đại quái vật, cũng chính là có một cái dài mười mấy trượng giống rắn đồng dạng quái vật, bất quá quái vật kia trên thân mọc ra cánh, cái quái vật này người gặp qua không có." Đại Hắc Hùng lắc lắc đầu nói: "Lưu lão ông? Giống rắn đồng dạng quái vật? Ta làm sao ở chỗ này đều chưa từng gặp qua đâu." Kim Kim lấy làm kinh hãi, hắn chăm chú nhìn Đại Hắc Hùng, Đại Hắc Hùng cũng chân thành nhìn xem hắn. Kim Kim từ Đại Hắc Tinh trong mắt không nhìn thấy nói láo dáng vẻ. Kim Kim đối Đại hát Hùng nói: "Đại Hắc Hùng, đây không có khả năng." Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta rõ ràng là đi lên về sau nhìn thấy lưu lão bá hòa một chút trên đạo cư dân, ngươi sao có thể lại không biết cái kia lưu lão bá đâu? Chẳng lẽ là ngươi không thường thường xuống núi hoặc là cùng bọn hắn không quen? Đại Hắc Hùng nói, "Thật, ta không có lửa các ngươi. Ta thường xuyên xuống núi, ta thường xuyên đi bờ sông, nhưng là theo ta được biết, bờ sông không có cái gì cư dân nhà, càng không có hay là lưu lão bá nha. Kim Kim nhìn xem Đại Hắc Hùng nói, "Đại hát Hùng, ngươi đang nói đùa, ngươi khẳng định là đang nói đùa. Ngươi đang gạt chúng ta đâu, ngươi đang đùa ta nhóm chơi đâu." Đại Hắc Hùng nóng nảy nói, "Ta thật không có lựa các ngươi." Ta không có cùng các ngươi nói đùa, ta nói chính là thật. Liên các ngươi nói cái kia bờ sông, chỗ ấy không có cư dân, không có người. Kim Kim kinh ra một thân mùa hôi lạnh, hắn quay đầu đối A Mục nói, "A Mục sư phó, cái này quá quỷ dị, ngươi muốn lại những người kia là quỷ a." Thế nhưng là ta làm sao lại không có cảm giác vậy? Chỉ là cảm giác người kia tựa như là buồn nặng, nhưng là loáng thoáng lại cảm thấy, ngoại trừ buồn nặng bên ngoài, trên người bọn họ giống như có vật gì đó. A Mục nói, "Ta cũng có cảm giác, ta tổng loáng thoáng cảm giác Lưu lão ông bọn hắn không bình thường, nhưng là bọn hắn cụ thể chỗ nào không bình thường, ta hiện tại một chút còn nói không ra." Kim Kim nói, "Hắc Hùng lại hắn không biết những người này, vậy đã nói rõ những người này có thể là về sau bóp ra tới, Hắc Hùng, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không không có xuống núi?" nha? Hắc Hùng gật đầu nói, "Ta trong khoảng thời gian này là không có xuống núi, bởi vì Thiên Nhất Trực đang có tuyết rơi, cho nên ta cũng lười xuống dưới." Kim Kim không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh nói, "Vậy cái này liền kinh khủng." Bởi vì vô ảnh, Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn đều ở chỗ này, đó là ai tại vũng bùn bên cạnh bóp lưu lão bá bọn hắn những người này đâu? Mà lại bọn hắn bóp mục đích của những người này là cái gì đây? nói, mục đích của bọn hắn khẳng định rất rõ ràng chính là muốn giết chết chúng ta, chính là muốn hủy hòn đạo này thôi, mà lại khả năng còn muốn ám sát các ngươi. Nói đến chỗ này, Hắc Hùng ngẩng đầu lên nhìn trời một chút nói, trời sắp tối rồi, không biết bọn hắn có thể hay không đối với các ngươi trên thuyền rồng những người kia ra tay. Kim Kim nhảy cõn lên nói, a Mộc sư phó, chúng ta chạy trở về đi, không thể tại cái này chậm trễ. Hắc Hùng nói, vâng, không thể tại cái này chậm trễ. Chúng ta mau đi trở về, muốn ngăn cản ngoại ý muốn phát sinh, chúng ta muốn ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Kim Kim lúc đầu coi là a Mộc sư phó so với mình quan gấp, nhưng lại không nghĩ tới a lại nói, Kim Kim, trước đừng có gấp. Truyền dòng bên kia có Ô Lan Ngọc Châu cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ thực lực, đối phó những cái kia tà ác đồ vật, chính bọn hắn đầy đủ, ta cảm thấy trên núi phong cảnh không kệ, mà lại đứng tại đỉnh núi có thể nhìn thấy tình huống xung quanh, chúng ta đã đều đi đến nơi này, vậy liền đến trên núi đi xem một chút đi." Kim Kim nói, "A Mộc sư phó, hiện tại cũng lúc nào đều lựa cháy đến nơi. Chúng ta dạng này lẻ mà lẻ mề, chỉ sợ những cái kia không rõ thân phận người thừa dịp chúng ta không tại, khả năng đã đối không có chút nào phòng bị Lý Thi Nhiên, vô ảnh tà bọn hắn hạ thủ a." A Mộc nói, "Kim Kim Tạ Giới phải rõ ràng trước mặt, ngươi làm sao nặng như vậy không nhẫn nhị đâu." Kim Kim nói, "A một sư phó, cái này đến lúc nào rồi rồi?" Đại Hắc Hùng đã đem tình huống nói rất rõ ràng, Lưu lão bá người kia không đáng tin, bọn hắn rốt cuộc là ai chúng ta cũng không biết, chúng ta bây giờ trở về đem tình huống làm rõ ràng, cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nhanh xuống núi." Đại Hắc Hùng ở bên cạnh nói, Kim Kim nói có đạo lý, chúng ta bây giờ nên nhanh xuống núi, đừng lại chậm trễ thời gian, ta liền sợ hại chúng ta đi trễ, khả năng bọn hắn đều đã bị hại." Kim Kim vắt lấy A Mộc cánh tay nói, "A Mộc sư phó, chúng ta đi xuống đi, chúng ta đi thôi." A Mộ Đối Kim Kim nói, nếu không như vậy đi, ngươi cùng Đại Hắc Hùng các ngươi đi xuống trước nhìn xem tình huống, nếu như tình huống có biến, ngươi đi lên cho ta biết một tiếng. Kim Kim suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, Đại Hắc Hùng, chúng ta đi xuống trước. Bất quá Đại Hắc Hùng đi theo Kim Kim mới vừa đi mấy bước, liền lại trở về trở về. Kim Kim đuổi theo Đại Hắc Hùng nói, Đại Hắc Hùng, ngươi làm sao rồi? Nhanh theo ta đi a. Đại Hắc Hùng đi đến A Mộ sau lưng nói, ta không đi theo ngươi, ta cảm thấy đi theo A Mộ sư phó có bảo hộ, ta sợ hai xuống dưới bị bọn hắn hại chết. Kim Kim xinh khí mà nói, ngươi cái này đại hắc hùng, nhìn xem ngươi như thế đại vóc, thế nào như thế sợ a. A Mộc nói, Kim Kim, trước đừng có gấp xuống dưới, phía dưới cũng không có nghe được hay là thanh âm đánh nhau, cũng không có người chuyển tin tức cho chúng ta, cho nên trước đừng có gấp xuống dưới, đoán chừng Lưu A bá muốn động thủ, cũng có thể là tại cái nào đó thời gian, ta cảm thấy núi này bên trên hẳn là có đồ vật gì, ta muốn đi lên nhìn xem, ngươi cũng cùng chúng ta cùng tiến lên đi thôi." Đại Hắc Hùng nói, "A Mộc sư phó, nghe ta, phía trên kỳ thật không có gì nhìn, ta đã ở trên núi truyền qua thật là nhiều lần, phía trên cái gì cũng không có." Ngươi chính là đi lên cũng tìm không thấy thứ gì, ta xem chúng ta vẫn là nhanh đi xuống đi." Ninh công tử sinh khí mà nói, "Đại hát Hùng, ngươi nghĩ hạ liền xuống, không muốn hạ liền đi một bên." "Đại hát Hùng con đường, ngươi làm sao nói chuyện với ta như vậy đâu? Ta không phải sợ ngươi là đường, cho nên mới đi theo các ngươi sao? Thật sự là hảo tâm xem như lòng lang giả thú." A Mộc nói, "Đều không cần nhau nhau, chúng ta bây giờ tiếp tục đi lên, bất quá tốc độ phải nhanh một điểm." Chương 1450. Chương 1450 đã A Mộc không nguyện ý xuống dưới kim kim cũng liền không còn giữ vững được, hắn cũng yên lặng đi theo đám người sau lưng đi lên. Trên đường đi đại hắc hùng hết nhìn đông tới nhìn tây, cái này khiến Kim Kim trong lòng sinh nghi. Kim Kim không biết nó đang nhìn cái gì, hay là đang khẩn trương hay là. Hắn cảm thấy a mộc sư phó phán đoán là đúng, cái này trên núi khẳng định có vấn đề. Tơi trong rừng tuyết tại phốc phốc phốc rơi xuống được đi đến giữa sườn núi thời điểm, bọn hắn thấy được một cái sơn động đại hắc hùng dùng móng vuốt chỉ vào cửa hang nói, "Kia chính là ta nhà, các ngươi muốn hay không tới trước trong động đi nghỉ ngơi một chút?" Nhìn xem cái kia đen nhắng động, Linh công tử đột nhiên nói, "Chúng ta không đi." Kim Kim nhìn cái cái cửa hang rất lớn, đối cái kia động cảm thấy rất hứng thú. Nhưng lại hắn phát hiện A một sư phó biểu lộ rất ngưng trọng điều này, nói rõ sự tình không đơn giản. A một đột nhiên quay đầu hướng Đại Hắc Hùng nói, ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Đại Hắc Hùng lui ra phía sau một bước gấp gủng nói, ta, ta là ai? A một sư phó, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta là Đại Hắc Hùng a, chủ nhân của ta Tếnh Hữu, không tin chúng ta bây giờ liền có thể đến hỏi Tếnh Hữu. A một cười lạnh nói, không cần hỏi Tếnh Hữu, chúng ta bây giờ đã biết ngươi căn bản cũng không phải là Tếnh Hữu Đại Hắc Hùng. Đại Hắc Hùng nhạy cợn lên nói, A Mộ sư phó, ta tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi muốn tôn trọng ta? Ta bị Tế Nữu Bóp gia đến sống trên thế giới này không dễ dàng, nhưng là ta không muốn bị người hiểu lầm, cũng không muốn bị người nói xấu." A Mộc nói, "Ta rất bội phục các ngươi, các ngươi những người này xác thực rất lợi hại, vậy mà có thể thấy rõ chúng ta tất cả hành vi, sau đó lợi dụng những này đến cùng chúng ta cùng nhau, đến mê hoặc chúng ta." Đại Hắc Hùng bực bội cơ hắn hai cái chi trên nói, "A Mộc sư phó, ngươi đang nói cái gì nha? Ta nghe không hiểu." A Mộc biểu hiện khác thường để Kim Kim cũng ngậm. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta làm sao không hiểu rõ? Đại Hắc Hùng chẳng lẽ không phải Đại Hắc Hùng sao? Đại Hắc Hùng chẳng lẽ không phải Tế Bóp gia tới sao?" Linh công tử nói, "Kim Kim, ngươi bị đại hắc hùng lừa." Đại hắc hùng không phải tên hữu bọn hắn bóp ra tới. Cái này đại hắc hùng là một loại khác sinh vật, bọn hắn là người xâm nhập. Đại hắc hùng nhảy chân nói, "Các ngươi nói bậy, ta chính là đại hắc hùng." Linh công tử từ trên thân rút ra bảo kiếm nói, "Vậy được rồi, để cho ta dùng kiếm xé ra bụng của ngươi, nhìn xem bên trong đều là thứ gì đi." Đại hắc hùng dùng móng đuốt chỉ vào Linh công tử nói, "Ngươi cái này Linh công tử là người ngoài hành tinh, thế nhưng là ngươi tại sao muốn nhằm vào ta đây? Ta chính là một cái đại hắc hùng, ta chính là cái kia tên hữu bóp ra tới." Ngươi vì cái gì liền không thể coi ta là một đầu đại hắc hùng đối lại đâu?" Ninh công tử dùng mũi kiếm chỉ vào đại hắc hùng nói, bởi vì các ngươi lai lịch không rõ, ngươi tốt nhất bây giờ nói ra đến mục đích của các ngươi hoặc là đồng bọn của ngươi ở nơi nào. Đại hắc hùng nói, "Ta không cùng các ngươi nói, ta muốn về ta hắc hùng trong động đi, các ngươi có gan liền theo ta đi nha." Ninh công tử nhảy dựng lên, huy kiếm đâm về đại hắc hùng, đại hắc hùng cực tốc lui lại, sau đó dùng tay đập nó bên người cây tùng. Cái thứ nhất bị nó đập từng cây tùng đột nhiên cong đến thân. Cái kia cây, cây tùng thân thể tới thời điểm, thân thể liền biến thành một đầu vừa to vừa thân rắn. Đôi rắn ba vèo một tiếng quát hướng Ninh công tử. Ninh công tử lách mình tránh thoát, sau đó hắn dùng tay trái thanh kiếm chui nhất chuyện, bảo kiếm lập tức biến lớn, trở nên ước chừng dài hơn 3 trượng. Bảo kiếm mặc dù trở nên lại lớn vừa dài, nhưng là Ninh công tử cầm trên tay tựa như múa một cái nhánh cây đồng dạng nhẹ nhàng như vậy. Những cái kia bị hắc hùng đập từng cây tụng đều biến thành trường xà. Kim Kim một bên nhảy vọt tránh né những cái kia trường xà quần quanh, vừa hướng A Mộc nói, "A Mộc sư phó ngươi phán đoán thật đúng, gia hỏa này cũng không phải là tốt gấu." Ninh công tử nói, "Các ngươi đừng sợ, nhìn ta đem bọn nó cắt thành lạt xưởng." Linh công tử chấp động thân hình, đối những cái kia đưa qua tới thân rắn không ngừng huy động bảo kiếm. Cũng đúng như Linh công tử lời nói, kiếm quang hiện lên về sau, vô số thân rắn đều bị Ninh công tử cho cắt thành một đoạn một đoạn. Bất quá Kim Kim chú ý tới, những cái kia rắn trong thân thể chạy ra không phải đỏ tươi máu, mà là màu trắng tương dịch. Những cái kia tương dịch hương vị tanh hôi khó ngửi. Rất nhanh tại trung quanh bọn hắn liền xuất hiện trống rống khu vực đại hắc hùng đứng tại hang gấu miệng, hướng về phía A1 Hồ, A1. các hôm nay đã tới, vậy liền một cái cũng đừng nghĩ đi." Nói xong, đại hắc người liền tiến vào hang gấu. Kim Kim khẩn trương nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Làm sao bây giờ? A1 trong tay vung phất chợt nói, đừng có gấp, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cho gì. Rất nhanh, hang gấu xuất hiện một đại cổ một đại cổ khói đen. Người da đen rất to người, mà lại ảnh hưởng tới tầm mắt của bọn hắn. Gió báo người đối hang gấu cửa hang phụ một tiếng thổi qua đi một cái phong đoàn. Phong đoàn đến cửa hang về sau, phịt một tiếng nổ bể ra đến biến thành một mạng lớn của phong. Cùng phong rất mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem cửa hang chúng quanh khói đen quét sạch sạch sẽ sạch sẽ chỉ toàn. Mà đúng lúc này, Kim Kim cùng a một bọn người nghe được, từ hùng trong động xuyên ra tới két kít tiếng vang cực lớn. Sau đó hắc cửa hang đột nhiên xổ đổ. Từ trong lỗ đen lao ra ngoài một chiếc có dài hơn 20 trượng cỡ chung chiến hạm. Tiêu tàu chiến hạm tốc độ rất nhanh, giống một con tên rời cung hướng A1 bọn hắn vào tới. Gió báo người vội vàng đối với chân của mình Hạ thổi ra một cái phong đoàn. Phong đoàn giống một cái điện khí, đột một tiếng đem Linh công tử bọn người tất cả đều dốc lên đến giữa không chung. Mà kia chiếc chiến hạm khổng lồ cũng đã đến dưới chân của bọn hắn. Chiến hạm lên không về sau, A1 phát hiện mấy người bọn hắn tất cả đều té lăn quay trên chiến hạm. Chiến hạm lơ lửng tại trong sông núi nhỏ phía trên. Chiến hạm đỉnh xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ nhỏ trong động bò ra ngoài một con to lớn người nhện nên mọc ra một cái đại đường công tử trẻ tuổi mặt, có một tòa phòng ốc lớn như vậy. Nên trên người lông giống lông cứng, vừa cứng lại sắp bén. Nên bò đến A1 trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, đối A1 nói, "A1 sư phó, chủ nhân của chúng ta mời ngươi đến chiến hạm bên trong đi làm khách." Ninh công tử trong tay quơ đại bảo kiếm đối người nhẹ nói, "Chủ nhân của các ngươi không có hảo ý, A1 sư phó là sẽ không đi." Người nhẹ đối Ninh công tử nói, "Ninh công tử, ngươi là người ngoài hành tinh, chúng ta cũng là trong vũ trụ sinh vật, ta cũng coi là vũ trụ, người ngươi hẳn là giúp chúng ta, mà không phải giúp những loài cấp thấp nhân loại, những nhân loại này sớm muộn muốn bị chúng ta giết đi." hoặc là bị chúng ta chế đoạn, bọn hắn chỉ có thể làm chúng ta nô lệ, không có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa, chia sẻ trong vũ trụ tài nguyên. Ninh công tử đem hắn bảo kiếm thu nhỏ, khôi phục thành nguyên trạng, sau đó cắm về vỏ kiếm bên trong. Kim Kim đối cái này Ninh công tử cảm thấy rất thất vọng, bởi vì hắn cảm thấy cái này Ninh công tử rõ ràng liền có thể đánh bại cái này người nện, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thu lại bảo kiếm, đây là vì sao đâu? Kim Kim chăm mối vẫn không có cái giải. Kim Kim đối Ninh công tử nói: "Ninh công tử, rút ra bảo kiếm lên a. Cái này không biết sống chết người nện, vậy mà khiêu khích người, chém chết hắn, chém nát hắn." để hắn bên trên Tây Tiên. A Mộc Đối Kim Kim nói, Kim Kim, không muốn đối Ninh công tử vô lễ. Kim Kim đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi không thấy được sao? Hắn tùy tiện rút ra bảo kiếm liền có thể đánh bại cái này người nhẹ, vì cái gì hắn rút lui? Sở đây. A Mộc huy động phất chân nói, người ta nhằm vào chính là chúng ta, không phải Ninh công tử, cho nên Ninh công tử nguyện ý giúp chúng ta chúng ta nên cảm tạ hắn, hắn không nguyện ý giúp chúng ta cũng là hợp tình hợp lý. Kim Kim nói, cái này Ninh công tử mỗi ngày giả vờ dạ vị cùng sau lưng ngươi, ta còn tưởng rằng hắn là người của chúng ta đâu, không nghĩ tới hắn lại là loại người này, cùng chúng ta không phải một lòng nha. A mu nói: "Kim Kim, người đối vũ trụ lý giải sai, ngươi cho rằng vũ trụ là địa cầu sao? Người cho rằng vũ trụ là đại đường sao? Trong này không có đạo lý, không có đạo đức, nơi này sinh vật có thể dựa theo quy tắc của mình làm việc, người ta làm một chuyện gì đều không có sai, mà người, thì có suy nghĩ của mình, còn sống liền gánh vác lấy rất nhiều trách nhiệm, muốn tuần hoàn theo thật nhiều quy tắc, người có tình cảm, đạo đức, quy tắc, bọn hắn có thể không có những thứ này." Kim Kim túi đầu nói: "Vậy được rồi, ta không hoàn hắn, nàng yêu làm gì liền làm, cái đó đi, bất quá nàng dạng này đi theo chúng ta, ta đã cảm thấy phiền." Ngươi nhẹ nói: Nhân loại các ngươi thật sự là ngu xuẩn, nhân loại các ngươi chế định quy tắc, liền cho rằng toàn định vũ trụ sinh vật đều muốn đi theo quy tắc của các ngươi làm việc sao? Các ngươi nói đạo lý chẳng lẽ chính là trong vũ trụ sinh vật đều phải tuân thủ đạo lý sao? Các ngươi quá vô tri, mà lại các ngươi quá không biết lượng sức, trên địa cầu không hào hảo đợi, hết lần này tới lần khác muốn xông đến trong vũ trụ đi tìm cái chết. Kim Kim không thể nhịn được nữa, hắn rút ra hữu quyền của hắn nói, người nệnh, có tin ta hay không một quyền đem ngươi đâm chết?" A mục đối Kim Kim nói, "Kim Kim, ngươi lui xuống trước đi, đừng lại nhiều lời, cái này người nện để ta đến đối phó." Kim Kim hậm hực thu hồi hư quyền của hắn, sau đó đứng ở A Mục sau lưng đối mặt với A Mục, người nhận nói: "A Mục, ngươi biết đằng sau ta có bao nhiêu chiến hạm sao?" A Mục nói: "Ta thấy được, phía sau của ngươi có vô số chiến hạm." Kim Kim nghe vậy giận mình, lại không nhịn được nói: "A Mục sư phó, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, càng không nên bị hắn hù dọa, kỳ thật phía sau hắn cái gì cũng không có." Ninh Công tử nói: "Không phải phía sau bọn hắn cái gì cũng không có, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi, ta, gió báo người cùng A Mục sư phó chúng ta đều thấy được." Kim Kim cẩn thận xoa xoa con mắt, lại nhảy người lên hướng người nện sau lưng nhìn nói: "Ninh Công tử, Các ngươi có phải hay không đều đang gạt ta nha? Ta không thấy gì cả. A mục nói, chúng ta không có lỗi ngươi, tại ngươi nhện sau lưng thật có thật nhiều chiến hạm, chỉ bất quá những chiến hạm kia quá xa, thị lực của ngươi không được xem xa như vậy, nhưng là ta cũng gió báo ngươi, Ninh công tử chúng ta đều có thể thấy được, có lúc, con mắt của ngươi không thấy được đồ vật cũng không phải là không tồn tại, chỉ là bọn hắn quá xa hoặc là quá nhanh mà thôi." Kim Kim nói, ta cũng là một cái tiểu cương thi, ta có thể nhìn thấy thật nhiều các ngươi không thấy được đồ vật, nhưng là ta cũng không tin, tại trong vũ trụ còn có ta nhìn không thấy đồ vật. Đúng lúc này, người nhẹ nhẹ nhàng vung một chút nó trái chân trước. A Mộc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nói, "Kim Kim, có nhiều thứ ngươi thật sự không nhìn thấy, bởi vì bọn chúng thật quá nhanh." Nhìn thấy A Mộc nhất điểm đều không giống nói đùa, tại trong chú nhìn mình cảm chằm, Kim Kim có chút khẩn trường, vì vậy nói, "A Mộc sư phó, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha?" A mới dùng tay chỉ Kim Kim tay trái nói, "Kim Kim, tay trái của ngươi bên trên là cái gì?" Kim Kim giật mình, túi đầu nhìn lại, tại tay trái của mình trên lưng lại có một đạo vết thương. Tay trái của hắn lưng không biết lúc nào bị thứ gì cắt đứt, phía trên đã chạy một điểm máu ra, mà tại vết thương bên cạnh, về rim mấy cây thô giáp châm đồng dạng gai. Kim Kim vội vàng đem kia mấy cây đâm nổ, hoảng sợ đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, chẳng lẽ ta mới vừa rồi bị cái kia người nện tập kích?" Người nện cười ha ha, sau đó đối Kim Kim nói: "Kim Kim, ta chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không muốn làm ít ngồi lại giếng, tại ngươi nhận biết thế giới bên trong luôn luôn cho là mình rất lợi hại, nhưng là tại trong vũ trụ, ngươi phải biết, ngươi chẳng phải là cái gì, mà lại nguy hiểm liền ở bên cạnh ngươi." Hiện tại Kim Kim cảm giác được miệng vết thương của mình đau rát. Hắn giơ lên hắn quần trái, đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta nhịn không được, ta liền muốn đánh nó một quyền." Ta muốn để nó biết biết ta cũng không phải dễ chê A Một Huy động phất trần nói, "Nhân loại chúng ta không tốt nhất một điểm chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính, luôn luôn lấy sở thích của mình, ích lợi của mình phán đoán là cũng không phải, tựa như những cái kia chiến tranh phong tử, bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc tại chiến tranh ở trong sẽ chết nhiều ít người, sẽ lãng phí nhiều ít vật từ, bọn hắn chỉ muốn chinh phục những hắn kia muốn chinh phục người, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều không rõ, chinh phục một người dễ dàng, chinh phục một người tâm là khó khăn nhất." Người nhận nói, "Sư phó, người nói rất hay. Bất quá ta còn không có kiến thức đến lực lượng của ngươi. Ta muốn cùng ngươi đọc sức đọc sức." A một cười ha ha nói, cùng ta đọ sức, ngươi không phải là đối thủ, bởi vì tại ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác thời điểm, ta đã khống chế lại ngươi. Ngươi nện táo bạo mà nói, đây không có khả năng. Vừa rồi ta trừng phạt kim kim thời điểm, ngươi cũng đã thấy được, làm ta dùng ta đầu ngón tay vạch phá kim kim mu bàn tay thời điểm, hắn một chút cảm giác đều không có. Nếu như ta muốn giết ngươi, ta đã sớm giết ngươi. Nói xong, ngươi nện ngẩng lên nó lông cứng dựng thẳng lên một cái chi trên nói, a một sư phó, tại trong ánh mắt của ta, ngươi quá nhỏ bé. A một cười nói, ngươi nện, ngươi lại phạm vào giống như kim kim sai lầm, tự cho là đúng. Ngươi nhịn sững sờ, sau đó ha ha cười nói, "A một sư phó, ngươi đang hù dọa ta, ngươi lại tại gạt ta. Ngươi đánh không lại ta, cho nên ngươi liền muốn tử luôn ngữ bên trên trước hù làm ta sợ. Bất quá các ngươi những nhân loại này manh khoé, với ta mà nói vô dụng, ta cũng không phải giở đại." Nói xong, hắn từ miệng bên trong phun ra một cây tơ bạc, thật chặt đem A một trói lên. Kim Kim gấp, giơ lên hữu quyền, chuẩn bị phát huy. A một Y Nguyên thần bí mỉm cười đối Kim Kim nói, "Kim Kim, ngươi trước đừng động thủ." Nhìn thấy A Mộc thành, thành thật thật bị hắn phun ra tơ bạc chặt lại, người đắc ý đối A một nói, "A Mộc sư phó, nói thật với ngươi đi." Chính là toàn bộ các ngươi bên trên, ta cũng không sợ. Ninh công tử cười lạnh nói, ngươi không sợ đó là bởi vì ngươi ánh mắt thiệt cận, không nhìn thấy một người khác. Trước 1451, chương 1451, ngươi nện sửng suốt nói, ngươi đang gặp ta. Ninh công tử nói, ta không có lừa ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ dở trò, một hồi chơi hư, chúng ta cũng biết. Nghe Ninh công tử sau khi nói xong, người nện lúc này mới cảm giác được trên mặt không thoải mái ánh mắt nó đi lên lật một cái, lúc này mới nhìn thấy, tại con mắt của nó chung quanh xuất hiện một cái thịt hồ hồ h Ngươi nhẹ dùng một cái chân trước làm hai lần, kết quả phát hiện thứ này về không dễ chơi, bởi vì không cẩn thận nó liền sẽ cắt tổn thương ánh mắt của mình. Lục Tiên Nhân mở ra miệng nhỏ đối người nhẹ nói, "Ta là A mỗ sư phó người hầu, ngươi nếu dám đối A mỗ sư phó đội thủ, ta liền lột mù con mắt của ngươi." Người, người nhẹ tức kinh. Nó đối Lục Tiên Nhân nói, "Ngươi cái này cục thị tử làm sao leo đến trên người của ta tới? Ta vì cái gì không có cảm giác vậy?" Lục Tiên Nhân nói, "Như ngươi loại này đồ vật vốn là người không ra người, yêu không yêu, không tim không phổi, ngươi có thể có cảm giác gì nha?" Ninh công tử đi qua đối người nhẹ nói, "Ngươi nhẹ không muốn cuồng vọng tự đại, làm bất cứ chuyện gì đều muốn suy nghĩ kỹ cảng, ngươi khả năng đối một số người tới nói cường thế hơn, nhưng là nhược điểm của ngươi cũng sẽ bị cái khác sinh vật khống chế, hiện tại nhục tiên nhân liền nhìn xem ngươi may mắn, ngươi dám loạn động, hắn liền sẽ để ngươi biến thành một bộ tử thi. Ngươi nhận nói, xin tha thứ ta vừa rồi cuồng vọng tự đại, dã man vô lý, các ngươi cũng nhìn thấy, ta mặc dù thân thể là nện thân thể, nhưng đầu của ta đúng là đầu người, trên người của ta thứ trọng yếu nhất là đầu của ta, ta giải một người đầu xác thực không dễ dàng, không thể cứ như vậy tùy tiện để các ngươi làm hỏng. A Mộc đi tới khẽ vươn tay, Lục Tiên Nhân liền bắn người lên thể nhảy tới A Mộc trên cánh tay. Người nện vội vàng lui lại một bước, sau đó đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, các ngươi sát thực lợi hại, chúng ta đánh giá thấp các ngươi." A Mộc nói: "Không phải chúng ta lợi hại, mà là bởi vì các ngươi thiệt cận, các ngươi luôn luôn cho là mình vô địch thiên hạ, tại trong vũ trụ trừ bọn ngươi ra bên ngoài cũng không còn có thể chống lại lực lượng của các ngươi, nhân loại hiện tại tạm thời mặc dù nhỏ yếu, nhưng là sự phát triển của loài người tiền độ vô hạn, bởi vì tại trong vũ trụ chúng ta còn không có gặp qua cái khắc cùng nhân loại đồng dạng sinh vật, cho nên nhân loại tại trong vũ trụ tồn tại không phải tình cờ cũng không, phải truyền thống tồn tại, hắn là có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Người nhận nói, mặc dù ta không phải một cái toàn nhân loại, cũng không phải một cái thuần nhân loại, nhưng là ta hiện tại có một viên nhân loại đầu, ta cảm thấy ta có cần phải hướng các ngươi học tập, bởi vì ta cảm thấy ta cái này đầu cùng các ngươi đầu có khác nhau rất lớn. A một đối người nhẹ nói, nói đi, các người đến chúng ta gió báo tinh cầu có mục đích gì? Người nhận cười ha ha nói, A một sư phó, vậy chúng ta đến các ngươi tinh cầu còn có cái gì mục đích đâu? Vậy khẳng định là chinh phục. Chúng ta chính là muốn chinh phục các ngươi, chinh phục toàn định trong vũ trụ sinh vật có trí khôn. Kim Kim ở bên cạnh nói, "A một sư phó, chúng ta gặp phải đều là cọm rơm cứng mà nha. Bọn hắn đám này quái vật là muốn chinh phục chúng ta, mà vũ trụ hủy diệt giả lại là muốn hủy diệt chúng ta, chúng ta gặp phải vấn đề mỗi một cái cũng không nhỏ a." Dưới chân bọn hắn chiến hạm còn tại hướng bầu trời bay đi. Từ phía trên nhìn xuống, Kim Kim phát hiện bọn hắn trôi sông này bên trong núi vị trí đã cách thổ A một vũ trụ căn cứ không xa. A một đối người nhẹ nói, người nhận, các ngươi là muốn theo chúng ta hợp tác vẫn là tiếp tục cùng chúng ta đánh, hay là chúng ta đều chờ đợi vũ trụ hủy giả đem chúng ta hủy diệt?" A Mộc lại lời này, là vì hắn thấy được Tại viễn không đang có một cái màu trắng quả cầu đá ngay tại cực tốc bay tới, xem ra mục tiêu là tòa kia trong sông núi. Người Nhận cũng nhìn thấy. Hắn đối A Mục nói: "A Mục sư phó, làm sao bây giờ? Vũ trụ hủy diệt giả đã tới." A Mục nói: "Các ngươi sợ bọn họ sao?" Người Nhận nói: "Không quan trọng sợ cũng không quan trọng không sợ, dù sao chúng ta cùng bọn hắn cũng đấu, là tổn thương hai phương diện đều có." A Mục nói: "Ngươi cũng biết, vũ trụ hủy diệt giả cực kỳ hung ác tàn bạo, bọn hắn đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, chúng ta không bằng liên thủ trước thanh trừ vũ trụ hủy diệt giả cái này nguy hiểm lớn nhất." Vũ trụ như thế lớn, ta cảm thấy hắn luôn có thể dung hạ được chúng ta tất cả sinh vật có trí không chờ đem vũ trụ hủy diệt giả tiêu diệt về sau, chúng ta lại thương lượng thế nào mới có thể cùng bình chung sống. Người nhận nhìn xem A Mộc trên cánh tay đột tiên nhiên nói, cái này thịt hồ hồ đồ vật tên gọi là gì? Ta trước kia tại sao không có gặp qua đâu? A Mộc nói, ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều, chúng ta cái này tiểu khả hãy gọi nhục tiên nhân, tại ngươi thương hại ta trước đó ngươi có thể nghĩ rõ ràng, hắn sẽ trước ngươi một bước hành động. Cho nên đang động ta trước đó ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng. Đã lớn hình cầu đã đến trong sông núi chi không. Kim Kim cả kinh kêu lên, A Mộc sư phó Cái kia đá lớn hình cầu lại muốn làm chuyện xấu. A một đối người nhẹ nói, người nhận, bây giờ nhìn bản lãnh của ngươi. Người, người nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó giậm chân. Nó dưới chân chiến hạm lập tức hạ xuống, hướng về đa lớn hình cầu bay đi. Chiến hạm tốc độ phi hành rất nhanh, trong nháy mắt đã đến đá lớn hình cầu trước mặt đá lớn hình cầu lơ lửng trên không trung. Kim Kim nhìn thấy cái này, đá lớn hình cầu vẫn là một tòa phong ốc lớn như vậy, bên trong lộ ra ánh sáng yếu ớt, tương đương quỹ dị đoán trừng đá lớn hình cầu lúc đầu muốn hướng trong sông trên núi thả một chút vũ trụ hủy diệt giả, nhưng nhìn đến chiến hạm bay tới, nó cải biến ý nghĩ lớn hình cầu lơ lửng trên không trung. Theo nó vào ngoài mặt đột nhiên mở rộng ra mấy cái kim loại cán. Những cái kia kim loại cán đang nhanh chóng kéo dài, sau đó tại đá lớn hình cầu bên ngoài dựng ra một cái hình vông giàn khung. Mà tại hình vông giàn khung chỗ nối tiếp có một tầng màu đen màng mỏng một đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Lại dùng ước chừng một túi khói công vụ, tầng kia màu đen màng mỏng cũng đã bao trùm toàn bộ hình vuông giàn khung. Hiện tại từ ngoại hình bên trên nhìn, màu trắng đá lớn hình cầu giống như bị cất vào một cái hình vuông trong hộp. Hộp đang lớn lên. Rất nhanh liền biến thành có một tòa năm tầng lầu lớn như vậy. Mà tại đối mặt chiến hạm kia một mặt, phía ngoài màng mỏng đột nhiên biến mất. Bên trong hát động động, giống như tùy thời đều có thể nuốt mất chiến hạm. Người nhảy lại tại trên chiến hạm đập mạnh hai lần chân. Từ người nện dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt hình tròn che đậy, cái kia hình tròn che đậy tựa như một cái trong suốt hình tròn phao lốp. Bên trong có vài cái ghế dựa. Người nhảy mở ra một cái trong suốt cửa, sau đó đối A Mộc cùng Ninh công tử, Kim Kim, gió báo người vây tay nói: "A Mộc sư phó, đến phòng chỉ huy đến." Kim Kim đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, cái này người nện thực biết chơi, mà lại ta cũng làm không rõ ràng, ra hỏa này không phải là cái chân chạy, không phải là những này lực lượng thần bí thủ hạ sao?" Bây giờ nhìn lại ra hỏa này quyền lực không nhỏ a. A Mục nói, ngươi không biết còn có rất nhiều đâu, đã hắn yêu cầu chúng ta vậy chúng ta liền đi, cùng bọn hắn liên hợp chiến đấu. Tiến vào phòng chỉ huy về sau, Kim Kim Kinh Ngạc phát hiện, từ bên ngoài nhìn, cái này phòng điều khiển giống như chỉ có thể dung hạ được người nện một người, nhưng là đi vào bên trong lại không phải dạng này, nguyên lai không gian bên trong rất lớn, chính là có 10 cái người nện đều có thể dung hạ được đến phòng chỉ huy. A Mục đối người nện nói, người nện đã cũng nguyện ý hợp tác với chúng ta, vậy liền đừng lại chăng, nhìn ngươi làm cái này thần trọng trang chuẩn bị, ngươi không? Cảm thấy mệt không? Ngươi nhận cười ha ha nói: "A một sư phó, thật không hổ là cao nhân, thân phận của ta nhanh như vậy liền bị ngươi khám phá, về sau ta phải để phòng một chút ngươi." Kim Kim nhìn xem người nện nói: "A một sư phó, ý của ngươi là người nện sắc ngoài chỉ là một cái sắc ngoài, bên trong còn có người, đúng không?" A một cười nói: "Không phải như thế, cái này nện sắc ngoài là một phần của thân thể hắn." Người nhận nói: "Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, chân nhân trước mặt không làm bộ dáng, ta còn là khôi phục ta chân thân, cùng các ngươi giao lưu tương đối dễ dàng." Nói xong, người nện nhất cử nó trái chân trước. Không nghĩ tới nó trái chân trước vậy mà lập tức tự ảo thuật, tạch tạch tạch đang không ngừng xoay tròn đang không ngừng xoay tròn bên trong, nó trái chân trước đang không ngừng co vào, co vào. Chờ xoay tròn đình chỉ về sau, Kim Kim lúc này mới phát hiện người nện trái chân trước vậy mà biến thành một con cánh tay của người. Sau đó, người nện ngoẵng một cái thân thể của mình. Thân thể nó các nơi khớp nối cũng bắt đầu xoay tròn, mà lại tại hoa mắt xoay tròn bên trong, thân thể của nó tại dần dần biến thành người thân thể. Dung ước chừng một túi khói công phu, người nện liền biến thành một cái hoàn mỹ công tử trẻ tuổi. Nhìn xem người nện mới tạo hình, Kim Kim tán thưởng không thôi. Bây giờ trách bên trong quái khí người nện không thấy, đứng ở trước mặt bọn hắn chính là một người phong lưu lỗi lạc, anh Tuấn Tiêu sái đại đường công tử trẻ tuổi. Kim Kim đi qua kéo hắn một cái tay, nhéo nhéo cánh tay của hắn, cảm thấy trên thân thịt hồ hồ, cùng một cái chân chính đại đường người không hề khác gì nhau. Kim Kim nhìn xem người nện nói, người nện, người là thật người sao? Hay là thật yêu? Người nện nhìn xem Kim Kim nói, Kim Kim, ngươi không muốn vì thế cảm thấy kỳ quái, về sau nhân loại các ngươi cuối cùng phát triển đều là rất kỳ quái, có ít người liền sẽ giống như ta sẽ làm biến hình. Bởi vì các ngươi kết cấu thân thể sẽ ngậm thật nhiều trí tuệ, cho nên cũng sẽ tượng ta cũng như thế làm tốt hay thay đổi hình. Kim Kim nói, vậy chúng ta về sau về sau nhân loại liền không gọi loài người, phải gọi kim loại người. Linh Công tử nói, không riêng gì kim loại người đáng sợ như vậy, liền ngay cả có chút vật chất bên trong cũng đều có chí năng nguyên tố, mà những biến hóa này chỉ dựa vào một người nào đã hoàn toàn không thể nắm trong tay, chính là sử dụng đều có thể rất phức tạp. Kim Kim nói, ngươi cho ta lấy một thí dụ. Linh Công tử nói, thì như nói trong tương lai cho ngươi một cái kim loại người, cái này kim loại người có thể vì ngươi nấu cơm, thu thập phòng rút ngươi làm một chút phức tạp công việc, mà trên người nó tất cả công năng đã hoàn toàn vượt qua đầu góc của ngươi có tri thức dự trữ, nhận biết thưởng thức, đối mặt dạng này tương lai, đối với nhân loại uy vị như thế nào đâu." Kim Kim nói, "Vật kia chất bên trong trí tuệ nguyên tố là có ý gì đâu?" Linh Công Tử nói, "Thì như nói y phục của ngươi nếu có những này trí tuệ nguyên tố chiếu quần áo ngươi mặc vào về sau, mùa hè thời điểm ngươi để hắn biến mát mẻ, nó liền sẽ biến mát mẻ, đến mùa đông thời điểm ngươi để nó biến ấm áp hắn liền sẽ biến ấm áp, nếu như nghĩ bay lượn, y phục của ngươi liền sẽ biến thành cánh, mang ngươi bay lượn bầu trời." Mà lại đời này ngươi cũng không cần lại mua cái khác y phục, ngươi chỉ cần theo thời đại biến thiên, không ngừng đổi mới nó là được rồi, những y phục này còn có thể tùy thời biến thành ngươi muốn biến thành dáng vẻ." Kim Kim cả kinh nói, "Kia chiếu ngươi nói như vậy, tương lai thế giới quá ma huyễn, mà nhân loại khả năng chính là yếu nhất một cái kia." Ngươi nện nói, "Các vị, làm tự giới thiệu đi." A Mộc liền đem Kim Kim, gió báo người, Linh công tử cùng mình hướng người đện làm tự giới thiệu. Ngươi nện cười nói, "Các ngươi các vị tình huống ta đều biết, vậy ta phải gọi tên là gì đâu?" Linh công tử nói, "Kia đã là nhân loại, vậy liền gọi người nện chi công tử khỏe." nhận ha ha cười nói danh tự này tốt ta gọi chi công tử cái tên này phải gọi đích ắt rất ít người mọi người tại trên ghế ngồi xuống sau đó nhìn đối diện cái kia hình Vônggô đen Chi công tử nói cùng các ngươi hợp tác với các người đặc biệt có thú cùng các người gặp mặt mới bắt đầu ta cũng là tổng hợp nhân loại các ngươ tố mạo cho nên không giữ quy tắc thành một cái đại đường chiều người tuổi trẻ đầu Kim kim nói các ngươi những này thần bí khó lường sinh vật quá làm cho người ta sợ hãi các ngươi lại biến thành người đó liền có thể biến thành ai chúng ta chỉ có quỷ hoặc là yêu quái mới có thể biến thành người nói dạng này Tri công tử nói, tại trong vũ trụ các ngươi không biết đồ vật rất rất nhiều, có thật nhiều sinh vật công năng cùng năng lực vượt rất xa quỷ cùng yêu quái, mà các ngươi nói tới quỷ cùng yêu quái tại trong vũ trụ nhưng thật ra là tồn tại, các ngươi gọi bọn họ là quỷ cùng yêu quái, đó là bởi vì các ngươi nhận biết năng lực có hạn. Kim Kim nói, vừa rồi chúng ta cũng đều thấy được, cái kia rõ ràng quả cầu đá hiện tại lại biến thành một cái hình vuông thể, chúng ta bây giờ muốn làm sao đối phó đâu? Tri công tử nói, không nên coi thường cái này rõ ràng quả cầu đá, ra hỏa này cũng là một cái chí tuyệt thể. Nó sẽ căn cứ từ mình chỗ rõ thám biết địch nhân tình huống đến điều chỉnh hắn bại thuộc, nó bây giờ biến thành như vậy, cũng là bởi vì vô luận chúng ta hỏa công, lôi hỏa công các loại công kích, nó đều có thể hấp thu đi vào, bởi vì nó nơi đó bên cạnh có một cái lỗ đen đồng dạng cấu tạo. Kim Kim nói, kêu muốn chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta muốn đánh bại bọn chúng cơ hồ không có khả năng. Tri công tử nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần nó là một cái vật chất, liền có khả năng sẽ bị một cái khác vật chất chỗ hủy diệt, thay đổi, chúng ta đối mặt cái này hình thể không đủ e ngại, nó bên trong năng lượng, thể lượng cùng trí tuệ của nó trình độ xa xa không kịp chúng ta. Hiện tại hai nhà chúng ta liên hợp nó đã biết, cho nên hiện tại nó cũng không dám tùy tiện phát động công kích, bất quá ghét nhất là nó đối với chúng ta học tập cùng nghiên cứu, đó cũng là chỗ đáng sợ nhất, bởi vì bọn chúng mỗi một lần thất bại liền sẽ xúc tiến bọn chúng cải tiến. A Mục nói, "Tri công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tri công tử nói, "Các người có thể lựa chọn không nhìn nó, trực tiếp đi, bọn chúng sẽ đưa lên một chút vũ trụ hủy diệt người đi tìm các người gây phiền phức, một cái khác phương án chính là chúng ta hiện tại liền xử lý nó." A Mục nói, "Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp xử lý nó tương đối tốt, nếu là nó lại đến trong sông trên núi đi pha trộn, không biết lại sẽ tạo thành hay là tổn hại." Chi công tử nói, "Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liên thủ bắt đầu làm cục, nó hắn nhìn xem chúng ta liên thủ về sau cường đại uy lực." Trước 1452, trước 1452 đúng lúc này, từ cái kia hình vùng trong cửa hàng đột nhiên phun ra ngoài ngọn lửa nóng bỏng. Chi công tử nói, "Bọn gia hỏa này liền không thể thay đổi mạch suy nghĩ sao? Chẳng lẽ bọn chúng cũng chỉ có những thủ đoạn này sao?" Nói xong, Chi công tử lại nói, "Hắc điểu dùng lửa cùng nó đối công." Hiện tại Kim Kim mới biết được nguyên lai cái này đại chiến hạng gọi hắc điểu. Chi công tử tiếng nói vừa dứt, hắc điểu toàn thân đột nhiên cũng phun ra ngoài ngọn lửa nóng bỏng, mà lại hắc điểu hỏa lực càng lớn. Thế lực cần mạnh. Hắc điểu trên thân phun ra ngoài lửa, hoàn toàn bao trùm ở từ hình vùng trong động phun ra tới hỏa diễm. Rất nhanh, từ hắc điểu trên thân phun ra tới hỏa diễm giống hỏa xạ đồng dạng đã tấn công vào phương trong động. Hình vuông vật thể bên trong giống như tại kịch liệt tiêu đốt, phát ra tới oanh oanh long long tiếng nổ, mà lại tiếng nổ liên miên bất tuyệt, đỉnh thái nhức óc. A 1 đứng tại trong phòng chỉ huy, hắn có thể cảm giác được cái kia hình vuông vật thể tại kịch liệt biến hình, tại bản chướng. công tử một bên chỉ động không lửa, một bên chỉ huy hướng về sau cấp tốc di động. Hắc điểu tại cấp tốc hướng về sau di động, nhưng là cái kia hình vuông vật thể cũng bởi vì trong động bạo tặng cùng tiêu đốt, tại kịch liệt bành trướng. Bị phản kích hình vuông vật thể đang điên cuồng hướng lên chạy trốn. Gió báo có người nói, ta ra ngoài trợ Hắc điểu một chút sức lực. A một gật đầu nói, tốt, chúng ta cũng muốn làm ra điểm công hiến. Nói xong, thời gian một cái nháy mắt, gió báo người liền không còn hình bóng. Một lát sau, chi công tử cùng A một bọn người liền thấy từ Hắc điểu trên thân phát ra tới hỏa diễm mãnh liệt hơn. Đó là bởi vì gió báo người ngay tại thi triển hắn sức gió lấy ra tăng Hắc điểu trên người hỏa lực. Toàn bộ trong bầu trời cơ hồ biến thành hỏa diễm bầu trời. Hiện tại hình vương vật thể trong ngoài đều bắt đầu cháy rừng rực, mà lại bành trướng cũng cơ hồ đạt đến cực hạn đột nhiên. Theo phịch một tiếng tiếng vang, A Mục liền thấy cái kia hình vương vật thể bị nội bộ bạo tác sóng xung kích xé rách thành mảnh vỡ. Khiến A Mục bọn hắn cảm thấy giật mình là, trung tâm vụ nổ hiện tại thành một đoàn không ngừng lăn lộn nham tương, tựa như một cái lơ lửng giữa không trung ngay tại phun trào núi lửa cầu. Mà lại tòa này núi lửa cầu phun ra tới nham tương liền vây quanh chính nó xoay trọn mà lại càng phun trào càng nhiều, thể tích càng biến càng lớn. Bọn hắn cũng cảm giác được cái này hấp điệu chiến hạm cơ hồ muốn bị cái này quái dị núi lửa nuốt hóa. Kim Kim kêu lên, Chi công tử nhanh trốn. Loại này núi lửa phun trào vừa ra tới Nhật Lưu có thể đem tất cả mọi thứ đều hòa tan mất." Chi công tử nói, "Trốn đi đâu? Đang lẫn trốn không có thể trốn tình huống dưới, ngươi chỉ có đi đối mặt, suy nghĩ biện pháp." Nói xong, Chi công tử đối hắc điểu nói, "Hắc điểu, trải lưới." Chi công tử vừa nói xong, từ hắc điểu trên thân đột nhiên liền bay ra ngoài rất nhiều điểm sáng. Những cái kia lít nhia lít nhít điểm sáng từ hắc điểu trên thân không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Những điểm sáng kia tốc độ di động rất nhanh. Bọn chúng xẹt qua bầu trời, cấp tốc đem cái kia hình vuông vật thể vây lại. A mục bọn người ngạc nhiên phát hiện, những điểm sáng kia đem thiêu đốt liệt diễm trung tâm vây quanh về sau, Liên hỏa đột nhiên liền nhận lấy cực hạn, mặc dù nó còn tại kịch liệt thiêu đốt, nhưng là đã không còn hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà lại hướng ra phía ngoài thấu phát nhiệt độ cũng tại giảm nhỏ. A Mộc không hiểu đối tri công tử nói, "Tri công tử, đây là chuyện gì xảy ra a?" "Ta không có thấy rõ." Tri công tử nói, "Những điểm sáng kia ngươi thấy được a?" A Mộc nhẹ gật đầu. Tri công tử nói, "Những điểm sáng kia kỳ thật chính là từng cái từng cái trung tâm, những cái kia trung tâm cùng trung tâm ở giữa sẽ phát ra sóng ánh sáng lẫn nhau kết nối, mà những cái kia sóng ánh sáng ở giữa liền tạo thành từng đạo lưới. Những cái kia lưới nhìn vô hình, kỳ thực hữu hình, những cái kia lưới là đặc thù vật liệu." Mắt thường khó mà nhìn thấy, nhưng là chính là những này không thấy được lưới ngăn trở thiêu đốt cầu liệt diễm hướng ra phía ngoài thấu tán. Kim Kim sợ hãi than nói: "Chi công tử, những này lưới không nhìn thấy." "Vậy nhưng quá tốt rồi, nếu để cho bọn chúng đến bắt sinh vật hình thù quái dị cùng quái thú, khẳng định là một trảo một cái chắc." Chi công tử nói: "Chúng ta chẳng những coi những vật này, chúng ta còn có rất nhiều đổi mới kỳ đồ vật, nếu như chúng ta hợp tác, đầu tiên liền có thể đem những này hại người vũ trụ hủy diệt ra trước thanh trừ hết." Kim Kim nói: "Vũ khí của các ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá chúng ta cũng có." Cố Thiếu gia liền ở hắn trong phòng thí nghiệm cũng vì chúng ta chế tạo ra thật nhiều mới lạ đồ vật, bất quá Cố Thiếu ra người này không yêu ra, hắn luôn để A mục sư phó mang bọn ta tại vũ trụ lệ luyện, hắn lại để chúng ta phải nhiều hơn kinh lịch một ít chuyện, lấy tăng cường chúng ta tại trong vũ trụ sinh tồn năng lực. A mục phát hiện những điểm sáng kia tại hướng lựa cháy hừng hực thiêu đốt trung tâm tới gần, mà theo điểm sáng hướng thiêu đốt trung tâm tụ lại, thiêu đốt cầu thế lựa đang từ từ thu nhỏ. Nhìn từ đằng xa, những điểm sáng kia tại kim kim trong mắt liền như là một viên táo đồng dạng lớn, mà lại sáng lấp lánh giống kim cương đương những điểm sáng kia tách ra như đấy, đem phòng ốc đại thiêu đốt trung tâm bao ở bên trong về sau. Tri công tử lúc này mới đứng dậy đối A1 nói: "A1 sư phó, mời theo ta ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập cái vũ trụ này hủy diệt giả quả cầu đá." Ra phòng chỉ huy cửa, chi công tử mang A1 bọn hắn đứng ở hắc điệu đỉnh chót. Hiện tại cái kia thiêu đốt hỏa cầu nhiệt độ đã phi thường nhỏ. Chi công tử chỉ huy hắc điệu bay gần cái kia thiêu đốt hỏa cầu. Mà tới được trước mặt kim kim mới phát hiện, những cái kia phát ra tia sáng chói mắt điểm sáng kỳ thật cũng không nhỏ, đều có dưa hầu lớn như vậy. Những điểm sáng kia ở giữa duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là điểm sáng cùng điểm sáng ở giữa căn bản là không nhìn thấy hay là lưới. Tri công tử vung tay lên, Đoàn kia thiêu đốt lên hỏa cầu liền bay lên đến đỉnh đầu của bọn hắn. Chi công tử lấy tay chỉ một cái hắc điệu sắc ngoài, đoàn kia thiêu đốt hỏa cầu liền tịch một tiếng rơi xuống trên chiến hạm. Mặc dù hỏa cầu cách đám bọn hắn rất gần, nhưng là bọn hắn đã không cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ. Chi công tử dùng tay vẽ lên một cái, một chữ. Hỏa cầu lập tức biến thành một đầu hỏa xà, mà những cái kia quay chúng quanh tại nó bên người điểm sáng kim cương đang nhỏ đi, sau đó xiêu siêu siêu tất cả đều rơi xuống hỏa xạ trên thân. Hỏa xạ tại chiến hạm quanh thân bắt đầu hoạt động. Làm xong đây hết thảy, Chi công tử mang theo A1 cùng Kim Kim bọn người lại trở về phòng chỉ huy. Ngồi xuống về sau, Chi công tử nói, cái vũ trụ này hủy diệt giả đã lớn hình cầu, nó đã là hủy diệt giả cũng là đá năng lượng, nó sẽ không ngừng tiêu đốt, sinh ra vô hạn năng lượng, ta hiện tại thu nó, để nó thành thành thật thật vì ta hấp điệu chiến hạm cung cấp năng lượng. Có năng lượng, tất cả mọi thứ mới có thể càng mạnh mẽ sống. Kim Kim nói, Chi công tử, các ngươi có căn cứ sao? Chi công tử nói, chúng ta có căn cứ, chúng ta là một cái tổ hợp căn cứ, tổ hợp chính là một cái đại căn cứ, tách ra về sau liền có thể từng người tự chiến. Hôm nay đã cùng các ngươi gặp mặt, ta muốn trở về đến chủ hạm hướng chúng ta thượng tầng báo cáo ta hiểu biết đến tình huống, tại trở về trước đó "Ta muốn đem các người trước đưa trở về." Nói xong, Chi công tử chỉ huy hắc điệu chiến hạm hướng trong sông núi bay đi. Chiến hạm lơ lửng tại bên bờ sông, Kim Kim nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn một bên hướng bọn hắn chạy tới, một bên hướng bọn hắn ngoắc. Nhìn thấy bọn hắn tự do tự tại dáng vẻ, Kim Kim cảm giác được bọn hắn chỗ ấy hẳn không có chuyện gì phát sinh, như thế xem ra cái kia đại hắc hùng phải nói tất cả đều là hoang luôn. Bất quá luôn vắng, Kim Kim đối cái kia lưu lão ông bọn hắn những người kia vẫn có chút không yên lòng, hắn luôn cảm thấy trên người bọn họ có quỷ dị chỗ đi ra phòng chỉ huy. Chi công tử vẫy tay đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, sau này còn gặp lại." Không lâu, chúng ta sẽ còn gặp mặt." A Mộc nói, "Hoan nên các ngươi lần nữa con Lâm. Hoan nên các ngươi tổ đội, cùng chúng ta kể vai chiến đấu, tiêu diệt vũ trụ hủy diệt giả, về vũ trụ một cái thanh bình công bằng thế giới." Nói xong, A Mộc liền dẫn đá người thả người từ trên chiến hạm nhảy xuống. Nhảy đến trên bờ về sau, A Mộc quay đầu lại nhìn qua kia chiếc lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ chiến hạm. Một lát sau, theo một đạo bạch quang lóe lên, kia tàu chiến hạm liền biến mất ở bên trên bầu trời. Chiến hạm biến mất quá nhanh, Kim Kim đều chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn qua không có vật gì bầu trời đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Nó làm sao lại vèo một tiếng không có đâu? Nó không nên siêu xiêu siêu hướng nơi xa bài sao? A Mục nói, người ta vèo một tiếng không có, vậy đã nói rõ người ta tốc độ quá nhanh, nhanh đến ánh mắt của chúng ta khó mà với tới. Kim Kim đối A Mục nói, A Mục sư phó, ta hiện tại đã không còn sợ hai những cái kia vũ trụ hủy diệt giả, nguyên lai tại trong vũ trụ ngoại trừ vũ trụ hủy diệt giả cường đại bên ngoài, nguyên lai còn có cực kỳ cường đại thần bí sinh vật a, bất quá quên hỏi bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào, bọn hắn cho ấy đến cùng đều là dạng gì sinh vật? Hạng người gì? Chiến hạng của bọn hắn lớn bao nhiêu? Bọn họ có phải hay không đến một cái tinh cầu? A Mục cười nói, "Kim Kim, vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta cũng trả lời không được, chờ bọn hắn lần nữa quang lầm chúng ta tịnh cầu thời điểm, chúng ta hết thể liền đều biết." Tại trên bờ sông, A Mục chỉ thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn, mà cũng không nhìn thấy Lưu lào ông bọn người. Bất quá dạng này cũng tốt, không có Lưu lào ông bọn hắn ở đây, A Mục tâm lý hơi an tâm điểm, bởi vì hắn hiện tại đối lão ông bọn hắn những người này không quá lý giải. A Mục bây giờ trở về nhà tới, cảm thấy cái này Lưu lão ông bọn hắn có chút là lạ, chỉ bất quá bây giờ hắn tìm không thấy bọn hắn không quy mánh khoẻ, cho nên chỉ có thể quan sát. Hiện tại trời đã đến trưa, Vô Ảnh đứng tại thuyền rồng trên sân thượng hướng bọn hắn ngoắc, để bọn hắn trở về ăn cơm. Mọi người tới trên sân thượng về sau, chủ thuyền liền bắt đầu chào hỏi tiểu họa kế nhóm bắt đầu mang thức ăn lên đưa rượu lên. Ngồi tại trên sân thượng, có thể nhìn thấy trên bờ sông tình huống. Kim Kim sinh động như thật hướng Lý Thi Nhiên bọn người giảng thuật bọn hắn tao nộ. Mã A mộp lại vừa ăn cơm một bên tại hướng trên bờ sông nhìn. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại trên bờ sông rất yên tĩnh, một người cũng không nhìn thấy. A mộp đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, chúng ta đi về sau lưu lão ông bọn hắn đang làm gì?" Lý Thiên Thi nói, "Các người đi về sau, chúng ta liền ở trên bờ sông chơi." Chơi mệt rồi, chúng ta liền ở trên thuyền rồng nghỉ ngơi, bởi vì chúng ta chỉ là tại trên bờ chơi, cũng không có đến lưu lão ông bọn hắn chỗ ở đi, nhưng là bọn hắn cũng không có phái người tới, cho nên đến cùng bọn hắn đang làm gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Lý Tạ khâm nói, ta cũng cảm giác được việc này rất kỳ quặc. Mà lại chúng ta tại trên bờ sông chơi thời điểm, liền rốt cuộc không có người tới nói với chúng ta giao lưu, mà lại chúng ta cơ hồ cũng không có tại trên bờ sông lại nhìn thấy lưu lão ông bọn hắn người. Lý Thi Nhi nói, sự tình ra khác thường thật có yêu, a một sư phó, ngươi lại chúng ta ban đêm muốn hay không đi xem một chút, xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì của quái. A một gật đầu nói, ta cũng đối lưu lão ông bọn hắn nắm giữ hoài nghi, buổi chiều chúng ta đều không cần đi trên mở, liền ở thuyền rồng bên trong đợi, xem bọn hắn đến cùng ra không, ra, nếu như bọn hắn không ra, vậy chúng ta ban đêm liền đi trên bờ dò xét một phen. Ăn cơm xong, thế Nữu thổi ra bọn khí để đám người giẫm lên bọn khí trên mặt sông giẫm lên chơi. Phong thiên lão cũng không nên cái gì khí của, hắn liền để trần bản chân lớn trên mặt sông bước đi như bay, một bên cuồng tiếu một bên chạy. Cái này Phong Tiên lão quá sành chơi mà. Phong Tiên lão đầu tiên là chạy đến vô trước mặt, khẽ vươn tay liền đâm thủng vô ảnh bọc khí. Vô ảnh một tiếng liền tiến vào trong nước. Bất quá vô ảnh có thể tránh nước, cho nên nàng rất nhanh liền từ trong nước nhảy tới trên bờ đem vô ảnh làm đến trong nước về sau, Phong Thiên lão lại đem ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Châu Châu. Nhìn thấy Phong Thiên lão hướng mình chạy tới, Giang Châu Châu nhanh dọa điên rồi. Nàng liều mạng khởi động khí cầu, chạy ngược chạy xuôi, một bên chạy một bên rít gào lên. Nàng càng điên cuồng, Phong Thiên lão càng cao hứng đuổi sát không ngừng. Tén Hữu đối việc quân nữ nữa nói, "Nhanh, chúng ta đi đụng Phong Thiên lão, cứu Giang Châu Châu." Mắt thấy Phong lão liền phải đuổi tới Giang Châu Châu, mà tế cũng chạy tới. Tén hơi nhún chân, khí đón Phong lão đánh tới. Liên nghe phịch một tiếng, thế nữ bọt khí bay, Phong Thiên lão cũng bị độ bay. Bay ở không trung Phong Thiên lão không có bị kinh hài đến, cũng không có bị đụng phần, mà là cao hứng gây bớm. Hắn phóng tới hắn chạy vội tới Việt quân nữ nữ hô, chơi thật vui, bị đụng bay cảm giác thật sự sảng khoái a. Nhanh nhanh nhanh. Đến, lại đúng ta. Phong Thiên lão từ không trung rơi xuống, liền ở hắn nhanh rơi xuống mặt nước thời điểm, Việt quân nữ nữ giẫm lên bọt khí cũng chạy tới. Lại là một tiếng phanh tiếng vang về sau, Việt quân nữ nữ cùng Phong lão cũng phân biệt bị độ bay. Hiện tại, trên mặt sông, cơ hồ thành Phong lão bị độ bay chưa trượng. Cái này phong tiên lão thật sự là một cái quá nhân. Mặc dù hắn một lần một lần bị bọn khí động bay, nhưng là hắn tuyệt không xin khí, mà là cuồng tiếu để tế hữu bọn hắn tiếp tục đụng, một đụng đụng. Hắn liền thích loại này bị đụng bay cảm giác. A một cùng Lý Thi Nhiên bọn người an vị tại trên sân thượng, một bên uống trà nói chuyện phía một bên xem bọn hắn điên cùng ở trên mặt nước chơi đùa. Mặc dù trên mặt sông tiếng huyên náo rất lớn, nhưng là A một cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn chú ý tới, những cái kia nơi ở lại lại như cũng không có người ra. Lý Thi Nhiên cảm thấy lẫn lộn đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, cái này không bình thường. Ngươi nhìn vô ảnh bọn hắn trên mặt sông náo ra động tĩnh lớn như vậy, Nhưng là lưu lão ông bọn hắn lại hai thai không nghe thấy, quấn nếu không có thấy, vậy mà một người cũng không có ra, đây cũng quá không bình thường. Mạnh Siêu Đạo, chẳng lẽ bọn hắn đều biến mất hay là chui xuống đất, chẳng lẽ bọn hắn thật không phải là vô ảnh bọn hắn bóp ra người tới sao? A Mục nói, hiện tại trước không muốn quá khứ đợi đến ban đêm rồi nói sau, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có chuyện liền ở cái này trong sông chơi đùa cũng tốt. Trên trời tuyết còn tại dưới, bất quá những cái kia bông tuyết rơi vào trên mặt sông về sau liền hòa tan cũng không có kết thành khối băng. Chơi nửa lần buổi trưa, mặt trời trốn đến trong tầng mây khí trời bắt đầu trở nên tối mờ. Vô ảnh bọn người lúc này mới lục tục ngoe ngoe về tới trên thuyền rồng đi thay quần áo. Cái này mùa đông đêm nói đến là đến. Mặt trời bị tầng mây dày đặc che chắn về sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Thuyền rồng bên ngoài tất cả đều là trắng xóa thế giới. Trên bờ sông người ta lục tục bước lên kho bếp. Chương 1454. Chương 1454. Ngọn lửa mặc dù không có lửa ra, nhưng là ngọn lửa lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu đốt. A mục đối giảng công tử nói, "Giản công tử ngươi đem ngọn nến cho làm thành sống, nó hiện tại một mực tại tiêu đốt, nếu là nó đốt tới cái bản Cái bàn liền có khả năng đem phong ốc đốt đi, chúng ta dứt khoát đem cái bàn cho mang lên trong viện đi thôi. Đem cái bàn mang lên trong viện về sau, ngọn nến còn đang thiếu đốt. Mà con kia giống được bệnh tâm thần đồng dạng ga còn tại trong viện vòng quanh vòng đang chạy, kim kim cản đều ngăn không được. Tại gia đình này bên trong, A mục bọn hắn không có chút nào thu hoạch. A mục bọn hắn liền muốn tìm người, liền muốn tìm người sống giải hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ra nhà này cửa sân, A mục phát hiện bọn hắn lại tiến vào tuyết lớn tung bay thiên địa bên trong. Phong suy tuyết đánh vào trên mặt ba vang. Kim kim đối A mục nói, "A mục sư phó, đây thật là quái." Ngươi nhìn vào cửa sân là một cái thế giới, cái này ra cửa sân lại là một cái thế giới, chúng ta đây rốt cuộc là ở đâu? A một nhìn một chút trong sông tuyên rồng nói, chúng ta ở đâu? Chúng ta liền ở trên bờ sông, liền ở trong sông núi chân núi a. Kim Kim nói, ta đều mơ hồ, vì cái gì trên mặt sông, đến trên bờ sông, đến chân núi, đến các cư dân ở lại khu nhà ở, chúng ta giống như tại xuyên qua thời gian không gian khác nhau a. A một nói, ngươi bây giờ nói không rõ, kỳ thật ta hiện tại cũng làm không rõ ràng. Ninh công tử nói, các ngươi hiện tại chỗ tình huống gặp gỡ, tại vũ trụ chẳng có gì lạ tập mãi thành thói quen là được rồi. Kim Kim sợ lấy đầu của mình nói, sao có thể tập mãi thành thói quen đâu? Trong vũ trụ xuất hiện tình huống thường thường đều vượt qua dự liệu của chúng ta, khó lòng phòng bị a. Đang khi nói chuyện, bọn hắn liền lại đến gia đình này bên trái nhà hàng xóm trước cửa. Nhà này cửa vẫn là đang đóng. A Mục đứng ở nhà này tường thấp trước mặt, có thể nhìn thấy trong viện rất sạch sẽ, không có cái gì ra cầm, cũng không có người, mà nhà bọn hắn nhà chính, cửa đang đóng, cũng không có đèn sáng. A Mục đối viện tử hô, "Đồng Hương, ta là A Mục, chúng ta nghĩ đến bái phòng nhà các ngươi, quấy rầy." A xung lấy viện tử hô xong về sau, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng vang. Đồng Hương, ta là A Mộc, chúng ta nghĩ đến bái phòng nhà các ngươi, quấy rầy." Thanh âm kia chính là A Mộc tiếng vang. A Mộc cảm thấy thanh âm kia tựa như là trong sơn động tiếng vang. Thế nhưng là hắn đối mặt chính là một cái tiểu viện, không có sơn động a. Kim Kim dùng tay gãi đầu nói, "Linh công tử, cái này cái quỷ gì nha? Đây rốt cuộc là thứ gì lại cùng chúng ta gây sự a?" Linh công tử cười nói, người địa cầu các ngươi không phải thường xuyên lại mắt thấy mới là thật sao? Hiện tại ngươi nhận biết bị lật đổ a? Mắt thấy không nhất định chính là chân thật." Kim Kim thở dài nói, "Tiếp tục như vậy nữa ta đều muốn làm mơ hồ, ta muốn choáng." Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Có bản lĩnh liền ra cùng chúng ta gặp mặt, vì cái gì làm những này quỷ thành kỳ? Ninh công tử nói, tại trong vũ trụ, lớn nhất huyền bí, vĩ đại nhất lực lượng chính là trí tuệ, ngươi có trí tuệ, mà các ngươi chúng quanh cũng có thật nhiều lực lượng thần bí cũng có trí tuệ, bọn hắn liền ở bên người chúng ta. A một đối Ninh công tử nói, Ninh công tử, ngươi tại trong vũ trụ đợi thời gian dài, gặp đồ vật cũng nhiều, ngươi lại tại trong vũ trụ có hay không một loại sinh mạng thể, hắn là có trong vũ trụ một thứ gì đó ngẫu nhiên hội tụ vào một chỗ hình thành, loại vật này sau này trở về liền có sinh mệnh lực, có trí tuệ, ngươi lại loại vật này tồn tại không tồn tại? Linh Công Tử gật đầu nói: "A, một sư phó, ngươi nói loại vật này là tồn tại, cũng tỷ như nói các ngươi một cái nhân loại, đối cá thể tới nói, hắn là phụ thân tinh trùng cùng mẫu thân trứng hai tên này gặp nhau về sau ôm ở cùng một chỗ, sau đó tại mâu thân trong tử cung sự cấy bắt đầu sinh trưởng phát dụng, cuối cùng 10 tháng hoài thai biến thành một nhân loại cơ bản hình dạng, cũng chính là các ngươi nói tới hài nhi. Các ngươi khi sinh ra trước đó, một cái tinh trùng hoặc là một cái trứng là không thể một mình dựng dục ra nhân loại, chỉ có hai người bọn họ gặp nhau về sau, dưới điều kiện nhất định, tại đặc biệt địa phương mới có thể thai nghén thành nhân loại, sau đó biến thành các ngươi cái này cơ thể sống, có trí tuệ sinh vật thể." Kim Kim nói, vậy sau này nhân loại bản thân liền rất đáng sợ. A Mục nhìn xem Kim Kim nói, Kim Kim, ngươi lại nghĩ tới hay là rồi. Kim Kim nói, vậy nếu là nhân loại về sau phát triển đến đặc biệt trí tuệ, đặc biệt khoa học kỹ thuật về sau, hắn liền có thể tại tinh trùng bên trên động tay chân, bọn hắn có thể cải tạo hoặc đồi dưỡng tinh trùng, để tinh trùng có được thật nhiều công năng, bọn hắn có thể vì tinh trùng dốc vào thật nhiều đồ vật, để nó cùng chứng thai nén trưởng thành về sau, sẽ không còn những bệnh, mà lại có được cao hơn trí tuệ của nhân loại. Ninh công tử đối A Mục nói, A sư phó nhân loại các người đáng sợ nhất không phải là các ngươi nhân loại cái này sinh vật thể, nhân loại các người đáng sợ nhất là nhân loại trí tuệ, vô tận sức sáng tạo, cùng kiên nhận chấp hành năng lực. Người bây giờ biết vì cái gì chúng ta có chút người ngoài hành tinh muốn lựa chọn cùng nhân loại hợp tác đi. A Mộc đối Ninh công tử tra hỏi không có làm ra trả lời. Bởi vì hắn hiện tại về mơ hồ đâu. Hắn không biết Ninh công tử nói cái gì tinh trùng, hay là trứng, hay là tử cùng, những vật này với hắn mà nói, đều là thần tiên mới có thể hiểu đồ vật. Giảng công tử có thể không tâm cùng bọn hắn biện luận những vần này, hắn hiện tại chỉ đối trước mắt cái tiểu viện này cảm thấy hứng thú. Giản công tử tiến lên một bước, đưa tay liền đẩy ra cửa sân. Cửa sân mở rộng bên trong vậy mà xuất hiện thật là nhiều cây cối. A một mấy người cũng đi theo đi vào. Nhìn trước mắt tình cảnh Kim Kim nhịn không được phát ra tới tiếng than thở. Bởi vì tại trước mắt của bọn hắn không phải nhà chính, cũng không phải viện tử, mà là một mảng lớn rừng cây. Hiện tại, trong rừng cây mùa tựa như là mùa thu, gió thổi ở trên người lạnh lạnh, bầu trời có đại nhạn ngay tại hướng nam bay. Bên trên bầu trời mặt trời chói trang, mà cây trong rừng bên cạnh thì là bay khắp kim hoàng lá rụng, nhìn tương đương lãng mạn. Có mấy cái sóc con tại lá rụng bên trên nhảy đến chạy tới, dùng Cảnh giác ánh mắt nhìn xem những này khách không ngợi mà đến. Kim Kim cả kinh nói, "A một sư phó, chúng ta lại bị lửa. Chúng ta đã đi vào một cái thời không bên trong." Không nghĩ tới Ninh công tử lại nói, "Đây chỉ là một cái thời không đoạn ngắn mà thôi. Thời không đoạn ngắn? Ta thế nào không tin đâu." Nghe Kim Kim nói xong, Ninh công tử nói, "Ngươi muốn tin hay không, bất quá ngươi có thể trở về đầu nhìn xem." Kim Kim vội vàng nhìn lại, hắn phát hiện bọn hắn tiến đến cái kia đạo cửa sân vẫn còn ở đó. Kim Kim lúc này mới hơi buông xuống điểm tâm. Kim Kim lấy Ninh công tử nói, "Ninh công tử Cánh cửa này sẽ không biến mất ra Ninh công tử nói, hẳn là sẽ không biến mất, bởi vì đây là một cái không gian đoạn ngắn, nó là đối bên ngoài rộng mở, cũng không hề hoàn toàn phong bế, đây là một ít lực lượng thần bí cố ý gây nên, bọn hắn muốn cùng nhân loại làm giao lưu, làm câu thông, làm nghiên cứu, cho nên bọn hắn nhất định phải đem các ngươi đưa vào đến, hơn nữa còn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem các ngươi lại cho ra ngoài. Chỉ có các ngươi tại bọn hắn thiết định không gian, thời không bên trong có thể từng làm nhiều dừng lại, bọn hắn mới có cơ hội triệt để nghiên cứu các ngươi." Kim Kim nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, cái này quá kinh khủng. Cái này Linh công tử không thể lưu." Ta cảm giác hắn chính là trong vũ trụ một ít lực lượng thần bí phái đến chúng ta chỗ này tới gián điệp, nội ứng. Kỳ thật hắn lẫn vào chúng ta đoàn đội về sau, đã càng nhiều nghiên cứu chúng ta, chúng ta thật nhiều bí mật đã bị hắn biết được, đoán chừng về sau chúng ta rất có thể sẽ bị bọn hắn khống chế, cho nên tại ủ Thành sai lầm lớn trước đó, ta đề nghị vẫn là để cái này Ninh công tử xéo đi. A mục nói, ta đã tính qua, nói thật, Ninh công tử là đến giúp đỡ chúng ta cải tiến cùng nhanh trong tiến hóa, hắn tại hiệp trợ chúng ta đổi mới trí tuệ của chúng ta cùng chúng ta thân thể công năng, cho nên chúng ta hiện tại mới có thể tại trong vũ trụ sinh hoạt như cá gặp nước. Kim Kim tối đầu nói, A mục sư phó Ngươi nói có đạo lý, dù sao là ta cảm giác hiện tại ta đích xác đã không phải là trước kia ta, nếu là trước kia ta, bây giờ tại trong vũ trụ hẳn là một thứ cát bã. Tùy thời đều có thể hôi phi yên diệt, nhưng là ta đi theo các ngươi có thể sống đến hiện tại, đây đã là một cái kỳ tích. Mà lại ta cũng biết, cái này Ninh công tử xác thực giúp chúng ta không ít bất địu, thế nhưng là nhất làm cho người lo lắng là, Ninh công tử mục đích là hay là, chúng ta thật không rõ ràng. Giản công tử cười nói, ngươi tại trong vũ trụ không làm rõ được sự tình ít sao? Kim Kim dùng tay chỉ giản công tử nói, ngươi hỏi thật hay. Trong vũ trụ không làm rõ ràng được sự tình nhiều lắm, tựa như ngươi tên đại tiểu quỷ này ta liền chưa từng có làm rõ ràng qua, chớ nói chi là cái kia Phong Tiên lão. Giảng công tử nói, đừng nói ngươi, ta ngay cả chính ta đều không làm rõ ràng được. Bất quá hồ đồ vẫn là tốt, thanh tỉnh ngược lại phiền não, lập tức phong cảnh như thế lắm mạn, xinh đẹp như vậy, chúng ta sao không vui tiêu ra đâu? Tự tìm những phiền não kia cần gì phải đâu? Cây trong rừng có một đầu phiến đá chạy đường nhỏ. A Mộc mang theo đám người thuận đường nhỏ đi lên phía trước, nhìn trước mắt phong cảnh, Kim Kim đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, tại sao ta cảm giác này cây không phải kia cây, này lá không phải kia lá a? Linh công tử nói, cảm giác của ngươi cùng phán đoán là đúng. Những vật này đều là hiện hóa ra tới chẳng cảnh, bọn hắn tại khảo thí nhân loại các người đối với mấy cái này đồ vật cảm thụ, ý nghĩ, thế đứng trình độ. Kim Kim nói, lời này của người nói, để cho ta cảm giác được chúng ta giống như tiến vào một cái chiến trường, chúng ta khả năng trưởng không không được chiến trường, một cái có thể chi phối chúng ta cảm xúc, tả hữu chúng ta sách lược chiến trường. A Mục nói, Kim Kim, người phân tích rất đúng, tương lai đánh trận không đơn thuần là giữa người và người chiến đấu, cũng là giữa người và người, trí tuệ, năng lượng tài nguyên chiến đấu, còn muốn tăng thêm lòng người tư duy chiến đấu. A Mục nói, ngẫm lại đi, tại mối tên như mưa, khói lửa tràn ngập trên chiến trường. Đột nhiên, địch nhân cho ngươi tạo một cái ra hương ngươi hoảng cảnh nào đó một mảnh đoạn, ngươi tính cảnh rắc liền xuống hàng, lực chiến đấu của ngươi liền bị suy yếu, liền ở ngươi mê hoặc thời điểm, ngươi kỳ thật đã đi vào địch nhân thiết trí trong mê cung, ngươi lại cuộc chiến này đánh như thế nào. Kim Kim chỉ vào phong cảnh như vẽ rừng cây nói, đầu hàng. Liên đầu hàng tại cái này cùng quê quán không có khác gì say lòng người phong cảnh bên trong. Giảng công tử ha ha cười nói, ta muốn trước uống một hớt rượu. Nói xong, giảng công tử dơ lên hổ lô rượu cô đông cô đông giót ba Sau đó nói, liền cái này một mảnh quê quán phong cảnh, ta là sẽ không khuất phục, ta cũng sẽ không đầu hàng, ta cũng sẽ không mắc lửa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bọn hắn dừng tay trước mắt đột nhiên liền xa xa thối lui. Tại mọi người trước mắt lại xuất hiện một mảnh bãi cỏ, nơi xa là liên miên dãy núi. Còn tại kia phiến trên đồng có xuất hiện một cái cưỡi ngựa người. Người kia mặc tướng quân khôi giáp, trong tay cơ một thanh đại khảm đao, đại khảm đao bên trên dính đầy máu tươi, mà chiến mã trên thân cùng tướng quân khôi giáp cũng bị dịch đỏ. Chờ chiến mã chạy đến cận, bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng, tướng quân kia tướng vậy mà cùng dạng công tử giống nhau như đúc. Giản công tử dùng tay chỉ người tướng quân kia nói, "Tướng quân, ngươi là ai? Sao có thể dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc đầu? Kim Kim cười nói, giảng công tử, ngươi có phải hay không có cái song bảo thai huynh đệ a?" Đoán trưởng gia hỏa này là được. Giảng công tử đầu lắc giống trống lúc lắc, "Không, không không, đây không có khả năng. Ta đối chính ta vẫn tương đối hiểu rõ, ta chưa hề liền không có hay là song bảo thai huynh đệ." Nói xong, giảng công tử tự chạy tới, dùng tay chỉ người tướng quân kia nói, "Ngươi, ngươi cho ta xuống tới nói rõ ràng ngươi đến cùng là ai?" Cái kia nhìn phi thường hoạt bát tướng quân, đối Giản công tử vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Đối a một bọn hắn cũng giống như vậy. Một màn này phát sinh quá thần kỳ. Lập tức tướng quân đang không ngừng quay đầu hướng về sau nhìn. Mà ở phía sau hắn tiếng vó ngựa long vang, tiếng giết rung trời. Rất nhanh, mười mấy cái cưỡi ngựa bên sĩ, giơ trong tay dao kiếm, chạy tới giết. Những người kia mặc người hồ binh sĩ quần áo, bọn hắn miệng bên trong bô bô nói mê sảng, giản công tử cùng a một mấy người cũng nghe không hiểu. Nhìn xem bọn hắn đến trước mặt, kim kim cũng không có tránh, mà lại đối một cùng linh công tử nói, không cần sợ, đoàn trừng bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Không nghĩ tới có 3 cái kỵ binh vậy mà tay cầm trường đao hướng về phía bọn hắn chạy tới. A một bốn người vội vàng bắn lên thân hình tránh khỏi. Ba cái kỵ binh xem xét, 4 người bọn họ nhảy qua cao, biết gặp được cao thủ, thế là không lại dây dưa, vòng ngựa trở về, sau đó đi vây công cái kia cưới ngựa tướng quân. Những cái kia người hồ binh sĩ nhân số nhiều lắm đánh 10 cái hiệp ở giữa về sau, người tướng quân kia liền hiện lộ ra bại thế. Tại Đông đảo đao kiếm vây công phía dưới, động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm. Rất nhanh, tướng quân trên thân trở nên nhiều hơn rất nhiều vết thương. Khôi giáp cũng bị chặt bảy lẹ mắt thấy tướng nguy cơ sắp tới. công tử xuất ra hổ lô rượu cô đông cô đông rót hai cái lượt Hắn nâng góc hồ lô tại bên hông treo tốt, sau đó nói, người tướng quân này dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc ta muốn cứu hắn. Kim Kim nói, giảng công tử, ngươi nhìn những người này trong tay không phải trường đao chính là đoản kiếm, tay ngươi không tấc sát, ngươi giúp hắn như thế nào à?" Giảng công tử nói, "Ta chính là tay không tấc sắt, cũng có thể đem những này bình sĩ đánh cho chạy, xem ta đi." Nói xong, giảng công tử bắn lên thân hình liền nhạy tới người tướng quân kia sau. Giảng công tử ngồi tại tướng quân sau lưng, sau đó dùng tay trái cùng tay phải nắm lấy tướng quân hai cái cánh tay bắt đầu trợ lực hắn múa đánh nhau chết sống có dặn công tử trợ rút, người tướng quân kia đột nhiên như là thu được thần lực, hắn vung vẩy lại đao, bổ về phía hắn đối diện một sĩ binh. Người lính kia vội vàng để cử đao đi cản, nhưng là giảng công tử cứng rắn để ép tướng quân tay, thanh đao bá một chút chặt xuống dưới. Rang rắc một thanh em vàng lên qua về sau, tướng quân đao chặt đứt đao cán, đồng thời ngay tiếp theo đem người lính kia cũng chém thành hai nửa, chương 1455. Chương 1455. giảng công tử tại kim kim trong mắt, ngoại trừ biết uống rượu chính là sẽ chơi, thật sự là không nghĩ tới, hắn cỡi lên chiến mã về sau, chỉ huy người tướng quân kia vậy mà có thể đem đao đồ nghịch xuất thần nhập hóa, rỗi ra quỷ không. Ba tên lính ba thanh kiếm, đồng loạt hướng tướng quân bộ tới. Giảng công tử không có lựa chọn đi tránh, mà là chỉ huy tướng quân lấy cực nhanh tốc độ cầm trong tay đại đao hướng ba người bụng về tới. Tướng quân đại đao như tia điện từ ba người trước mặt hiện lên, ao ao ao, ba người cái bụng lập tức bị phá vỡ. Ba tên lính ngã xuống ngựa. Một trận đánh nhau kết thúc, tướng quân toàn thắng. Bất quá nàng không có cảm tạ giản công tử, mà là dùng sống đao thúc ngựa trực tiếp chạy vào cây trong rừng. Giản công tử từ hung bên trên gỡ xuống hồ lô rượu, nhìn qua tướng quân bóng lưng nói, người này tại sao có thể như vậy chứ? Ta giúp hắn, hắn liền hô một tiếng cảm tạ đều không có, thật sự là một cái quái nhân. Linh công tử nói: "Chính ngươi cảm tạ chính ngươi đi." Giảng công tử nói: "Ngươi cái này Linh công tử cũng là một cái quá nhân, là ta giúp một cái tướng quân, tướng quân hẳn là cảm tạ ta, ta tại sao muốn cảm tạ chính ta đâu?" Linh công tử nói: Giảng công tử, ngươi là thật hồ đồ đâu vẫn là giả bộ hồ đồ đâu? Ngươi mới vừa rồi giúp chính là ngươi hắn." Giảng công tử dơ lên hồ lô rượu cô đông cô đông rót hai ngụm rượu nói: "Lời này sao lại? Ta còn muốn cảm tạ chính ta? Chính ta liền đứng ở chỗ này, ta chẳng lẽ đối chính ta còn không biết sao?" Linh công tử nói: "Nói thật, ngươi đối với mình thật đúng là không hiểu rõ." Bởi vì cái kia vừa rồi cưới ngựa tướng quân chính là chính ngươi trong lòng hắn. Làm ngươi nhìn thấy bên kia thảo nguyên về sau, trong lòng ngươi liền nổi lên một bức tranh, một cái làm tướng quân ngươi đang bị một đám hổ binh truy sát, sau đó ngươi liền thi triển ra hắn dũng mãnh phi thường chi lực đánh bại hổ binh. Trong lòng vô cùng náo kiêu, vinh dự cảm giác tùy tâm ngọn nguồn mà sinh. Kim Kim ở bên cạnh nói, cái này gọi bản thân say mê, bản thân quả mãn, hẳn là một loại chứng vọng tượng, là bệnh tâm thần. Giảng công tử sau khi xong ha ha cười nói, ngươi nói một điểm không kể, ta vừa rồi chính là nghĩ như vậy. Lúc này, A Mộc bọn người mới phát hiện, trước mắt thảo nguyên biến mất lại khôi phục thành rừng cây. Tại trước mắt của bọn hắn có thật nhiều lá cây tại bay xuống. A Mộc xoay người nhặt lên một mảnh lá cây, một mảnh kim hoàng sắc lá cây. Hắn đem tia phiến lá cây đặt ở dưới mũi mặt ngửi người, trên lá cây tản ra cây cối mùi vị lạ hử. Hắn lại dùng nhẹ tay xoa nhẹ bóp kia phiến lá cây bên kia lá cây lại bóng loáng vừa mềm mềm, cùng bọn hắn bình thường thấy lá cây không có gì khác biệt. Trong lòng của bọn hắn không khỏi thăng lên cảm khái. Hắn không biết những này lực lượng thần bí là thế nào tạo ra loại này ảo cảnh. Vừa rồi từ bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến tướng quân, binh sĩ, chiến mã Thảo nguyên đều vô cùng chân thực, nhưng là bây giờ nói không có liền không có. A Mộc nói, trong vũ trụ thật nhiều hiện tượng, thật nhiều phát sinh sự tình thật là khiến người ngạc nhiên nha, tượng cái kia đại thảo nguyên lại không có liền không có, những vật này tại địa cầu chúng ta bên trên tương đối ma huyễn nhưng là hiện tại liền hiện ra tại trước mắt của chúng ta, mặc dù ta kinh lịch sự tình không ít nhưng tựa như loại này, đến bây giờ sự xuất hiện của bọn nó cùng biến mất vẫn là làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Linh công tử nói, bọn hắn hiện tại thiết trí tràng cảnh này tương đối lớn nhất, chúng ta vẫn là ra ngoài nhìn nhìn lại địa phương khác đi. A Mục mang theo đám người đi trở về. Những cái cây Những cái kia dưới cây trải lá rụng, còn có ở trên người du tựu phòng, đây hết thể hết thể cùng trên địa cầu quá tương tự. A Mộc cảm giác ở chỗ này bên cạnh tựa như thân ở quê quán mùa thu đồng dạng. Hắn hiện tại cảm thấy những này lực lượng thần bí quá thần kỳ, bọn hắn quá hiểu đơn thuần nhân loại. Ngẫm lại thật đáng sợ, có phát đạt trí tuệ cùng tư duy nhân loại, tại trong vũ trụ vậy mà nhỏ yếu làm chính mình sợ hãi. Hiện tại A Mộc già lâu, kinh lịch sự tình cũng nhiều, mà lại trên người mình công năng cũng đang tăng thêm, năng lượng của mình cũng đang tăng thêm, mà để hắn cảm giác được hắn trên vai gánh cũng tại tăng thêm, trách nhiệm của mình tâm cũng tại tăng lớn. Hắn cảm thấy hiện tại vũ trụ mặc dù loạn, nhưng là có thứ tự. Hắn ở trong lòng nghĩ nếu như nhân loại có năng lực, có trí tuệ, liền nhất định phải nghĩ biện pháp quản lý tốt vũ trụ. Nghĩ đến quản lý vũ trụ A mục thật hứng phấn, hắn cảm thấy tất cả mọi người tại hướng bọn hắn thổ A mục vũ trụ căn cứ tới gần, đây là chuyện tốt. Thủ A mục vũ trụ căn cứ nếu như trở nên cường đại, liền có thể bảo hộ trong vũ trụ càng nhiều người nhỏ yếu, để những người nhỏ yếu kia có thể hạnh phúc sinh tồn được. Trước kia hắn chỉ biết là Cố Thiếu ra là cái cường giả, đang trợ giúp bọn hắn những này xông xáo vũ trụ nhân loại, nhưng mà hiện tại kết quả khác biệt, Cố Thiếu gia trợ giúp không chỉ là bọn hắn những này gia nhân loại Cố thiếu ra càng nhiều hơn chính là muốn trợ giúp bọn hắn mạnh lên, để bọn hắn tiếp nhận càng nhiều kẻ yếu cùng tại trong vũ trụ lang thang những cái kia giải giác sinh mệnh tiểu cá thể. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, giống như ngay tại chậm rãi trở thành sự thật. Hiện tại A1 cũng khác sâu cảm nhận được nhân loại xuất hiện tại trong vũ trụ ý nghĩa. Hắn loáng thoáng cảm giác được, tương đối cái khác sinh mệnh trí tuệ thể tới nói, nhân loại càng thích hợp tại quản lý vũ trụ đương một cái sinh mệnh có trí tuệ thể đứng ở đạo đức điểm cao nhất lúc, hắn liền sẽ hấp dẫn cái khác sinh mạng thể đến nhờ gần, cuối cùng hình thành một cái cường đại đoàn thể. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy cửa sân. Khi bọn hắn đi ra cửa viện, lại quay đầu nhìn lên. Cây lâm Tử biến mất, bọn hắn vẫn là đứng tại nhà chính bên trong đi ra nhà này người vi tử, bên ngoài viện vẫn là tuyết lớn đầy trời. Kim Kim đối A Mục nói, "A Mục sư phó, vừa rồi trải qua quá kỳ huyễn." Giảng Công tử nói, "Ta cũng cảm thấy thần kỳ, bởi vì tại vừa rồi trên thảo Nguyên, ta vậy mà cùng chúng ta, cùng một đám người hồ binh sĩ đánh một trận, mà lại đánh chính là thống khoái Lâm Ly, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Quá đáng nghiền." Kim Kim nhìn xem bên cạnh một nhà khác viện tử nói, "A Mục sư phó, chúng ta còn muốn tiếp tục đi dò xét những này thần bí chi địa sao?" A Mục lắc đầu nói, "Không đi, chúng ta về thuyền đi." chỗ này đã có người quản lý mà lại quản lý rất tốt chúng ta không cần váy d giày nữa bọn hắn Kim Kim nói A một sư phó người đang nói gì đấy ta làm sao nghe không hiểu Ninh công tử nói a một sư phó có ý tứ là chúng ta gió bao tinh cầu bên trên tới một chút thần bí khách nhân bọn hắn liền ở tại cái này trong hồ trên núi bọn hắn vừa rồi đã dùng phương thức của bọn hắn tiếp đại chúng ta bọn hắn thông qua loại phương thức này để chúng ta yên tâm bọn hắn sẽ cùng chúng ta cùng hòa thuận ở chung bình an vô sự đám người cất bước hướng tuyền giống đi Kim Kim lại nói ta còn là không rõ chúng ta không có tìm được lưu lao bánỏa cái khác cư ra nhà Chúng ta có phải hay không hẳn là tìm tiếp nha." A Mộc nói, "Không cần, chúng ta bây giờ tiếp tục thuận đường sông đi lên phía trước, nhìn xem phải bao lâu mới có thể đến đạt chúng ta thổ A Mộc vũ trụ căn cứ." Kim Kim Cao Hùng nói, "Tốt, tốt, thuận đường sông dạng này đi lên phía trước quá thú vị. Ta cảm giác đoạn đường này kinh lịch liền cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, ta nỗi nhớ quê cuối cùng có địa phương thả ra." Leo lên cây rồng, mọi người tại trên sân thượng nghe Kim Kim giảng bọn hắn vừa rồi tao nộ. Náo nhiệt một trận về sau, A Mộc đối chủ thuyền nói, "Chủ thuyền, chúng ta tiếp tục hướng tổ A Mộc vũ trụ căn cứ phương hướng đi thôi." Chu thuyền khởi động rồng bắt đầu rời đi bờ sông đúng lúc này, đứng tại trên sân thượng đám người vậy mà như kỳ tích lại thấy được Lưu lão bá hỏa trên đảo những cư dân kia. Bọn hắn đang đứng tại bên bờ sông không ngừng hướng bọn hắn vẫy tay. Vô Ảnh cùng Kim Kim mấy người cũng cao hứng dùng sức hướng Lưu lão bá bọn hắn vẫy tay. Mặc dù mọi người thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng là kim kim lòng của bọn hắn lại là ấm áp, giữa người và người tình cảm là cái khác vũ trụ sinh vật khó có thể lý giải được. Thiên Rồng rời xa trong sông núi bắt đầu hướng về thổ A Mục vũ trụ căn cứ tiếp tục tiến lên. Vô Ảnh ghé vào trên lan can, nhìn qua sóng bợn lăn tăn sông, Đối Lý Thiên thi như nói, Lý Thiên Nhiên ngươi lại cái kia sao bên trong núi sau đó chìm sao?" Lý Thiên Nhiên nói, "Cái này ta nhưng không biết, mà lại hắn là thế nào phiêu phù ở trên mặt sông, nguyên lý này ta cũng không làm rõ ràng được, bất quá có thể hỏi một cái cao nhân, có thể hỏi cao nhân Ninh công tử." Nói xong, Lý Thi Nhiên đem mặt chuyển hướng đứng ở bên cạnh Ninh công tử nói, "Ninh công tử, vừa rồi Vô Ảnh hỏi ta, vì cái gì cái kia sao bên trong núi sẽ không đắm chìm đến trong nước, ngươi biết đáp án sao?" Ninh công tử gật đầu nói, "Ta biết đáp án, bởi vì huynh làm một cái các loại máy bay, nó đã có thể bay trên trời, cũng có thể phiêu phù ở trên mặt nước." Vô Ảnh nói, "Cái gì là các loại máy bay?" Linh Công Tử nói, các loại máy bay cái tên này là tương lai nhân loại chế tạo một trong có thể ở trong không gian phi hành, truyền động dạng đồ vật. Vũ Ảnh nói, tương lai nhân loại thật lợi hại, chỉ tiếc chúng ta bây giờ không có những này bản sự, chúng ta chế. Linh Công Tử nói, cái này cũng không khó lý giải, thời gian là một chút xíu quá khứ, mà tại lịch sử tích lũy bên trong sẽ có thật là nhiều kỹ thuật mới dâng lên mà ra, đây chính là nhân loại tiến hóa cùng tiến bộ. Trong tương lai, nhân loại sức sáng tạo sẽ đạt tới một cái rất cao độ cao. Vũ Ảnh nói, ta hy vọng ta có thể sống đến ngày đó, ta muốn tận mắt nhìn xem những cái kia người tương lai tạo nên hàng thiên khí cùng bọn hắn sinh hoạt. Lý Thi nhiên nói: "Tương lai cuối cùng sẽ đến, nhưng là ta lo lắng nhất chính là sinh hoạt trên địa cầu nhân loại, tương lai không nhất định có tốt đẹp như vậy, bởi vì nhân loại liệt căn là chiến đấu. Nhân loại thích nhất chiến đấu, vì một khối địa bàn, vì một chút lợi ích, chiến đấu không ngừng, nhất định phải giết cái người chết ta sống." Vô Ảnh nói: "Nếu có thể còn sống nhìn thấy người tương lai loại ngày đó thì tốt biết bao. Nếu quả thật có ngày đó, ta liền nói với bọn hắn, đến trong vũ trụ tới đi, trong vũ trụ địa phương quá lớn, tài nguyên nhiều lắm, đầy đủ chúng ta 100 cái địa cầu tại trong vũ trụ sinh sống." Chúng ta mỗi cái dân tộc, chúng ta mỗi cái quốc gia người đều có thể có được một cái địa cầu, lúc kia, mọi người liền sẽ không bởi vì địa bàn đánh nhau." Linh Công thử nói, "Không riêng gì địa cầu, tại trong vũ trụ có thật nhiều sinh vật có trí khôn, cũng tại bởi vì một loại nào đó khác biệt mục đích sẽ chinh phục những tinh cầu khác, sẽ hủy diệt những tinh cầu khác." Vô Ảnh nói, "Ta vừa hận vừa sợ chính là những cái kia vũ trụ hủy diệt giả, bọn hắn liền không có hảo tâm. Bọn hắn chính là muốn hủy diệt cái khác sinh mệnh, chỉ muốn để cho mình sinh tồn, loại người này quá kỷ." Hiện tại rồng trước mặt màn sông vô cùng rộng lớn, trên mặt sông tuyết lớn đầy trời, như là ngân sả của vũ Vô Ảnh bọn người ghé vào trên lan can cũng là nhìn như say như dại. Phong Thiên lão lại kìm nén không được nội tâm của dã. Hắn từ long trên thuyền nhảy đi xuống, sau đó chân trần suề ở trên mặt sông chạy vội. Hiện tại đã đến giữa trưa, Vô Ảnh gọi hắn trở về ăn cơm hắn cũng không nghe. Lý Thi nhiên bọn người chờ thuyền lão đại chỉ huy tiểu hỏa kế nhóm đem thức ăn lên bàn về sau, bọn hắn liền bắt đầu uống rượu dùng bữa nói chưa tiễm. Trong khoảng thời gian này không biết vì cái gì, Tiểu Khương Vạn Vũ vậy mà không phải như vậy sinh động, tiểu gia hỏa này luôn là một bộ buồn ngủ dáng vẻ. kỵ sĩ không đói bụng, an vị tại lan can vừa nhìn Phong Thiên lão trên mặt sông khỏe. Khương Vạn Vũ liền rượi vào ở bên chân của hắn cũng đang nhìn Phong Thiên lão. Con trai mình cùng hắn đối nghịch, vô pháp vô thiên thời điểm dạng kỵ sĩ cũng là quen thuộc. Hiện tại Nhi Tử đột nhiên giống con côn cự nhỏ đồng dạng rượi vào hắn, cái này khiến dạng kỵ sĩ có chút bất an. Hắn lôi kéo Khương Vạn Vũ tay nói, "Khương Vạn Vũ, thế nào? Khó chịu sao?" Khương Vạn Vũ lắc đầu nói, "Không khó thụ, trong lòng có loại không nói được cảm giác, trong lòng ta giống như tại núi lửa phun trào, thế nhưng là ta lại nghị không chế lại hắn, cho nên ta hiện tại chính là cái này bộ dáng, một bộ rầu rĩ buồn bực dáng vẻ không vui." Giả kỵ sĩ nói, "Đó là bởi vì ngươi trong lòng ma đang tác quái." Nếu như trong lòng ngươi thanh tịnh, ngươi cái kia xúc động ma quỷ liền sẽ bị lý trí của ngươi không chế. Khi nhỏ chạy tới, đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, muốn hay không xuống dưới tìm Phong Thiên lão chơi nha? Ngươi nhìn Phong Thiên lão trên mặt sông chơi sảng khoái hơn a." Khương Vạn Vũ lắc đầu. Khéo hiểu lòng người Khỉ nhỏ ôm Khương Vạn Vũ cánh tay nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi hâm hực ta liền mời ngươi cùng một chỗ hâm hực, bởi vì chúng ta là anh em tốt." Khương Vạn Vũ gật gật đầu, đối nhỏ nói, nhỏ, cảm ơn ngươi. Ta cũng không phải là không muốn xuống dưới, ta cũng nghĩ xuống dưới làm chút chuyện, nhưng là bây giờ gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì ta việc cần phải làm nha." Cho nên ta liền vô cùng phiền muộn. Đúng lúc này, trên mặt sông lên con sóng, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trên mặt sông. Bàn tay lớn kia từ cổ tay đến đầu ngón tay có chừng dài hơn 3 trượng, mà lại bàn tay đặc biệt lớn, cái tay kia giống một con hầu tử tay, phía trên mọc đầy lít nha lít nhít lông đen. Nhìn thấy con kia đại quái tay, Phong Thiên lão ngừng lại, theo khỉ nhỏ thét lên, Lý Thi nhiên mấy người cũng buông xuống bắt đua tất cả đều chạy tới rào chắn trước mặt hướng trong sông quan sát. Vậy chỉ trách tay có thể có vào, có thể mở ra. Hiện tại đại quái tay mở ra, nó đem lòng bàn tay nhắm ngay Phong lão. Phong Thiên lão đứng ở trên mặt nước, đối con kia đại quái tay nói: Đại quái tay, ngươi là một cái yêu quái sao. Thế nhưng là lòng bàn tay của ngươi không có miệng nha. Ngươi làm sao ăn ta nha. Khi nhỏ tại trên sân thượng gấp dầm chân, nó một bên nhảy một bên hướng về phía trên mặt sông hồ, phong thiên lão, đường ốc, nó không phải muốn ăn rơi ngươi, nó là muốn bóp chết ngươi nha. Ngươi nhìn cái tay kia lớn như vậy, ngươi tựa như một con kiến, nó tùy tiện liền đem ngươi bóp chết, ngươi chạy mau nha. A1 không có động tác, cũng không có lên tiếng. Lý thi nhiên mấy người cũng không có động tác, cũng không có lên tiếng bởi vì bọn hắn đều biết Phong Thiên lão bản lẫng lến đâu, liền cái này đại quái tay chưa hẳn có thể đem Phong Thiên lão thế nào đại long thuyền tại đại quái tay rất gần địa phương ngừng lại đứng tại trên sân thượng. A một bọn người nhìn thấy, cái kia không biết sống chết Phong Thiên lão còn tại điên cùng khiêu khích con kia đại quái tay đại quái tay đoán chừng là không thể nhịn được nữa, đột nhiên hướng Phong Thiên lão. Chộp tới. Phong Thiên lão muốn chạy trốn, thế nhưng là chậm một bước. Chương 1456. Chương 1456. Mọi người ở đây chơ mắt nhìn đoạn chịu đem Phong Thiên lão sau khi nắm được chìm đến trong nước, sau đó lại cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại trên thuyền vỡ tổ, Cái này Phong Thiên lão không thấy, cái này nên làm thế nào cho phải? Không sợ nước vô ảnh xin phép qua A Mộc về sau, phu phu một tiếng nhảy tới trong sông. Vô Ảnh nhảy đi xuống về sau cũng là rất lâu không có thỏ đầu ra. Lý Thi nhiên nôn nóng tại trên sân thượng đi tới đi lui. Khi nhỏ đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, để cho ta xuống dưới cứu Phong Thiên lão a. Phong Thiên lão là bạn tốt của ta." A Mộc lắc đầu nói: "Đừng có gấp, chúng ta chờ một chút." Vô Ảnh biết bơi, nếu như dưới nước có cái gì không tốt tình huống, khẳng định sẽ chạy về hướng chúng ta báo cáo, nhưng là hiện tại nàng không có, vậy đã nói rõ nàng ở phía dưới còn tốt. Hai canh giờ trôi qua về sau, theo trên mặt sông bọt nước vàng khắp nơi, vô Ảnh giống một con mũi tên, veo một tiếng từ trong sông bay vọt đến trên sân thượng. Nhìn thấy vô Ảnh, Lý Thi Nhiên vội vàng cởi áo khoác của mình, khoác đến nàng trên thân. "A Mộc hỏi, vô Ảnh tạ, người không sao chứ? Phong Thiên lão đâu? Vì cái gì không có cùng người đồng thời trở về?" Vũ Ảnh thiếu đạo, "A Mộc, các người tất cả mọi người yên tâm đi, Phong Thiên lão cái kêu phong tử đang cùng cái kia đoạn trụ tại dưới nước chơi đâu." Phong Thiên lão cùng đoạn trụ tại dưới nước chơi. Đám người lại một lần nữa vỡ tổ. Lý Thi Nhiên đối Vũ Ảnh nói, "Vũ Ảnh, ngươi có thể hay không nói chi tiết một chút?" Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Ảnh nói, ta lẻn vào đến trong sông về sau liền thấy một cái cự đại đoạn trụ tại đáy sông du động, lúc ấy đem ta cũng giật nảy mình, bất quá về sau ta phát hiện tại đoạn trụ mặt cắt bên trên có một cái cửa, ta mở cửa đi vào, liền phát hiện Phong Thiên lão ở bên trong chơi đâu. Đoạn trụ bên trong là trong không, là một cái rất lớn không gian, đứng ở nơi đó mặt vậy mà có thể rõ ràng thấy rõ sở đoạn trụ ngón tay, đoạn trụ toàn bộ tình huống, cùng bên ngoài tình huống, theo chúng ta đoạn trụ, từ bên trong nhìn đoạn trụ là trong suốt, nhưng là từ bên ngoài nhìn, đó chính là một cái cự đại đoạn trụ, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Khi nhỏ ở một bên nhảy chân nói, ta cũng muốn đi chơi, ta cũng muốn đi chơi, chơi thật vui. Kim Kim ở một bên vô vô khỉ nhỏ đầu nói, khỉ nhỏ, đừng có gấp, trước hết nghe Vô Ảnh ta đem sự tình nói xong. Vô Ảnh tiếp tục nói, cũng không biết Phong Thiên lão là làm pháp thuật gì, chỉ là dùng công năng đặc dị gì, gì con kia đoạn chịu lại bị hắn điều khiển. Phong Thiên lão mở ra tay phải, con kia đoạn chịu 5 ngón tay cũng đi theo dáng ra Phong Thiên lão đem tay phải nắm thành quả đấm, mà cái kia đoạn chịu cũng liền đem 5 ngón tay tụ lại nắm chặt năm tay. Lúc ấy nhìn xem Phong lão biểu diễn ta đều sợ mê người. Không chỉ có như thế, Cái kia đoạn chịu về đặc biệt nghe Phong Thiên lão, Phong Thiên lão để nó đi lên trên phủ, nó liền hướng lên cao phủ, để nó đi lên phía trước, nó liền hướng đi về trước, để nó lui về sau, nó liền hướng lui lại, ta nhìn cái kia Phong Thiên lão đều chơi mê mẩn, thế là ta liền để hắn theo ta đi, hắn không nguyện ý, hắn lại chờ hắn chơi chán lại trở về tìm chúng ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ, đã không khuyên nổi hắn, ta không thể làm gì khác hơn là về tới trước hướng các ngươi báo cáo tình huống. Nghe vô Ảnh nói xong, đám người bắt đầu nhau nhau nghị luận, suy đoán kia rốt cuộc là cái thứ gì. Kim Kim đối Ninh công tử nói, Ninh công tử, ngươi lại cái kia đến cái kia đoạn trụ đến cùng là quái vật gì? Linh công tử nói, kia là một cái phi hành khí. Đám người lập tức an tĩnh lại, sau đó đem ánh mắt đều nhìn về phía Ninh công tử. Khi nhỏ nói, nó biết bay sao? Ninh công tử gật đầu nói, cái kia đoạn trụ phi hành khí, nó biết bay, mà lại cũng có thể trong nước di động. Như loại này đồ vật các ngươi hẳn là gặp qua, tại trong vũ trụ loại này phi hành khí có không ít, chỉ có các ngươi tương lai người sẽ chế tạo, nhưng là có một ít trong vũ trụ sinh vật có trí khôn, bọn hắn đã sớm sẽ tạo những thứ này. Vô ảnh đối Ô Lan Ngọc Châu nói, Ô Lan Ngọc Châu, về sau chúng ta liền đi nghiên cứu cái kia đoạn chịu, chúng ta cũng có thể bớt ra đến thật nhiều phi hành khí. Tựa như ngải lâm na đảo hoa ốc, có thể tại thiên không bay tới bay lui. Chủ thuyền khởi động phiền rồng tiếp tục hướng phía trước hành sự. Sa sa, bọn hắn đã có thể nhìn thấy Ma Xim Vân Đài chính lơ lửng tại thiên không bên trong. Hiện tại bọn hắn cách tổ A Mục vũ trụ căn cứ còn có chút xa, mà cái kia vân đài liền lơ lửng tại tổ A Mục vũ trụ căn cứ trên không, cho nên nhìn cái kia vân đài chỉ có một mảnh lá cây lớn như vậy. Mặt trời tại âm u trong tầng mây lẻ qua. Sông lớn phía trên còn tại rơi tuyết lớn, cái kia lớn bay lả hùng vị đám người bên. Tham Lâm nhìn phía xa núi, nhìn xem trên bờ sông con đường, nhìn xem những cái kia hắt lên ngân trang cây tối, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Càng đi về phía trước đường sông lại thu hẹp, hai bên bờ lại xuất hiện rất nhiều kiến trúc. Trên bờ lại xuất hiện không ít người, bọn hắn đối thuyền rồng chỉ trò. Vô Ảnh cùng Tế Nữu bọn người vây tay đối bọn hắn chào hỏi, trên bờ người cũng cao hứng bừng bừng đối với bọn hắn phất tay kêu to. Bởi vì đường sông biến hẹp, hai bên bờ phong cảnh liền nhìn rõ ràng hơn đám người đứng tại trên sân thượng, cơ hồ đưa tay liền có thể bắt được bên bờ những cây. Có mấy cái 5, tuổi tiểu hài cưỡi ngựa gỗ tại trên sông chơi đùa. Tế Nữu cao dựng lên, mau nhìn mau nhìn các người mau nhìn những cái kia cưi ngựa gỗ tiểu tiểuải bọn hắn là ta bóp ra tới thế nào trí tưởng tượng của ta đủ phong phú A nói xong tế nữ đối A một nói A một sư phó ta muốn xuống dưới cùng bọn hắn chơi A một gật, gật đầu thế là tế lữu ở phía trước chạy mà khỉ nhỏ ở phía sau cùng đến sân thượng bên cạnh tế lữu thổi ra một cái mà khí sau đó đem hắn cùng khỉ nhỏ bao ở bên trong hai người bọn hắn cùng một chỗ khởi động mà khí bác khí đụng một tiếng rơi vào trên mặt sông tiên 5 cáiưới ngựa gỗ tại trên sông chơi đùa tiểu hài lập tức hướng tế lũu chạy tới Năm cái tiểu hài bên trong có bốn cái là năm hài, tuổi tác tại 5-6 tuổi còn chừng, có một nữ hài, tuổi tác tại 4 năm tuổi còn chừng. Có một đứa bé trai trên đầu mang theo màu trắng đông vải mũ, hắn dẫn theo cái khác tiểu hài cưỡi ngựa gỗ đi tới, đối tế Lưu Hô, chủ nhân, người tốt." Tế Hữu hướng bọn hắn phất phắt tay nói, "Các ngươi khỏe a?" Nhìn thấy tiểu hài, Khỉ Nhỏ vui vẻ không được, nó đang giận cua bên trong giật nảy mình, vật khí đang không ngừng lắc lư, Tến Hữu đều đứng không yên. Tến Hữu đối Khỉ Nhỏ nói, "Khỉ Nhỏ, đừng nhảy, ta đều sắp bị ngươi nhảy choáng." Khỉ Nhỏ nói, "Ta muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn chơi." Nói xong, Khỉ nhỏ dùng ngón tay đâm thùng bạc khí, sau đó nhảy tới trên mặt nước. Không có bạc khí, Tế Nữu liền rơi xuống trong nước. Khỉ nhỏ vội vàng chạy tới, đem Tế Nữu mò ra, sau đó vịn nàng ngồi xuống cái kia mang Bạch Đông vài mũ tiểu hài ngựa gỗ trên lưng. Mà chính nó cũng từ trên mặt nước nhảy đến một cái khác mang theo hắc vải đông mũ tiểu hài cưới ngựa gỗ trên lưng. Mấy cái tiểu hài một trận reo hò, sau đó liền dẫn Khỉ nhỏ cùng Tế Nữu ở trên mặt nước chạy như bay đại long thuyền tiếp tục hướng phía trước hành sự, bất quá trước mặt đường sông đột nhiên lại biến rộng lớn. Tại rộng lớn trên mặt sông, a một bọn hắn thấy được không ít phi phù ở trên mặt sông gỗ. Những cái kiệu hộc gỗ rất lớn, không sai biệt lắm có dài mười mấy trượng, có rộng mười trượng. Làm bọn hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc chính là, những cái kiệu hộc gỗ bên trong đều ở một số người nhà. Trong hộc gỗ có xây phòng ốc, có vườn rau, có hoa màu có gia súc. Có không ít người ta đều tại cầm cần câu hoặc là lưới đánh cá, đứng tại hộc gỗ bên cạnh tại bắt cá. Bởi vì đường sông rất rộng, mặc dù trên mặt sông hộc gỗ lớn tử có rất nhiều, nhưng là cũng không làm sao chán chút. Cái này một kỳ quan hấp dẫn trên sân thượng không ít người. Chủ Linh đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, muốn hay không đi xuống xem một chút?" Nghe giọng nói kia, Chủ Linh đã đợi đã không kịp. A1 tâm lý cũng cao hứng phi thường, hắn hướng mọi người nói, nếu như đại gia hỏa nghĩ tiếp nhìn, vậy liền cùng một chỗ đi xuống đi. Ngại Lâm Na đối Ô Lan Ngọc Châu bọn người nói, chúng ta không ngồi tấm ván gỗ, chúng ta ngồi đảo hoa ốc. Đi ra sân thượng, a một bọn người lúc này mới chú ý tới, bay lả tạ tuyết lớn đã ngừng, hiện tại bầu trời mặt trời chói trang, mà trong không khí cũng đã bắt đầu ấm áp tứ tát. Mùa đông giá rét đã bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, nên đón bọn hắn chính là ở áp mùa. Nhìn thấy trụ linh tầm gỗ, nhìn thấy đảo những cái hộp lớn bên trong ở hộ môn nhau nhau hướng bọn hắn ngáp thăm hỏi. Trụ Linh đem biến lớn tấm ván gỗ đáp xuống trên mặt nước, sau đó điều khiển tấm ván gỗ tại những cái kia hộp gỗ lớn tử ở giữa ghé qua. Những này hộp gỗ lớn tử lớn nhỏ không đều, có giống một tòa núi nhỏ lớn như vậy, có chỉ có một tòa phòng ốc lớn như vậy. Những cái kia hộp gỗ lớn tử tựa như hành tàu trên mặt sông thuyền, hoặc đứng hoặc ngồi tại trụ Linh trên ván gỗ, a một bọn hắn thưởng thức những cái kia hộp gỗ lớn tự bên trên phong cảnh. Liên tại bọn hắn trước mắt, chậm rãi thổi qua tới một cái hộp gỗ lớn tự, cái kia gỗ lớn tự là tròn hình, ở giữa có một tòa phòng ốc, phòng ốc phía trước có một cái viện, mà vây quanh phòng ốc thì là trồng đầy đủ loại hoa tươi. Mà tại những cái kia trong buổi hoa, một cặp tuổi trẻ vợ chồng ngay tại bận rộn. Khi bọn hắn nhìn thấy A mục Đại Mộc tấm về sau, liền đứng dậy hướng bọn hắn ngoắc vấn an. A Mộc để trụ Linh đem Đại Mộc tấm tới gần cái kia vòng tròn lớn hộp gỗ, sau đó đám người đi tới. Vòng tròn lớn hộp gỗ phía trên hạt giống hoa loại phong phú, tiểu diễm bắt, hoa nở chính diễm. Những này hoa nam chủ nhân tuổi chừng tại hơn 30 tuổi khoảng chừng, súc có tròm dâu nhỏ, là một cái đại đường nam nhân. Mà nữ chủ nhân thì là một cái vóc người thon thả, tướng mạo thanh tú, tuổi tác tại hơn 30 tuổi đại đường nữ nhân. Nhìn thấy A Mộc bọn hắn đi tới, hai người vội vàng ngừng công việc trong tay. Vườn hoa bên trong có một cái cái đỉnh đỏ, nam chủ nhân phân phân phó nữ chủ nhân nhanh pha trà nước chiêu đại a một bọn hắn. A một bọn hắn mới vừa vào cái đỉnh, liền thấy đào hoa ướp bay tới, sau đó Giang Châu Châu từ phía trên nhảy xuống tới. Nam chủ nhân nhìn thấy Giang Châu Châu vội vàng chắp tay nói, "Chủ nhân, ngài tốt." Giang Châu Châu vội vàng hướng hắn thiếu một chút thân nói, "Ngươi tốt." Hiện tại a một bọn hắn minh mạch, nguyên lai like cái này hộ gỗ lớn tử là Giang Châu Châu bóp ra tới. Cùng nam chủ nhân gặp qua lễ về sau, Giang Châu Châu đối a một nói, "A một sư phó, các ngươi chuyện vẫn đi, ta hiện tại đi tìm nữ chủ nhân." ta muốn hỏi nàng đối với ta bóp cái này tác phẩm, nàng còn có cái gì không hài lòng địa phương? A mộc gật gật đầu. Giang Châu Châu liền xoay người hướng nhà này người phòng bếp đi đến. Ngồi xuống về sau, A mộc đối nam chủ nhân nói, xin hỏi Châu Châu tả cho các ngươi cặp vợ chồng đặt tên hay chưa? Nam chủ nhân tranh thủ thời gian gật đầu nói, lên, tên ta là Giang công tử, thê tử của ta gọi sông Tử thị. A mộc nói, Giang công tử, hai người các ngươi đối với các ngươi trước mắt sinh hoạt về hài lòng không? Giang công tử cười giạng nói, hài lòng, hài lòng. Kim Kim ở bên cạnh chen nói, Giang công tử, ngươi cảm thấy ngươi có linh hồn sao? Giang công tử xương sở sau đó suy nghĩ một chút nói linh hồn linh hồn là cái gì ta không có khái niệm ta chỉ biết là ta hiện tại tất cả làm sự tình nói lời đều là trong tiềm thức đi làm gặp được mọi chuyện cần thiết trong đầu của ta đều sẽ hắn đụng tới muốn đi làm động tác muốn đi nói lời nói ta cảm giác được đầu góc của ta cùng lòng ta đang biến hóa nhưng là ta không thể hoàn toàn trưởng không chúng ta Kim kim đối A 1 nói A 1 sư phó nhìn ra chưa Cái này bóp ra người tới cùng chúng ta thuần nhân loại là có khác biệt linh hồn của bọn hắn làống giống gian công từ nói cũng không thể lại linh hồn là hoàn toàn trống giống Chúng ta vẫn có một ít ý thức, ta cảm thấy ta có linh hồn, mặc dù không phải giống như nhân loại như vậy hoàn thiện, nhưng là chúng ta liên quan tới linh hồn vẫn có một ít mơ mơ hồ hồ cảm giác, nhưng chính là điểm này linh hồn cảm giác lại ảnh hưởng đầu góc của ta tiến hành bình thường tư duy. Có khi sẽ đối với ta sinh ra hoang mang, để cho ta thường xuyên suy nghĩ, ta là ai? Ta vì sao lại đi vào trên thế giới này? Thế giới này tương đối ta tới nói lại là cái gì đồ đâu? Kim Kim đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi nhìn ra chưa, nhân loại linh hồn là rất lợi hại đồ vật, nó có thể cùng tương lai tiếp xúc, có thể cùng vũ trụ tiếp xúc." có thể chế tạo ra thật nhiều tại trong hiện thực không có độ vật. Giang công tử nói, liên quan tới linh hồn ta nói không rõ ràng, nhưng là ta trong Hoa Viên Hoa có lẽ có thể nói rõ ràng. Bởi vì chúng ta cặp vợ chồng tại tịch mịch thời điểm thường xuyên cùng những cái kêu bông hoa nói chuyện giải buồn. Nghe Giang công tử nói như vậy, A Mộc bọn người lập tức hứng thú. A Mộc đứng dậy đối Giang công tử nói, "Giang công tử, ngươi nói ngươi bông hoa biết nói chuyện, vậy ngươi trong vườn này tất cả hoa đô biết nói chuyện sao?" Giang công tử cũng đứng lên nói, "Không phải, cũng không phải là tất cả hoa đô biết nói chuyện, chỉ có một số nhỏ bông hoa biết nói chuyện, ta hiện tại có thể mang các ngươi xem một chút." Kim Kim rất hưng phấn, vô ảnh bọn hắn quá lu bức. Vậy mà để Bông Hoa nói chuyện, cái này coi như quá tốt rồi, như thế loại hoa người liền không tìm mịch, mà lại những cái kia hoa ra không tìm mịch, bởi vì loại hoa người cùng mở ra hoa có thể tiến hành giao thông cùng trao đổi. Giang công tử đi ở phía trước, A Mộc mang theo đám người đi ở phía sau đến một gốc Quất Kim Hương Hoa phía trước, Giang công tử túi đầu nói, "Quất Kim Hương, ngươi còn đang ngủ phải không?" Nghe được chủ nhân tra hỏi, Kim Sa Quất Kim Hương Hoa lập tức triển khai phía ngoài đại diệp tử, lộ ra bên trong tiểu nụ lướt hoa tâm. Úc kim Hoa đem đầu chuyển hướng Giang công tử, Sau đó từ bên trong chuyển tới một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm. "Chủ nhân, ngươi tốt, ta vừa rồi xác thực ngủ một hồi, bởi vì ánh nắng quá nóng." Giang công tử đem ngón tay hướng A Mộc nói, "Đoạt Kim Hương, ta mang A Mộc sư phó tới thăm ngươi." Đoạt Kim Hương hoa cao hướng gật đầu nói, "A Mộc sư phó, ngươi tốt, ta muốn biết chủ nhân của ta Giang Châu Châu có tới không?" Đúng lúc này, đám người sau lưng vang lên Giang Châu Châu thanh âm thanh thúy. "Chương 1457." "Chương 1457." "Ngươi tốt, nghiêng nước nghiêng thành Úc Kim Hương, ta đến rồi." Giang Châu Châu động tình nói. Sau đó tại Úc Kim Hương Hoa phía trước ngồi xổm xuống Úc Kim Hương Hoa giống như thấy rõ ràng chủ nhân của mình Giang Châu Châu, thế là cả cây hoa đô đang không ngừng hạnh phúc run dậy. Giang Châu Châu lại bị Úc Kim Hương Hoa biểu hiện cảm động rơi xuống nước mắt. Giang Châu Châu thâm tình đối Úc Kim Hương Hoa đạo: "Úc Kim Hương, ngươi còn tốt chứ?" Úc Kim Hương gật đầu nói: "Chủ nhân của ta, ta còn tốt, ngươi bên cạnh được không?" "Ta nhớ ngươi, thế nhưng là ta không thể động, ta không có cách nào đi tìm ngươi nhà." Giang Châu Châu ôn nhu vuốt là nói: Hương, bây giờ dáng là ngày càng đẹp." Úc Kim Hương Hoa hoa lá run rẩy một chút. Sau đó nói, tạ ơn chủ nhân khích lệ. Ta hiện tại trạng thái tốt như vậy, nay chủ yếu là ta hiện tại nam chủ nhân Giang công tử cùng phu nhân của hắn đem ta chiếu cố rất tốt nguyên nhân, cho nên ta muốn cảm tạ bọn hắn, cũng càng muốn cảm tạ ngươi cho ta sinh mệnh." Kim Kim ở bên cạnh nói, "A Mộc sư phó, ta hiện tại đã biết rõ sinh mệnh ý nghĩa." A Mộc nói, "Ngươi minh bạch hay là rồi?" Kim Kim nhìn lúc Kim hương hoa, lại nhìn một chút Giang Châu Châu nói, "Ta hiện tại đã biết rõ, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ cảm động." Linh công tử nói, "Kim Kim, ngươi một câu nói kia đối ta dẫn dắt rất lớn nha, đứng thế, ta là có sinh mệnh, bất quá ta trước kia sinh mệnh là chết lặng." nhưng là hiện tại ngươi nói sinh mệnh ý nghĩa tại cảm động, quả thật làm cho ta tràn đầy xúc động, ngươi nói rất có lý, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ cảm động, đặc biệt là đi theo A1 sư phó, rất nhiều việc đều để ta cảm động, cái này để cho ta đại não, để cho ta tư duy đổi mới nhanh hơn, cũng cho ta càng có tình mùi vị. Đối với cuộc sống cảm giác cũng trở nên càng thêm phong phú. Giảng công từ nói, về sau, ngươi tại trong vũ trụ chính là một cái kỳ tích, bởi vì một cái thuần nhân loại liền có thể cải biến vũ trụ thật nhiều sinh mệnh có trí tuệ hành vi, tiến tới ảnh hưởng thật nhiều trong vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ, bất quá trong mắt của ta, đây là tuyệt tốt. Giống chúng ta những này trí tuệ sinh mệnh không có cảm động, không có thân tình, không có nhân tính đối thứ gì đều là chết lặng, vậy cái này loại sinh mệnh còn sống thì có ý nghĩa gì chứ?" Giang Công Tử nói, Châu Châu tiểu thư, còn có một gốc Hoa Mẫu Đơn, nó cùng ta nói qua, nó phi thường muốn gặp ngươi một mặt, cho nên nó lại nếu như vạn nhất ngươi đã đến, nhất định phải làm cho ta mang ngươi tới." Giang Châu Châu dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ Úc Kim Hoa hoa phi nói, "Úc Kim Hương, ta hiện tại muốn đi tìm Hoa Mẫu Đơn, nó nói nó cũng muốn gặp ta." Úc Kim Hương không ngừng lay động thân thể nói, "Không, chủ nhân, ta cũng có một bụng nói muốn cùng ngươi cứ nói đi." Ngươi liền không thể lại theo giúp ta một hồi sau. Giang Châu Châu rất cảm động, nàng ngầm lấy nước mắt nói, "Úc Kim Hương, ngươi mặc dù có sinh mệnh, nhưng ngươi là một gốc hoa, ngươi mặc dù rất mỹ lệ, nhưng ngươi vẫn là một gốc hoa, chỉ có thể sống ở rất nhỏ một mảnh thổ địa bên trong, mặc dù ngươi có lỗ thai, ngươi có miệng, ngươi có một trái tim nhà, nhưng lại không thể giống như ta Lưu Lãng Tư Sư, ta cho ngươi sinh mệnh, nhưng ta cũng nghĩ, có phải hay không lỗi của ta nhà. Bởi vì ngươi bây giờ bị hạn chế tại một chỗ, cô độc tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong sinh hoạt, có phải hay không ta cho ngươi chế tạo thống cổ a?" Kim Hương trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Chủ nhân Nói thật, làm ta xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, ta còn là rất hưng phấn, thế nhưng là hưng phấn trôi qua về sau ta liền rất cô độc, ta cảm thấy ngươi đã cho ta sinh mệnh, vì cái gì cho ta không cho ta một đôi tay, một đôi chân, để cho ta đi xem thật kỹ một chút thế giới này à. Thế nhưng là ta là Úc kim vương, chỉ có thể đem chân đâm vào thổ địa bên trong, ta không thể giống người đồng dạng đi khắp nơi động, khi đó ta vô cùng thống khổ, tuyệt vọng. Ta muốn chết, thế nhưng là ta không có dục ý, mà lại ta tân chủ nhân Giang công tử cùng Giang phu nhân đối với chúng ta quá tốt rồi, hai người bọn họ chẳng những tỉ mỉ chăm sóc chúng ta. Hơn nữa còn cùng chúng ta nói chuyện, để chúng ta hưởng thụ ánh nắng, để chúng ta hưởng thụ lấy nhẹ nhàng, kỳ thật nói thật, ta thật thỏa mãn, cũng không muốn chết. Ta nguyện ý sống thật khỏe. Ta là Úc Kim Hương, ta liền muốn lấy một gốc hoa đẹp nhất, thoải mái nhất tư thái, hào hào còn sống. Giang Châu Châu lặng lặng nghe, nàng không ngừng dùng tay vướt ve lấy Úc Kim Hương hoa, tựa như một cái mâu thân tại hiền hòa vướt ve con của mình đồng dạng Úc Kim Hương lại nói. Chúng ta tân chủ nhân Giang công tử phát hiện chúng ta thỉnh thoảng liền sẽ phát tình tự, thế là hắn liền rất kiên nhẫn cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ cùng chúng ta nói chuyện tiếng, cùng chúng ta giảng rất nhiều vui vẻ sự tình, bọn hắn cổ vũ chúng ta phải sống cho tốt, đã đi vào trên thế giới này liền nhất định phải. Chân quý quan sát cùng giải xã hội này cơ hội, vô luận hắn sống bao lâu, đều muốn chăm chú cao hứng sống sót. Có bọn hắn thường xuyên đến khuyên bảo chúng ta, chúng ta cũng liền vui vẻ. Ở chỗ này tốt bao nhiêu nhà, nơi này chất dinh dưỡng sung túc, có nhiều như vậy huynh tỷ muội cùng một chỗ, lại thêm chủ nhân của chúng ta đối với chúng ta quan tâm bảo vệ nhiều lắm. Cho nên chúng ta mới có thể hạnh phúc khoái hoạt còn sống, ta hiện tại đã suy nghĩ minh mạch, ta chính là một gốc gút kim hương hoa, ta còn có thể làm gì chứ? Ta chỉ có thể đem chân luồn vào phì nhiêu thổ nhưỡng bên trong liều mạng hấp thu dinh dưỡng, sau đó đem ta toàn bộ mỹ lệ nở rộ tại thổ địa bên trên, nở rộ trong không khí, khiến mọi người để thưởng thức. Khả năng này chính là ta toàn bộ sinh mệnh ý nghĩa đi, hiện tại ta càng ngày càng quả mãn, càng lúc càng nhanh vui vẻ. Hôm nay ngươi tới gặp ta, ta cao hứng phi thượng, cảm ơn ngươi có thể để cho ta gặp ngươi một mặt, cả đời này ta đã là đủ. Giang Châu châu nước mắt làm ướt và táo trước. Nàng dùng tay cuối cùng lại nhẹ nhàng luốt ve mấy lần ống kim hương hoa, sau đó lúc này mới đứng lên nói, "Ốc Kim Vương, ngươi liền hảo hảo còn sống cho ta, nếu có cơ hội ta sẽ còn trở về nhìn các ngươi, bởi vì các ngươi cũng là ta trên thế giới này thân nhất thân nhân." Giang công tử mang theo bọn hắn lại đến một loại khác mở thật lớn hoa mẫu đơn trước mặt. Kia đóa hoa mẫu đơn đại, hoa nở đặc biệt tiên diễm, mà lại có cấp độ địa tuyến tựa như một cái đại quý hoa đương Giang Châu Châu tại trước mặt nó ngồi xổm xuống, xuống thời điểm, đại hoa mẫu đơn tâm không ngừng từng tầng từng tầng run run, tựa như vũ nữ váy. Giang Châu Châu chố tình đối đại hoa mẫu đơn nói, "Hoa mẫu đơn, ta tới thăm ngươi tới." đem người bóp ra đến về sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua ngươi, hôm nay ta rốt cuộc lại xem lại các ngươi tất cả bỏ ra, vừa nghĩ tới những cái kia đem các ngươi bóp ra đến diện thế thời gian, ta hiện tại trong lòng liền vô cùng kích động. Ta phi thường lo lắng các ngươi, bởi vì rất lâu không có nhìn thấy các ngươi, nhưng là bây giờ nhìn nhìn các ngươi những này trang điểm lộng lây dáng vẻ, ta xem như yên tâm, ta rất kiêu ngạo, ta đem các ngươi đưa đến trên thế giới này, biểu hiện ra cho thế nhân nhìn các ngươi xinh đẹp nhất bộ dáng, xem lại các ngươi người đều sẽ ca ngợi các ngươi, sẽ bị vẻ đẹp của các ngươi chỗ say mê, đây chính là các ngươi sống ở trong lòng mọi người ý nghĩa. Hoa mẫu đơn hoa, hoa là Luy Hoa, tại có cấp độ run run, tựa như một tổ nhảy vỏ tâm phù, mỹ lệ mà sinh động. Hoa mẫu đơn thanh âm là một cái quý phu nhân thanh âm, thanh âm của nó đã ổn trọng lại rất du hoa. "Chủ nhân, nghe ngươi thanh âm cũng rất vui vẻ, chỉ cần ngươi khoái hoặc chúng ta liền rất vui vẻ. Là ngươi cho chúng ta sáng tạo ra sinh mệnh, là ngươi để chúng ta bằng vào chúng ta hài lòng nhất, xinh đẹp nhất tư thái nở rộ trên thế giới này, chúng ta thỏa mãn, phi thường cảm tạ ngươi đối với chúng ta nỗ lực." Đứng ở bên cạnh Kim Kim nói, "Ta đều muốn bị các ngươi cảm động. Ta chưa từng có nghĩ tới, một đóa hoa vậy mà so với chúng ta nhân loại còn biết nói chuyện, này làm người sợ hãi than." Lý Thiên như nói, "A một sư phó, Giang Châu Châu gặp người nhà của nàng, để bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện đi, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem." Thế là A Mộc mang theo đám người cáo biệt Giang công tử, sau đó leo lên trụ linh tầm ván gỗ. Trụ Linh đứng tại trên ván gỗ đối A một nói, "A một sư phó, ngươi xem ta tầm ván gỗ có phải hay không cùng những cái kia hộp gỗ đặc biệt tương tự nha." A một nhìn xem những cái kia hộp gỗ, lại nhìn dưới chân bọn hắn tầm ván gỗ, cười ha ha nói, "Trụ Linh, ngươi khoan hãy nói, nếu như đem ngươi cái này tầm ván gỗ bị lớn, ở phía trên nuôi một chút gà nha, nuôi một chút vị, lại loại chút hoa màu, xây lại một ngôi nhà." Vẫn thật sự cùng bọn hắn những cái kia hộp gỗ không sai bị lắm, thỏa thỏa một cái điển viên dư cư. Đi xuyên qua đủ loại hộp gỗ ở giữa, Lý Thi Nhiên bọn người nhìn như say như dại. Kim Kim đối A một nói, "A một sư phó, về sau trên địa cầu nếu có thể giống như bây giờ, người kia nhóm sinh hoạt được nhiều thuận tiện, nhiều hạnh phúc ca. Lý Tạ Khang nói, "Hiện tại vô ảnh bọn hắn chỗ tạo chỉ là lý tưởng tri quốc, chúng ta muốn đối mặt hiện thực, phải biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không thể chỉ riêng biết hưởng thụ, bởi vì có chút âm u nhân, tùy thời đều có thể tại chúng ta buông cảnh giác thời điểm đến công kích chúng ta." Lý Thi Nhiên nói, Ngươi nói rất có lý, làm chúng ta thân nhân, đương bị chúng ta người bảo vệ, bọn hắn đang hưởng thụ an bình cuộc sống hạnh phúc thời điểm, chúng ta những này trên vai phải có trách nhiệm người, tuyệt đối không thể bản thân gây tê, tuyệt đối không thể bản thân say mê, tuyệt đối không thể buông lòng một chút cảnh giác. Chúng ta muốn thường xuyên gấp chầm chậm những cái kia đối với chúng ta nhìn chầm chậm địch nhân, bọn hắn muốn không làm mà hưởng, muốn tại thân nhân của chúng ta nhóm bởi vì hưởng thụ sinh hoạt mà trở nên mềm yếu thời điểm, dùng huyết tinh cùng tàn bạo đến tổn thương bọn hắn từ đó đạt tới hái chúng ta cuộc sống hạnh phúc trái cây hiểm mục đích. Đại một tấm chậm rãi xuyên qua hộp gỗ ở giữa. Tại trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng hộc gỗ, bên trong tất cả đều là một tòa một tòa phòng ốc, phòng ốc trung quanh có rất nhiều cùng một chỗ cùng một chỗ ruộng đồng đón bọn hắn chính là hộp gỗ bên cạnh dựng thẳng một cây biển gỗ, trên đó viết: "Hoan nên đi vào Tân Phong thôn." A 1 nhìn xem cái kia hộp gỗ lớn từ nói, cái này Tân Phong thôn nhìn không nhỏ, chúng ta không ngại đến Tân Phong thôn đi chơi một chút, nhìn một chút. Thế là đám người leo lên hộp gỗ bên trên một đầu đường nhỏ. Cái này hộp gỗ phía trên thôn không nhỏ, phía trên có mười mấy gia đình đi trên đường, có thể nghe được nữu dương tiếng thề, tiểu hài nhi tiếng cười vui, còn có đại nhân tiếng nói chuyện. Bởi vì cái này ngụ gỗ bên trong thiết kế là điển viên cảnh sát, nơi này thôn dân phần lớn lấy trồng trọt mà sống, cho nên trong thôn có thật nhiều ngay tại buôn ba cần mẫn khổ nhọc làm việc nhà nông mà nông dân. Nhìn thấy A Mộc bọn hắn đến, các thôn dân nhau nhau vây tới cùng bọn hắn chào hỏi. Bất quá khiến A Mộc bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, những người này cũng không có từ đoạn bọn hắn đội ở trong nhận chủ người, mà lại A Mộc bọn hắn cũng không có từ bọn hắn những người này trên thân nhìn ra vô ảnh bọn hắn bóp ra tới những cái kia tượng đất nhóm đặc điểm. Những người này càng giống một chút thuần túy nhân loại. A Mộc hỏi một người trẻ tuổi bọn hắn là từ đâu tới, người trẻ tuổi kia vậy mà nói không rõ ràng. A Mộc đối người trẻ tuổi kia nói: "Đại ca, ca, là ai mang các người đến nơi này tới?" Đúng vào lúc này, một cái tuổi tại hơn 60 tuổi lão ông đi tới, hắn sông A Mục nhất chắp tay nói: "Ngươi là A Mộc sư phó, may mắn hành hộ, mời đến Lao phu bỏ đi cho phép như thế nào?" A Mộc gật gật đầu, liền dẫn mọi người tới đường bên phải một cái nông trại. Nhà này người viện tử rất lớn, bên trong có 6 gian phòng, 3 gian chính phòng, 3 gian tiên phòng. Tại Lao ông đem A Mộc lên tiến nhà chính, A Mộc cảm thấy Lao ông có chuyện nghị nói với hắn, thế là đối lý thi nhiên bọn người nói: "Lý thi nhiên ngươi mang theo mọi người tới trước trong thôn đi vòng vòng đi." Ta cùng Lao ông ở chỗ này trò chuyện." Lý Thi nhiên nói, "Một mình ngươi ở chỗ này, ta không yên lòng, để Kim Kim cùng ngươi ở chỗ này à? Chúng ta đi trong thôn đi dạo." A Mộc gật gật đầu. Lão ông để phía sau hắn một cái tiểu đồng đi nấu nước trà đến chiều đại A Mộc. Lão ông dáng dấp rất gầy gò, nhưng là tinh thần quắc thước, hai mắt đặt vào tinh quang, A Mộc cảm thấy cái này Lao ông không phải là bình thường nhân loại. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Kim Kim, A Mộc cùng Lao ông ba người bọn họ, lão ông lúc này mới đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, nói thật với ngươi đi, với chúng ta những nhân loại này chính là tìm tới chạy các ngươi." A Mộ nói: Lao ông, lời này sao lại? Chẳng lẽ các ngươi cũng là đến địa cầu nhân loại sao?" Lao ông gật đầu nói: "Ta họ Chu, các ngươi về sau liền gọi ta Chu Lao bá đi." A Mộ gật đầu nói: "Chu lão bá, ta nhìn các ngươi trong thôn này y phục trên người đều giống như tùy chiều người quần áo, đây là chuyện gì xảy ra a?" Chu Lao bá nói: "Đúng vậy à, A Mộ sư phó, ngươi nói không sai, chúng ta mặc quần áo đích thật là tùy chiều người quần áo, bởi vì chúng ta chính là tùy chiều người." Kim Kim chỉ chỉ Chu Lao bá, sau đó lại chỉ chỉ hắn nói: "Ngươi là tùy chiều người, chúng ta là đường chiều người, cái này sao lại có thể như thế đây?" Chu Lao Bà nói: "Chúng ta thực sự là hai cái triều đại người, vì cái gì hôm nay chúng ta lại ở chỗ này đâu?" Lời nói này là lớn, chúng ta trong thôn này, người đặc biệt là những lao nhân kia, đều là ta trước kia lão hóa kế, lao bằng hữu, chúng ta tại tùy triều thời điểm là một chút cùng chung chí hướng tất sĩ, chúng ta lúc còn trẻ không quan tâm chính trị, chủ yếu nghiên cứu trường sinh bất Lao thuật còn có vũ trụ, thời điểm đó tùy triều chính là rối loạn, chư vương tranh bá thời đại, chúng ta những này sẽ thuật tu người, cũng không nghĩ tham chiến, cũng không muốn chết, thế là chúng ta những Người này liền bắt đầu thôi diễn tương lai, tại thôi diễn trong quá trình chúng ta phát hiện một cái thiên nhãn Kim Kim nói: "Thiên nhãn." Lao nhân ra, "Cái gì là thiên nhãn?" Chu Lao bà nói: "Thiên nhãn kỳ thật cũng chính là một cái thời không cửa vào." Khi đó thiên nhãn cửa vào liền xuất hiện tại Tây Bắc một mảnh hoang mạc bên trong, chúng ta 10 cái cùng chung chí hướng thuật sĩ quyết định tiến về thiên nhãn tìm kiếm đường ra, sau đó mang theo các gia lão tiểu hướng Tây Bắc lui. Tiểu đông tới, đem nốt trà ngon nước vì ba người mỗi người rót một chén. Chương 1458. Chương 1458. Chu Lao bà nói: "Quá cức khổ, chúng ta nhân viên nhiều, đường xa xa, cho nên nói trên đường đi kinh lịch không ít long đong." Quá quan thời điểm chúng ta cơ hồ đều là bỏ tiền đả thông quan thiết, hoặc là chờ đợi thời cơ thông qua, trên đường đi đều là kinh hồn táng đạm. A một cùng Kim Kim chăm chú nghe. Chúng ta đi gần thời gian nửa năm, có tốt, cái kia thiên nhãn một mực không có biến mất, cái này khiến chúng ta trong lòng tràn đầy hy vọng. Dọc theo con đường này chúng ta có người thụ thương, có người chết đi, nhưng là chúng ta không hề từ bỏ, tại kinh lịch ngàn khó vạn hiểm về sau, tại chúng ta mang tiền bạc sắp hoa tận thời điểm, chúng ta rốt cục đạt tới Hoang Mạc Trung Thiên mắt vị trí. Thiên nhãn đang không ngừng lắc lư. Chúng ta biết Thiên Nhãn có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, mà chúng ta tìm kiếm Thiên Nhãn hành trình có thể là một trận khổ lữ, có khả năng đưa chúng ta vào chỗ chết. Bất quá cuối cùng chúng ta vẫn là thành công, chúng ta hết thể mọi người, liền ở đêm ấy, đứng tại Thiên Nhãn chiếu dọi phía dưới, veo một tiếng liền biến mất. Nói đến chỗ này, Chu Lao Bá nâng chung trà lên bát, cũng chào hỏi A Mộc cùng Kim Kim uống trà. Uống mấy ngụm trà nước sau, Chu Lao Bá buông xuống bát trà, sau đó tiếp tục nói, vị Thiên Nhãn sau khi hốt vào, qua chừng một canh giờ, phù phù phù phù chúng ta đều rất xuống. Đường cái mông bị nã đau về sau ta mở mắt ra lúc này mới phát hiện Nguyên lai like chúng ta là rơi xuống một cái trong vũ trụ trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia không lớn, cũng liền phương viên có hơn 300 dặm đi, nơi đó sơn thủy cùng địa cầu không sai biệt lắm, có núi có nước, có cây cối, khí hậu ôn thuận, còn tốt, chúng ta đều rơi xuống hòn đảo nhỏ kia bên trên cao nhất một ngọn núi trên đỉnh núi. Dưới núi có khủng long, có mãnh thú, chúng ta liền vây quanh đỉnh núi kiến thiết gia viên của mình, chúng ta là thuật sĩ, sẽ đồ vật không ít, hòn đảo nhỏ kia bên trên tài nguyên nhiều chúng ta liền lợi dụng những tư nguyên này bắt đầu chế tạo cơ học phi hành khí. Bởi vì chúng ta biết, chúng ta chỉ là phiêu phù ở trong vũ trụ một cái trên đảo nhỏ. Nếu như hòn đảo nhỏ này phát sinh hay là ngoài ý muốn, cùng cái khác cỡ lớn hòn đảo chạm vào nhau, hoặc là gặp lại cái khác hủy diện tính thiên hay, vậy chúng ta liền toàn định xong." Kim Kim nói, "Hay là hòn đảo?" A Mục nói, "Không phải hay là hòn đảo, những cái kia đều là trong vũ trụ nham thạch mà vỡ, hay là một chút tiểu tinh cầu, khắp nơi Chu lão bá trong mắt của bọn hắn, đó chính là lớn nhỏ không đều hòn đảo." Lưu lão bá nói, "Các người nói có đạo lý, chúng ta ở trong không gian nhìn thấy những cái kia hòn đảo hẳn là một chút tinh cầu đi, lúc ấy chúng ta tinh cầu kia rất nhỏ hơn nữa cách địa cầu rất gần." Cho nên chúng ta thường xuyên liền đứng tại trên đỉnh núi ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia liền ở chúng ta phụ cận địa cầu, mặc dù chúng ta trên núi có giá thú, nhưng là chúng ta ý nguyên cảm thấy hạnh phúc, bởi vì chúng ta quê hương địa cầu chiến loạn nhiều lắm, giống chúng ta người bình thường. Sinh mệnh tùy thời đều có thể mất đi, ý nghĩa của cuộc sống cũng liền đi theo không có, chúng ta chỉ muốn bình an sống sót, chính chính thường thường sống đến tử vong. Chúng ta nghiên cứu cùng sinh hoạt tiến triển không tệ, nhưng là phía trước một đoạn thời gian, ở trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng đá lớn hình cầu, đá lớn hình cầu nhiệt độ rất cao, đem chúng ta tinh cầu tại nướng hóa, tình huống nguy cơ ta cùng mấy cái lao hỏa kế lại diễn, phát hiện ngoại trừ địa cầu bên ngoài, còn giống như có một cái tinh cầu bên trên có người, mà lại người nơi này sống giống như rất an toàn, thế là chúng ta liền khởi động phi thuyền của chúng ta, mang lên hết thảy mọi người liền chạy nơi này tới, cho tới bây giờ chúng ta chỗ vị trí này về sau, ta phát hiện phía trên này thật nhiều người đều là một chút bùn tạo ra con người, không, có chúng ta trí tuệ, không, có chúng ta thuật thiết, này chúng ta an tâm, chúng ta liền muốn dấu ở nơi này vụng trộm sinh hoạt, nhưng là không nghĩ tới hôm nay bị người A Một sư phó phát hiện, bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta có thể mặt đối mặt giao lưu. Ta cũng có thể mặt đối mặt hướng các ngươi tìm cầu, để chúng ta ở chỗ này cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, người tiếp nhận chúng ta những này địa cầu đồng hương. A Mộc nói, "Chu La Bá, ở chỗ này các ngươi tùy tiện ở, nghĩ ở bao nhiêu năm liền ở bao nhiêu năm, nhưng là ta cũng nói thật cho ngươi biết, chúng ta bây giờ đang chạy về địa cầu." Ngay vậy, Chu Lao Bá mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng nói, "A Mộc sư phó, ngươi từ địa cầu bên trong ra, ngươi cũng hẳn là biết, hiện tại địa cầu có bao nhiêu loạn. Nơi đó từng cái dân tộc, từng cái quốc gia mấy năm liên tục chiến tranh, người chết vô số, chúng ta trở về đoàn trừng cũng là đường chết một đầu, trên địa cầu tình huống Các ngươi hẳn là rõ ràng, ta liền không rõ, các ngươi bây giờ tại trong vũ trụ sinh hoạt rất an nhàn, vì cái gì còn muốn trở về muốn chết đâu?" A Mộc nói, "Không dối gạt Lao bá, hiện tại địa cầu gặp nạn, chúng ta nhất định phải trở về cứu vớt địa cầu." Chu Lao Ba dùng tay vớt vớt hắn sợi râu nói, "A Mộc sư phó, kỳ thật chúng ta cũng thôi diễn ra, địa cầu tương lai gặp nạn, thế nhưng là chúng ta năng lực có hạn, cứu không được địa cầu, nhưng là thực lực của các ngươi chúng ta ở chỗ này cũng đã nhìn ra, cho nên các ngươi làm bất kỳ quyết định gì chúng ta đều nguyện đi theo." Kim Kim nói, "Chu Lao Bá, ta có một việc mà không rõ, ngươi nói các ngươi tại tùy triều thời điểm chạy." Sinh hoạt đến bây giờ các ngươi hẳn là đã sinh sôi ra rất nhiều rất nhiều người đi, nhưng là hiện tại chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái thôn sống nhỏ, cái này cũng không có bao nhiêu người a. Chu Lao bá cười đối Kim Kim nói, ngươi hẳn là gọi Kim Kim a. Kim Kim giật mình nói, làm sao ngươi biết? Chu Lao bá nói, các ngươi hết thể mọi người chúng ta đều có chân dùng, đã có người sở vớt rõ ràng các ngươi tình huống, cho nên tại thổ a một vũ trụ căn cứ, tại sợ long tinh cầu, tại gió báo tinh, cầu bên trên tất cả sinh hoạt người, tất cả sinh hoạt những sinh vật khác, chúng ta đều có chân dùng, cũng sẽ nhớ rõ ràng các ngươi đều là ai ai Kim Kim nói, Chu Lao bá, các ngươi lợi hại nha vậy chúng ta đối với các ngươi không có chút nào hiểu rõ tình huống dưới, các ngươi lại đem tình huống của chúng ta đều thăm dò rõ ràng, chỉ bằng điểm này, vậy đã nói rõ các ngươi những này thuật sĩ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chu Lao Ba đứng lên nói, "A một sư phó, các ngươi không phải là đối chúng ta rất hiếu kỳ sao? Các ngươi không phải muốn biết chúng ta những người khác đều đi nơi nào sao? Đến, ta hiện tại dẫn các ngươi đi tìm bọn họ." Ra cửa sân, Lý Thi Nhiên liền dẫn một đám người đi tới. Lý Thi Nhiên nói, Lao bà nha, các ngươi chỗ này địa phương quá nhỏ, chúng ta tùy tiện đi một chút liền chuyển xong." Chu lão bà cười nói, Chúng ta chỗ này cũng không phải các ngươi nhìn thấy nhỏ như vậy, chúng ta chỗ này lớn đâu. Hiện tại ta liền mang các ngươi đi xem một chút chúng ta chỗ này đến cùng lớn bao nhiêu. Chu Lao bá bá mang theo A một đám người tới trước mặt nhà hàng xóm. Người một nhà này là vợ chồng trẻ, nhìn thấy Chu lão bá mang theo A một bọn người đến đây, hai người vội vàng đem bọn hắn lên tiến vào viện tử. Nhà này nam chủ nhân công là một cái tuổi trẻ công tử, tuổi chừng tại chừng 20 tuổi. Vóc người anh tuấn tiêu sái. Công tử trẻ tuổi đối Chu Lao bá nói, "Chu lão bá, hoan nghênh các ngươi đến, có chuyện gì không?" Chu lão bá nói, Lấy Sinh, ta liền không cho giới thiệu Chính là A Mộ sư phó ngươi cũng đã hiểu rõ hắn, A Mộ sư phó hôm nay đến liền muốn hiểu rõ chúng ta tình huống, chúng ta cũng không cần đối với hắn giấu diếm, để hắn nhìn xem người nhà của chúng ta đều ở nơi nào. Tần Công tử gật gật đầu, đem hắn nhà nhà chính bên trong bàn bắt tiên kéo ra. Sau đó hắn lại để lộ bàn bắt tiên đằng sau trên tường một bức họa. Thẩm kia họa lấy rơi về sau, đằng sau liền xuất hiện một cánh cửa. Kim Kim nói, này cũng tốt chơi, Chu lão bá, cánh cửa này mở ra không liền đến nhà các ngươi sao? Chu lao bá mỉm cười nói, cánh cửa này mở ra không thông nhà chúng ta. Kim Kim đưa tay đem cửa mở ra nói, này làm sao không có khả năng a? Bất quá đám người đưa đầu hướng trong nội viện hướng cửa xem xét đều sợ ngây người, bởi vì Chu lao bá nói không sai, cái cửa này mở ra về sau, bên trong cũng không phải là Chu lao bá ra viện tử, mà là mặt khác người một nhà viện tử. Lúc này trong viện trại một đối bốn hơn 10 tuổi đôi vợ chồng trung niên. Nam nhân kia tướng mạo cùng cái kia Tần công tử không sai biệt lắm. Tần công tử mang theo đám người đi vào trong nội viện, sau đó hắn đối cái kia trung niên nam nhân nói, "Cha, đây chính là A Mộc sư phó." Cái kia trung niên nam nhân cười rạng rỡ, "Song A Mộc nhất chấp tay nói, "A Mộc sư phó, ta biết người, ta từ trên bức họa đã sớm thấy qua người, bên cạnh ngươi cùng chính là Kim Kim đi." Những người khác lý thi nhiên, Lý Tạ Khang, chúng ta từ trên bức họa cũng đã sớm quán biết, đây là cái quỷ gì? Lý Thi Nhiên hướng ngoài viện nhìn một chút, ngoài viện là một đầu trong thôn đại lộ, mà hai bên đại lộ tất cả đều là hộ gia đình, lại hướng nơi xa nhìn chính là ruộng. Lý Thi Nhiên đối Chu Lao bà nói, "Lão bá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Chu lão bá nói, "Kỳ thật đây là chúng ta áp dụng một cái pháp thuật, các ngươi bây giờ thấy nơi này là chúng ta một cái ẩn thân địa, người không nhìn thấy cánh cửa kia, hôm nay ta để các ngươi thấy được, cho nên các ngươi liền thấy, mà lại từ cánh cửa kia bên trong các ngươi vào chúng ta ẩn thân địa." Chúng ta mỗi cái gia đình thật nhiều thành viên gia đình liền ở cái này ẩn thân trong đất. Nếu như cánh cửa thứ nhất bị phá hư, cái này giấu trong vùng núi bên cạnh còn sẽ có người sống, cho nên các ngươi từ bên ngoài xem chúng ta thôn trang này thời điểm, trên thực tế là không có bao nhiêu người, nhưng là trên thực tế là chúng ta thật nhiều người đều tại cái này ẩn thân trong đất sinh hoạt đâu. Kim Kim bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Cơ Linh Kim Kim đối Chu Lao bà nói, "Chu bà bá, ta hiện tại đã biết rõ, nếu như đến nhà bọn hắn nhà chính đi, khẳng định còn có một đạo khác cửa, mà cánh cửa kia đằng sau khẳng định cũng là một cái ẩn thân địa." Tần Công tử cười nói, "Ngươi không có đoán đúng, gia gia của ta ẩn thân cửa Nhưng thật ra là tại trong viện tử này đại dương thụ bên trên. Nói xong, Tần công tử liền đi tới trong sân duy nhất một gốc đại dương thụ trước mặt. Cái này quả đại dương thụ không sai biệt lắm có 5 người mới có thể vây quanh tới. Tần công tử đi đến dương thụ trước mặt, sau đó dùng ngón tay trên tàng cây gõ 6 lần đại dương thụ trên cành cây đột nhiên liền hướng bên ngoài đẩy ra một cánh cửa. Tần công tử hướng mọi người nói, "Các vị, mời đến đi tham quan." Không nghĩ tới, đại dương thụ bên trong không gian rất lớn, bên trong tu kiến có rất nhiều phòng ốc. Trong một cây đèn sáng, một cặp tuổi tác tại 60 tuổi khoảng chừng lão phu thê đang đứng trong phòng. Thần công tử chỉ vào kia một đôi lão phu thế nói: "A Mộc sư phó, bọn hắn là gia gia của ta cùng mãi mãi của ta." Nhìn thấy A Mộc về sau, là ông vội vàng đi tới, sông A Mộc nhất chắp tay nói: "A Mộc sư phó, chúng ta rốt cục gặp mặt. Xin tha thứ chúng ta không có trải qua đồng ý của các người, liền đặt chân tại gió bao tinh cầu." A Mộc lại đáp lễ, là ông thân mật lôi kéo A Mộc ngồi tại nhà trên cây bên trong ghế gỗ đã nói nói. Trong thụ động có một cái hình đinh ốc thang lầu. Kim Kim đối Lý Thiên Nhiên nói: "Lý Thiên Nhiên, hai người chúng ta đến trên bậc thang đi xem một chút như thế nào?" Thần công tử nói: "Đi, ta mang các ngươi đi lên xem một chút." ại tấn công tử dẫn đầu dưới, Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim bọn người dọc theo hình đinh ốc thang lầu leo về phía trước. Cái này hình đinh ốc thang lầu thật cao nha, Kim Kim cảm giác không sai biệt lắm có tầng 20 nhà lầu cao đến tầng cao nhất, đứng tại cửa sổ trước mặt, Lý Thi Nhiên bọn hắn lúc này mới lúc này mới phát hiện, tại nhà trên cây bên ngoài chính là đầu kia sông, mà lại xuyên thấu qua cửa sổ, bọn hắn còn có thể nhìn thấy chính dừng ở trên mặt nước đại long thuyền, còn có những cái kia trên mặt sông trôi nổi gỗ. Kim Kim đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, cái này quá thần kỳ." Ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài, mà chúng ta tại tới thời điểm căn bản là không nhìn thấy cao như vậy cái này nhà trên cây." Tần Công tử nói, ra ra của ta cùng Chu Bá Bá bọn hắn đều là thuật sĩ bên trong cao thủ, những vật này đều là bọn hắn thiết kế ra được, nó mục đích cũng là vì bảo hộ chúng ta những này người nhà." Kim Kim nói, "Không nghĩ tới trước kia thuật sĩ lợi hại như vậy a." Tần Công tử nói, ra ra của ta cùng Chu Bá Bá bọn hắn những này thuật sĩ hoàn toàn chính xác lợi hại, mà lại bọn hắn tạo còn có rất nhiều rất nhiều đồ vật, đều đặc biệt thần bí kỳ huyền, nếu như các ngươi cảm thấy thú, Chu lão Bá Bá có thể mang các ngươi đi xem một chút." Nhìn thấy Kim Kim bọn người từ nhà trên cây trên đỉnh xuống tới, a một liền đứng dậy sông Lão ông chắp tay nói Lão bà bá, báá dậy các người cứ dựa theo chúng ta nói các người có thể an toàn ở chỗ này sinh hoạt nếu có vấn đề gì tùy thời có thể lấy đến thổ a một vũ trụ căn cứ Thái Dương thành bảo đi tìm chúng ta cần chúng ta hỗ trợ địa phương chúng ta nhất định dốc hết toàn lực giúp các ngươ chu Lão bà nói a một sư phó hiện tại chúng ta cuối cùng tìm tới nhà bởi vì chúng ta những người này cũng không nghĩ trở lại địa cầu lại không muốn cô độc tại trong vũ trụ lang thang, hiện tại có các người làm chỗ dựa chúng ta đi ngủ cũng thơm a một nói chu lao Bá ngày đừng khắc khí về sau chúng ta chính là người một nhà Thủ am Mộc Vũ trụ căn cứ tùy thời hoàn nên các ngươi đi làm khách, tại gió bao tinh cầu, tại thủ am Mộc Vũ trụ căn cứ, các ngươi không cần lại tận lực dấu giếm hắn, các ngươi có thể to gan đi ra ngoài, nơi này không gian rất lớn, các ngươi muốn thế nào sinh hoạt đều có thể, nhưng là các ngươi những này thế hệ trước thuật thuật rất cường đại, phẩm đức rất cao thượng, ta chỉ hy vọng các ngươi đừng ra loạn gì. Đem chính các ngươi địa phương quản tốt, vậy chúng ta an tâm." Chu Lao Bà nói, "Cái này hiển nhiên, chúng ta cầu chính là bình an, chúng ta cũng không thích nội chiến, cũng không thích cùng ngoại nhân đánh trận, chúng ta chỉ cần bình an sinh hoạt, hạnh phúc qua chúng ta nhật tử." Từ tần công tử nhà trong viện lui ra ngoài, A Mộc liền vắt tay cùng Chu lão bà bá, bá bọn người cáo biệt đám người leo lên trụ linh đại một tấm, sau đó lên đại long thuyền. Lúc này trời đã tối, nhưng là chủ thuyền rất nhanh liền tại trên sân thượng vì bọn họ đặt mua rượu ngon đồ ăn, hôm nay đi dạo quá sung sướng, đám người vừa ăn một bên trò chuyện, một mực chơi đến đêm khuya. Tất cả mọi người đi khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi đi, Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim ý nguyên không ngủ, hai người bọn họ an vị tại trên sân thượng nhìn cảnh đêm, phòng thủ. Chương 1459. Chương 1459. Thuyền rồng đang chậm rãi đi về phía trước. Kim Kim đối Dạ kỵ sĩ nói, Dạ sĩ Con của ngươi hiện tại thành thật a." Gia Kỵ sĩ nói, cũng không biết đứa nhỏ này gần nhất phạm vào hay là thần kinh, chính là yêu đi ngủ, suốt ngày ngủ. Kim Kim nói, hắn chính là một đứa bé, chính là thân thể phát dục thời điểm, ngủ nhiều tốt." Gia Kỵ sĩ nói, đứa nhỏ này đi, không bình thường thời điểm ta đã quen thuộc, nếu là hắn nghiêm tưởng, ta ngược lại không thói quen." Kim Kim nói, ta nhìn người hai người không có một cái bình thường." Dạ Kỵ sĩ nói, ngươi nói đúng, ta nếu là bình thường, ta cũng không phải là dạ kỵ sĩ." Kim Kim cười ha ha nói, kỳ thật ta cũng không bình thường, kỳ thật đây chính là một cái người điên thế giới." Dạ Kỵ sĩ nói, trên thế giới này quy tắc là từ phong tử đến chế định, mà có đồ đần đến chức hành. Nếu như một người đã là phong tử lại là đồ dẫn đâu? Đột nhiên, tại hai người sau lưng truyền tới thanh âm một nữ nhân. Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim không quay đầu lại cũng biết, lại loại lời này cũng có được loại thanh âm này, người kỳ thật chính là Cát Tỷ Vương. Cát Tỷ Vương kéo qua một chiếc ghế, sau đó ngồi tại hai người ở giữa nói, ta hiện tại bên trái là kẻ ngu, bên phải là phong tử, ta đây, ở giữa, tức là phong tử lại là đồ đần. Hiện tại ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ liền có thể nhất thống tiến hạ. Kim Kim nói, "Thật đáng tiếc, nơi này không có giang hồ, không có địa cầu, chỉ có vũ trụ mịt mùng." Cả Tỷ Vương đạo, "Không, nơi này còn có nữ nhân tùy tâm sở dụng địa phương." Kim Kim nói, Cả Tỷ Vương, ngươi lại những lời này ta nghe không hiểu, bất quá ngươi muốn làm sao chơi đều được, nhưng là có nhiều thứ không thể ở chỗ này chơi, ta không muốn học xấu." Cả Tỷ Vương tiếu lấy nói, "Kim Kim, ngươi đã học xấu, ta há miệng, ngươi đã biết ngươi tại giang hồ." Dạ Kỵ Sĩ đối Cát Tỷ Vương đạo, "Không nghi tới, hiện tại Tiểu Hải Nhi thành thục nhanh như vậy." Cát Tỷ Vương đạo, "Hắn đều sớm không phải Tiểu Hải Nhi, coi hắn là tiểu hải người đều là kẻ ngu." Nói xong cả Tỷ Vương nhất vô tay. Vèo một tiếng, một cái tuổi trẻ công tử liền từ trên mặt sông nhạy vọt đến trên sân thượng. Công tử trẻ tuổi là cái đại đường công tử trẻ tuổi, tuổi tác tại hơn 20 tuổi còn chừng, dáng dấp trắng tinh, rất thanh tú, rất nén lòng mà nhịn. Cầm trong tay hắn một cái quạt xếp. Công tử mặc một thân quần áo màu trắng, cả người nhìn càng thêm tu mỹ. Nhìn thấy Soái ca, cả Tỷ Vương hai mắt tỏa ánh sáng. Cả Tỷ Vương đối xoái ca ôn nhu mà nói, một lão ngươi là đến. Soái ca quá khứ sau đó một chân quỳ xuống, cầm lấy cả Tỷ Vương tay hôn một chút, sau đó cầm một cái ghế ngồi ở cả Tỷ Vương sau lưng. Cạ Tỷ Vương lại vỗ tay một cái. Vèo một tiếng, lại một cái tuổi trẻ công tử từ trên mặt sông vọt lên, nhẹ nhàng rơi vào trên sân thượng đây là một trương người châu Âu khuôn mặt, biển cả đồng dạng con mắt, núi cao đồng dạng mũi, khí khai anh hùng hùng ngực. Cạ Tỷ Vương kích động đứng lên nói, nhị Lang, ngươi cũng tới?" Soái ca mặc một thân lộng lấy quần áo, rất có phong độ thân sĩ đi đến cả Tỷ Vương trước mặt, một chân quỳ xuống, vẫn là hôn lấy hạ tay trái của nàng. Cả Tỷ Vương cúi đầu xuống, đầu tiên là dùng tay vuốt ve một chút Nị Lang quan xoắn tóc màu vàng kim, lại đem vùi đầu tiến đầu hắn phát bên trong, thật sâu hít hai cái, sau đó lúc này mới ngồi trở lại đến trên ghế. Nghị Lang mỉm cười đối cả Tỷ Vương làm một cái hôn gió, sau đó cầm một cái ghế, vẫn là ngồi xuống cả Tỷ Vương sau lưng. Cả Tỷ Vương vỗ nhẹ tay. Vèo một tiếng, lại có một cái tuổi trẻ công tử từ trên mặt nước nhảy vọt mà lên, chậm rãi rơi xuống trên sân thượng đây là một người da đen công tử trẻ tuổi, hắn mặc một thân quần áo màu đỏ, phi thường rực rỡ, xinh đẹp vóc dáng rất cao, thân thể rất cường trắng. Hắn mắt to sáng lấp lánh. Cả Tỷ Vương đạo: "Tam Lang, người cũng tới." Tam Lang mỉm cười nói: "Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta đều tới." Đi đến cả Tỷ Vương trước mặt, người da đen công tử trẻ tuổi uy nguyên một gối quỳ xuống, hôn lấy cả Tỷ Vương tay. Cạ Tỷ Vương vươn tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve hắn kia hắc mã nhu tuột tóc. Kim Kim đi qua liền đứng ở bên cạnh, một bên nhìn vừa hướng cả Tỷ Vương đạo, Khải Đế Vương, ngươi là nữ vương sao? Ngươi bóp ra tới này, một số người chính là vì để ngươi làm nữ vương sao? Cả Tỷ Vương đạo, ngươi ánh mắt gì? Những người này là chân nhân, đều là ta từ trên địa cầu tuyển ra tới, hầu hạ ta. Kim Kim đối người ra đen kia công tử trẻ tuổi nói, Tam Lang, ngươi biết ngươi là người gia đen sao? Tam Lang gật đầu nói, ta biết ta. Kim Kim lại nói, ngươi biết ngươi từ chỗ nào tới sao? Tam Lang nói, ta biết, ta biết, ta đến từ Phi Châu a, trên địa cầu Phi Châu. Kim Kim lại nói, ngươi biết cái này Cả Tỷ Vương là ai sao? Tam Lang gật gật đầu. Ta biết, hắn là Cạ Tỷ Vương, là chủ nhân của ta. Kim Kim lại ngồi trở lại đến dạ kỵ sĩ bên người nói, dạ kỵ sĩ, thấy không, Cả Tỷ Vương từ địa cầu tuyển một chút mỹ nam tới phục thị nàng, mà những này mỹ nam tất cả đều bị nàng tẩy não, đàn độn, hắn đang làm cái gì hết thể đều không biết. Cả Tỷ Vương đạo, các ngươi sai, chính bọn hắn đang làm cái gì bọn hắn biết tất cả, chỉ bất qua đám bọn hắn liền nguyện ý ngay ta, liền nguyện ý phục thị ta, làm sao? Hai người các ngươi không phục. Kim Kim nói, ta quả thật có chút không phục. Ta có chút mà xin khí. Ta sinh khí cái này, ba cái mỹ nam một điểm chí khí đều không có, ba cái mỹ nam lúc đầu có thể tìm ba mỹ nữ, vì cái gì bọn hắn yếu phục hầu ngươi đây? Ta chính là không nghĩ ra." Cả Tỷ Vương ha ha cười nói, "Ta liền thích các ngươi tức giận bộ dạng, các ngươi càng sinh khí ta liền càng cao hứng, ta chính là muốn chà đạp nhân loại các ngươi, ta chính là muốn để các ngươi nhìn xem khó chịu, ta chính là muốn để các ngươi bực bội." Kim Kim đem quần trái vung lên nói, "Ta có đại tả quyền, ta muốn cùng ngươi đánh một trận." Cả Tỷ Vương ngồi tại trên ghế hừ một tiếng nói, "Hừ, cùng ta đánh? Ta đều không cần đối thủ, một lang, nhị lang, tam lang đi chiếu cố Kim Kim." Ta muốn nhìn người địa cầu các ngươi cùng người địa cầu đánh, ai có thể đem ai đánh chết, ai có thể đem ai đánh rất thảm rất thảm. Nhìn thấy một lang, nhị lang, tam lang từ trên ghế đứng lên, Kim Kim không muốn đánh. Kim Kim đi đến một lang trước mặt, dùng tay chỉ một lang cái môi nói, về sau ngươi liền gọi mất mặt. Nói xong, hắn đi đến nhị lang trước mặt nói, về sau ngươi liền gọi mất mặt. Cuối cùng đi đến tam lang trước mặt, Kim Kim chỉ vào tam lang nói, ngươi liền gọi tiện nhân. Một lang, nhị lang, tam lang làm dáng trăm miệng một lời đối Kim Kim nói, ngươi vũ người, đánh hắn. Kim Kim lui về sau một bước nói, ba người các ngươi thật sự là ba cái kỳ hoa. Ta cũng không biết cái này cả tỷ Vương là thế nào đem các người dạy vậy mà nói chuyện đều có thể trang miệng một lời một cái tuần điệu cả tỷ Vương cười khúc khích nói kim Kim ta hiện tại biết nhân loại các người chơi thật vui mà ta có bản linh A cho nên ta liền có thể đem bọn hắn ba người điều giáo đặc biệt tốt chơi nhìn thấy cả tỷ Vương tử cười A A, một lang nhị Lang Tam lang vậy mà cũng bồi tiếp cả tỷ vương tại h, h, h cười Kim Kim dùng tay chỉ một lang nhị lang Tam lang nói ba người các ngươi chính là đại nốc bị người ta cả tỷ vương bán các ngườiơi lại còn đang giúp nàng kiếm tiền đâu không nghĩ tới Kim Kim tiếng nói vừa sức một lãng nhị lang Tâm lang vậy mà lại trong miệng một lời mà nói, "Chúng ta vui lòng, không mượn ngươi sẽ bảo." Kim Kim khí mắt trợn trắng, hắn dùng tay chỉ cả Tỷ Vương đạo, Cả Tỷ Vương, ngươi tìm cái này ba tên bại hoại cặn bã đi lên có phải hay không chuyên môn tức giận ta nha?" Cả Tỷ Vương đem đuổi vẻn lên tại hai trên đùi nói, "Ta cũng có một bộ phận ý là như thế một cái ý tứ, bởi vì ta liền muốn biết nhân loại các ngươi có thể hay không bị nhân loại tức chết, nếu như ba người bọn hắn có thể đem ngươi tức chết, vậy ta cũng không cần động thủ chờ bọn hắn đem ngươi tức chết về sau, ta trực tiếp đem ngươi thi thể ném xuống sông cho cá ăn, cho an toàn rửa." Kim Kim thở dài một hơi. Sau đó tại dạ kỵ sĩ bên người tòa hạ nói, "Dạ kỵ sĩ, ta khí đều nhanh tàu bón, ngươi đến cùng cái này cả tỷ vương đấu pháp đi." Không nghĩ tới dạ kỵ sĩ còn không có xuất thủ, cả tỷ vương vậy mà nói, "Không cùng các ngươi náo loạn, ta hiện tại mang các ngươi hai cái đến trên mặt sông đi chơi." Kim Kim nhìn một chút đen nháy mặt sông nói, "Cả tỷ vương, ngươi sẽ không lại cho chúng ta hai đảo hay là hồ a?" Cả tỷ vương đứng lên nói, "Ngươi nhìn ta là loại người này sao?" Kim Kim nhếch miệng nói, "Ngươi chính là loại người này." Cả tỷ vương đạo, "Ngươi là đoán đúng, ta chính là loại người này, bất quá cho các ngươi đảo hố không tốt sao?" Đảo hố có nhiều ý tứ nha. Nhân sinh nếu là một mực bình bình đạm đạm, ngươi mệt hay không bị nha? Kim Kim nói, cho người ta đảo hố, kia là người xấu mới làm sự tình. Cả Tỷ Vương đạo, ngươi đây có thể nói sai, theo ta hiểu biết, nhân loại khiến nhân loại đảo hố kia là chuyện rất bình thường, ta cho các người đảo hố bất quá đều là ta đưa cho các ngươi kinh hỉ, sẽ để cho các người trùng thân khó quên. Đi, cùng ta nhảy đi xuống. Nói xong, Cát Tỷ Vương đi đến sân thượng một bên, thả người liền nhảy xuống. Nhìn qua một mảnh đen kịt mặt sông, Kim Kim đối Kỵ Sĩ nói, Dạ Kỵ Sĩ chúng ta có theo hay không nàng xuống dưới? Dạ Kỵ Sĩ nói, đêm dài đằng đẵng, quá nhàm chán cùng Cạ Tỷ Vương đi tìm một chút nghiệm thú thì thế nào, đi, hạ liền xuống. Nói xong, Dã Kỵ sĩ kéo kim kim tay, liền thả người nhảy xuống sân thượng. Hai người chân vừa dứt đến trên mặt sông, thuyền rồng trước mặt trên mặt sông đột nhiên phát sáng lên. Hai người lúc này mới chú ý tới thuyền rồng vậy mà ngừng lại. Mà tại thuyền rồng ngay phía trước trên mặt nước, tại một chương trên long ỷ đang ngồi lấy cả Tỷ Vương. Mà tại cả Tỷ Vương chính đối diện, một lang, nhị lang, tam lang dẫn theo mười mấy cái múa nam cùng vũ nữ ngay tại trên mặt nước nhẹ, nhẹ múa. Các vũ giả thủy tụ đồng biển có ở trên mặt nước này, có nhảy đến không trung đang nhảy. Cạ Tỷ Vương nhất vừa nhìn một bên cao hưng cho bọn hắn vô tay. Kim Kim đi qua đối cả Tỷ Vương đạo: Cả Tỷ Vương, còn có hay không cái ghế? Chúng ta không thể cứ như vậy chạm xem đi." Cả Tỷ Vương đạo: "Ta khiến hai ngươi nhìn Vũ đạo đều trải qua rất tốt, hai người các ngươi trả lại cho ta ra điều kiện, ngươi có phải hay không ngươi không muốn chịu nhìn. Cũng được, vậy ta cho các ngươi tìm ngồi đồ vật." Nói xong hướng về phía Tuyền Rồng búng tay một cái, theo hai đạo bóng đen lóe lên, hai đầu ghế liền từ trên sân thượng bay xuống tới, sau đó tự động trượt đến dạ sĩ cùng Kim Kim dưới mặt. Kim, Kim nhìn một chút Cạ Tỷ Vương phủ lên hồ ly ra đại long ghế nói: "Cạ Vương, ta muốn ngồi cái ghế cùng ngươi long ỷ đồng dạng cái ghế, ta không muốn ngồi bằng ghế, ngồi bằng ghế cấn cái mông. Cả tỷ vương đạo, người cái mông không lớn, sự tình cũng không ít, người an bị ghế, long ỷ chỉ có thể ta một người ngồi. Dạ kỵ sĩ yên lặng tại trên ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn đám vũ nữ khiêu vũ. Kim Kim ngồi không yên, hắn không muốn yên lặng ngồi tại trên ghế nhìn các vũ giả khiêu vũ. Nhìn thấy trên mặt nước đang phát sáng, Kim Kim cảm thấy rất hiếu kỳ, hắn liền chạy tới cả tỷ vương phía trước hướng dưới mặt nước nhìn. Kết quả, Kim Kim nhìn thấy dưới mặt nước có thật nhiều cái hai tấm rộng bao nhiêu cửa hang. Trong động đang hướng ra bên ngoài phát sáng mà trong động khẩu nước rất sâu rất sâu, căn bản là nhìn không thấy đấy Kim Kim đối dạ Kỵ sĩ nói, "Dã Kỵ sĩ, dạ Kỵ sĩ, mau đến xem, nhìn đây rốt cuộc thứ gì?" Dã Kỵ sĩ ba chân 4 cẳng liền đến Kim Kim trước mặt. Hai người nhìn nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra được kia rốt cuộc là cái gì. Kim Kim đối dạ Kỵ sĩ nói, "Dã Kỵ sĩ, ta cảm giác đây không phải vật gì tốt, hướng bên trong ném mấy cái hỏa lôi nhìn xem, những này động đến cùng sâu bao nhiêu." Dạ Kỵ sĩ nói, "Tốt. Chờ một lát, ta hô 1, hai, ba, sau đó chúng ta đồng thời hướng truyền rồng trên sân tụ ngày, đang nhảy đến không trung thời điểm." Ta hướng xuống mặt ném mấy quả hỏa lôi. Kim Kim nói, tốt. Nói xong, hắn bắt lấy dạ kỵ sĩ tay liền hướng truyền rồng nhảy vọt mà đi. Dạ kỵ sĩ trên không trung vung lên liền hướng về phía trên mặt nước ném xuống tam quả hỏa lôi. Cả Tỷ Vương nhìn thấy hai người thả người hướng thuyền rồng nhảy tới, thế là sông hai người hô, "Hai người các ngươi làm gì đi?" Kim Kim cô ý nói, "Hai chúng ta không làm gì đi, hai chúng ta bị tạt bay." Cả Tỷ Vương cứng nói, "Nổ bay hai chữ." Theo đong đong đong ba tiếng tiếng vang, từ trong nước liền dâng lên ba cỗ sóng lớn đem những vũ giả kia tất cả đều cho đỉnh mãng thiên phi. Mà Cát Vương bị một dòng nước nô lên, bị một tiếng rơi vào trên sân thượng. Toàn thân nước dầm rể cả tỷ vương từ phía trên trên đài đứng lên, dùng tay chỉ hai người nói, "Hai người các ngươi, cho lão tử đào hố." Già kỵ sĩ cười nói, "Hai chúng ta không cho ngươi đào hố, ta chỉ là cho ngươi thả ba cái hỏa lôi mà thôi." Kim Kim đối cả tỷ vương đạo, "Ngươi tại dưới nước đến cùng là làm cái quái gì?" "Làm sao như thế sáng đâu?" Cả tỷ vương nhất vừa dùng tay nâng trên người mình của áo ướt, vừa nói, "Ta tại trong sông không có làm hay là chỉ riêng a, trong sông chỉ riêng ta cũng không biết từ chỗ nào tới, ta lúc đầu dự định là để những vũ giả kia trên người mình phát sáng, nhưng là các ngươi rơi xuống trên mặt nước về sau, trong sông đột nhiên liền sáng lên ánh sáng." Ta cũng không biết cái này chỉ từ ở đâu ra nha." Cả Tỷ Vương vừa mới nói xong, đột nhiên nàng dùng tay chỉ thuyền rồng phía trước nói, quỷ. Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền ở đông thuyền rồng phía trước, từ trong sông dâng lên từng cái đầu cá lớn. Cá lớn trên thân thể xuất hiện thật nhiều lóe lên ánh sáng động. Những cái kia trong động lóe lên ánh sáng, những cái kia chỉ riêng phi thường trước mắt. Cá lớn liền lơ lửng tại ba người trước mặt. Ba người lúc này mới chú ý tới con cá lớn này, không sai biệt lắm có dài hơn 20 trượng, đầu rất lớn, không sai biệt lắm có một tòa phòng ốc lớn như vậy. Kim Kim đối Cát Tỷ Vương đạo, "Cát Vương Cái này không phải là ngươi bóp ra tới cá lớn à. Cả Tỷ Vương lắc đầu nói, "Con cá này xấu như vậy, ta làm sao có thể ngươi xấu như vậy cá ra đâu?" Cá lớn giống như nghe hiểu Cạ Tỷ Vương nói lời, thế là nó ồm ồm mà nói, "Là ai lại ta xấu? Là nữ nhân kia sao? Hiện tại ta há miệng, ngươi mau chạy tới đây, trực tiếp nhảy đến miệng ta ba lý." Chương 1460. Chương 1460. Kim Kim nhìn xem đầu kia đại quái cá, đối cả Tỷ Vương đạo, "Cạ Tỷ Vương, miệng của ngươi quá thối, hiện tại tìm cho mình đến phiền toái, người ta trương cái miệng rộng để ngươi nhảy vào đi, muốn coi ngươi là làm dừng lại mỹ vị ăn hết đâu." Cạ Tỷ Vương nhìn xem đầu kia đại quái cá cười ha ha một tiếng nói, "Đại quái cá, ngươi muốn ăn rơi ta? Ngươi liền không sợ ta nhảy đến trong miệng của ngươi đem ngươi răng đều đổ sao?" Đại quái cá nháy mắt to, đối Cạ Tỷ Vương đạo, "Các ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao? Ta thế nhưng là một đầu đại quái cá, chính là nuốt vào một tòa phong ốc đều không đáng kể." Cả Tỷ Vương dùng tay chỉ đại quái cá nói, "Đại quái cá, ngươi biết ta là ai sao? Ta là hành hành vũ trụ Cạ Tỷ Vương. Ai gặp ta đều sợ, không ai có thể đánh bại ta, mà lại càng không có người có thể đem ta ăn vào trong bụng đi, những cái kia đem ta nuốt vào trong bụng đại quái thú, cuối cùng chết hết." Không nghĩ tới đại quái cá vậy mà đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Hắn nháy mắt to đối cả Tỷ Vương đạo, ta là có sinh mệnh một đầu đại quái cá, làm ta bị tạo ra đến về sau, chủ nhân của ta liền chê ta xấu, lại ta là tàn thứ phẩm, sau đó liền đem ta bỏ vào trong vũ trụ, khả năng bọn hắn cho là ta tại trong vũ trụ liền sẽ tự sinh tự giữ đi, thế nhưng là không nghĩ tới, ta sống đến bây giờ mà lại càng sống càng tinh thần, càng sống càng trí tuệ. Cả Tỷ Vương đạo, đại quái cá, ngươi nói ngươi là bị nhân tạo ra về sau, bị ném tới trong vũ trụ, ngươi biết là ai đem ngươi tạo nên sao? Đại quái cá nói ta đây thế mà không biết, bởi vì bọn hắn đem ta ném tới trong vũ trụ thời điểm, bọn hắn lấy rơi mất trên người ta đá năng lượng, cho nên lúc đó trong trí nhớ của ta là trống giống, nhưng là về sau không biết vì cái gì ta lại sống lại. Kim Kim nói, đại quái cá, trong vũ trụ không có gì ăn, ngươi là thế nào sống sót? Đại quái cá nói, trong vũ trụ ta có thể ăn đồ vật có rất nhiều, có một chút tiểu tình cầu bên trên bọn hắn nơi đó khoáng thạch, ta ăn về sau có thể bổ sung trong thân thể cần rất đang yêu làm, trong vũ trụ không khí, ta hô hấp về sau, ta cũng có thể từ trong không khí rút ra rất nhiều vật hữu dụng cung cấp thân thể của ta sử dụng. Kim Kim đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Dạ Kỵ sĩ, thấy không? Về sau trong vũ trụ loại quái vật này sẽ càng ngày càng nhiều, bọn hắn bèn bèn dựa vào trong vũ trụ một ít khoáng vật chất đồng thời hắn chỉ cần hô hấp trong vũ trụ chân không bọn hắn liền có thể thu hoạch đến hắn tự thân cần năng lượng, tiến tới sinh ra động lực, tiến tới sinh ra sức sống." Cả Tỷ Vương nhìn xem đại quái cá nói, "Lại quái cá, chúng ta có thể tham quan bên trong thân thể ngươi cấu tạo sao?" Đại quái cá nói, "Có thể nha." Nói xong, đại quái cá hé miệng nói, "Hoan nghênh các ngươi đến tham quan." Cạ Tỷ Vương đối Dạ sĩ cùng Kim Kim nói, "Dạ sĩ, Kim Kim, đi." Vào xem ra hỏa này trong bụng ngũ tạng lục phủ đến cùng là dáng dấp ra sao." Dạ Kỵ sĩ nói, "Đi, đi thì đi, ta Dạ Kỵ sĩ còn không có sợ qua ai đây." Cạ Tỷ Vương tại trước, Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim ở phía sau, ba người bắn lên thân hình liền tung bay tiến vào đại quái cá miệng ba lý. Không nghĩ tới, đi vào đại quái cá miệng ba lý về sau, bọn hắn tựa như tiến vào một cái ma huyến địa phương đánh quái ngư miệng bên trong có một đầu đầu lưỡi lớn, bọn hắn nhảy lên mềm mại đầu lưỡi lớn bên trên vào trong đi, qua hết hầu về sau, bên trong là đèn đuốc sáng trưng đại quái cá phế, đại quái cá dạ dày, quái ngư trái tim đều đang phát sáng, nhưng cái tiếc khí quan vừa mềm lại sáng. Bọn hắn giẫm lên trên, tựa như giẫm tại trên bông đồng dạng. Bên trong có rất nhiều trong suốt dịch nhầy, tại bên cạnh của bọn hắn bay tới bay lui. Có chút dịch nhầy dính đến trên người của bọn hắn, kim kim dùng di động nhẹ nhàng bay sượt, liền có thể lao đi. Không gian bên trong rất lớn, đại quái cá trái tim rất lớn, phế rất lớn, thân thể nó bên trong tạng phủ đều rất lớn, mà lại rất sáng rõ. Bên trong không chỉ không làm cho người cảm thấy ngạt tở, mà lại hô hấp để cho người ta cảm thấy vô cùng thư sướng. Kim kim dùng tay mỏ sờ dưới chân mềm mại dạ dày nói, "Dạ kỹ sĩ, nói nó vị này là cái gì làm?" Nhìn cùng thật không sai biệt lắm, nếu như dùng dao mở ra, Từ bên trong chảy ra chính là không phải huyết giáp." Dạ Kỵ sĩ nói, "Ngươi đây phải hỏi một chút đại quái cá, đáp án này chỉ có đại quái cá biết, chúng ta không có khả năng ở chỗ này động đao động thương. Bởi vì người ta hảo ý mời chúng ta tiến đến tham quan, chúng ta sao có thể tổn thương nó đâu?" Cát tỷ vương nhất bên cạnh tham quan đại quái cá dạ dày ruột, vừa nói, "Ra hỏa này lợi hại." Về sau tại trong vũ trụ ngoại trừ nhân loại bên ngoài, có thật nhiều vật kỳ quái, đều là phi nhân loại đồ vật, bọn hắn tạo nên những vật này, ngươi nhìn, cùng người làn ra tổ chức đều rất tương tự, cùng nhân thể đồ vật bên trong rất tương tự, những vật này có thể dự dựng ra kiếp sau mệnh trí tuyệt thế. Đại quái cá ruột rất dài đi lên phía trước, bọn hắn liền thấy thật nhiều phát ra ánh sáng giống trứng gà đồng dạng đại tăng đá. Ruột rất rộng rãi, có cao hơn 5 trượng, ngũ trượng rộng bao nhiêu, nhưng là chiều dài là nhìn không thấy cuối. Những cái kia giống trứng gà đồng dạng đại phát sáng tảng đá liền lơ lửng tại bọn hắn bên cạnh. Cả tỷ vương đưa tay nắm qua một cái phát sáng tảng đá, sau đó dùng tay bóc, hòn đá kia nát, sau đó biến thành vô số cái táo đỏ đồng dạng đại phát sáng thạch. Cả tỷ vương đối Những này phát sáng tảng đá chính là liên tục không ngừng cho cái này đại quái cả cung cấp động lực đá năng lượng chúng ta bây giờ muốn đi tìm tìm nhìn Những vật này đến cùng là từ đâu mà sản xuất ra nói xong cả tỷ Vương bắn lên thân hình bay về phía trước chạy mà đi ra kỵ sĩ cùng kim Kim lập tức bắn lên thân hình cũng chăm chú đi theo chạy về phía trước ước chừng 2 d về sau ở bên phải một đoạn thành ruột bên trên bọn hắn phát hiện có một cái hố cái kia động ngay tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài ném những cái tiêu giống trứng gà đồng dạng đại hình tròn tản đá cái tiêu động liền tại bọn hắn đỉ đầu cả tỷ Vương chỉ vào cái tia cửa hang đốiạ kỵ sĩ cùng Kim kim nói Hai người các ngươi thấy không? Cái thiêu động chính là chế tạo những thứ này địa phương. Kim Kim nói, thật sự là kỳ quái, ở chỗ này, cũng không có thấy được một người, cũng không có thấy những sinh vật khác, như thế đại đại quái cá, nó là thế nào duy trì sinh tồn? Cả tỷ vương đạo, cái này đại quái cá ngươi không nên xem thường, kỳ thật nó là một cái trí tuệ thể, nó bên trong có thật nhiều trí tuệ thể là đơn nguyên hóa trí tuệ tiểu thể, bọn chúng phân công hợp tác, duy trì đại quái cá vận chuyển cùng sinh tồn. Kim Kim nói, ý của ngươi là... Đại quái cá vẹn vẹn rượi vào từ trong vũ trụ một ít nham thạch tinh cầu bên trên thu hoạch những hắn kia cần khoáng thạch cùng trong vũ trụ chân không liền có thể tạo ra đến chính mình cần đá năng lượng sao? Cả Tỷ Vương Đạo, ngươi nói rất đúng, gia hỏa này bản thân sinh tồn năng lực rất mạnh, nhưng là cũng là bởi vì bọn hắn có trí tuệ, cho nên mới biết trốn đến chúng ta gió báo tinh cầu trong sông đến để cho mình sống sót. Kim Kim nói, đây cũng là một cái đến chúng ta căn cứ đến tị nạn kẻ chạy nạn, bất quá chỉ là không biết gia hỏa này có lợi hại hay không, nó đến cùng có cái gì năng lực đâu? Chẳng lẽ liền chỉ là lớn, tướng mạo kỳ quái là được rồi sao? Không có một chút thực lực, Đoán chừng Gia Hỏa này cũng sẽ không tìm được chúng ta a. Cát Tỷ Vương Đạo, ngươi nói có đạo lý, chúng ta phải nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng Gia Hỏa này nội tình. Kim Kim nói, Gia Hỏa này lai lịch kỳ quái, mà lại vậy mà có thể cùng chúng ta lại đồng dạng, hơn nữa còn có thể hiểu được chúng ta nói chuyện ý tứ, không chỉ có như thế, Gia Hỏa này về vậy mà giống cái kia Chu lão bá đồng dạng biết chúng ta rất nhiều rất nhiều tình huống, nhưng là chúng ta lại đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là một đầu kỳ quái cá lớn. Dạ Kỵ Sí nói, chúng ta ở chỗ này đợi thời gian quá lâu, vẫn là ra ngoài đi. Cát Tỷ Vương Đạo Tốt, chúng ta bây giờ ra ngoài cùng đại quái cá nói lại, nhìn nó đến cùng đến nơi này tới là cái mục đích gì. Ba người từ đại quái cá miệng bên trong ra, sau đó nhảy tới trên sân thượng. Cạ Tỷ Vương ngồi tại trên ghế đầu, đối đại quái cá nói, "Đại quái cá, ngươi trốn đến gió báo tinh, cầu tới là cái mục đích gì?" Đại quái cá mở chừng hai mắt nói, "Ta chỉ là muốn sống sót, trong thân thể ta thật nhiều bộ vị đều là độc lập trí tuệ thể, liên hợp lại chính là một cái trí tuệ thể đoàn đội, ở trong thân thể của ta mặt chính là một cái trí tuệ thể đoàn đội, ta hiện tại tất cả nói lời cùng tất cả làm quyết định tất cả đều là cái này trí tuệ thể đoàn đội cung cấp." Ta đại biểu đúng là bọn họ ý tứ, chúng ta tới đến nơi này chính là vì tránh né những cái kia trong vũ trụ thai nạn. Trong vũ trụ thiên thai nhiều lắm, dựa vào ta tự thân năng lực căn bản không đủ để ngăn cản, cho nên ta liền muốn tìm một cái có thể dựa vào địa phương, để cho ta có thể hào hào sống sót. Cả tỷ vương đạo, ngươi chỉ là những cái kia vũ trụ hủy diệt ra sao? Nguyên lai like các ngươi cũng sợ bọn hắn. Đại quái cá nói, nói nhảm, trong vũ trụ sinh vật không có không sợ bọn họ. Trong vũ trụ cái nào sinh vật, cái nào sinh vật có trí khôn không muốn sống xuống tới? Tồn tại chính là chân lý, chúng ta sống sợ sợ liền ở trong vũ trụ còn sống, chúng ta không muốn liền tùy tùy tiện tiện biến mất. Chỉ cần có thể còn sống, ta liền muốn một mực còn sống. Cả Tỷ Vương đạo, ngươi cùng những cái kia trong vũ trụ đá lớn hình cầu, trong vũ trụ những cái kia vũ trụ hủy diệt giả giao thủ qua sao? Đại quái cá cười hát hắc nói, đương nhiên giao thủ qua, ta về thôn phệ qua mấy cái đá lớn hình cầu đâu, mà lại đem bọn hắn tất cả đều biến thành trong cơ thể ta đá năng lượng. Kim Kim cao hứng nhảy cỡn lên nói, đại quái cá, ngươi quá nhu ngư bức. Chúng ta liền thích ngươi loại này lại quái cá, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất các ngươi đem những cái kia vũ trụ hủy diệt giả Còn có những cái kia đá lớn hình cầu đều nuốt mất, biến thành trong cơ thể ngươi năng lượng. Nếu quả thật có thể dạng này chúng ta liền đều an toàn. Cát tỷ Vương Đạo, bắt giặc trước bắt vua. Đá lớn hình cầu, ngươi biết cái kia đá lớn hình cầu là từ đâu ra sao? Đại quái cá lại chớp chớp mắt to nói, ta đương nhiên biết, bọn chúng là từ trong vũ trụ rất nhiều trong lỗ đen ra. Cát tỷ Vương Đạo, trong vũ trụ lỗ đen ta cũng không dám gây, nhưng là ta chưa thấy qua hắc động kia ra bên ngoài thả tờ bản a. Đại quái cá nói, kỳ thần sinh ra những này đá lớn hình cầu lỗ đen cũng không làm sao lợi hại, bọn chúng đã đến mau đưa hắn biến thành tinh cầu thời kỳ cuối. Cho nên lúc này lỗ đen cũng không thật đáng sợ, bởi vì bọn chúng hấp thụ trùng quanh đồ vật năng lực đã yếu đi rất nhiều, chính bọn hắn bởi vì hút vào rất nhiều thứ đã bắt đầu bệnh chứng, sau đó bạo tạc, lại sinh ra mới tinh cầu ra. Kim Kim nói, "Kệ bên này có sinh sản đá lớn hình cầu lỗ đen sao? Người có thể mang bọn ta đi xem một chút sao?" Đại quái cá gật đầu nói, "Có a, ta có thể mang các người đi." Cả tỷ vương đối đáp kỷ sĩ cùng Kim Kim nói, "Hiện tại đá lớn hình cầu nơi phát ra tìm được, chúng ta rước thoát liền để đại quái cá hợp tác với ta, sau đó những cái kia lỗ đen, để hắn lại không có thể sinh ra hại người mẹster bạn cùng vũ trụ hủy diệt." Dạ. Dạ kỵ sĩ cười nói, cạ tỷ vương, người đang nói vũ trụ trò cười đi, cái này sao có thể? Lô đen tại trong vũ trụ đây chính là vô địch tồn tại à, muốn đem nó giết đi, đây không phải người xin nói mộng sao. Cạ tỷ vương đạo, thế thì không nhất định, bởi vì những cái kia sản xuất đá lớn hình cầu lô đen khả năng đều là một chút nguy lô đen, cũng không nhất định chính là chân chính lô đen, chỉ cần nó không phải chân chính lô đen, nó liền sẽ có lô thủng, có lô thủng chúng ta liền có thể tìm tới phương pháp công kích bọn chúng. Kim Kim nói, đúng đúng, đúng chỉ cần là hủy những này lô đen Những này đã lớn hình cầu liền sẽ không sinh ra, những cái được gọi là vũ trụ bị diệt giả cũng sẽ không ý hiếp trong vũ trụ những này sinh mệnh có trí tuệ. Đại quái cá nói, các ngươi nói rất có lý, ta có thể mang các ngươi đi tìm những cái kia hố vụ đen, chúng ta có thể bắt tay hợp tác, diệt những này họa hại nhân nguyên. Cả tỷ vương nhìn xem Dạ Kỵ sĩ nói, Dạ Kỵ sĩ, ngươi có đảm lượng đi sao? Dạ Kỵ sĩ do dự một chút nói, ta ngược lại hay là cũng không sợ, bất quá chuyện này muốn nói với A Mộc sư phó một tiếng a. Để A Mộc sư phó đi tìm Cố thiếu gia, nhìn xem Cố thiếu gia có cái gì diệu chiêu tuyệt chiêu. Kim Kim nói, Tốt, tốt, tốt, ta hiện tại liền đi thông tri A Mộc sư phó. Nói xong, Kim Kim vèo một tiếng liền không còn hình bóng. Qua góc chừng nhất đại khói công phu, Kim Kim cùng A Mộc liền xuất hiện ở cả tỷ vương cùng dạ kỵ sĩ trước mặt đại quái cá đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta biết những cái kia vũ trụ hủy diệt giả hao hổ, chúng ta chuẩn bị đi hủy diệt bọn chúng, ngươi dự định cùng chúng ta cùng đi sao?" A Mộc gật đầu nói, "Đại quái cá, liên quan tới ngươi sự tình Kim Kim đều cùng ta giảng, ngươi mới vừa nói sự tình Kim Kim cũng nói với ta, đảm lượng ta ngược lại thật ra có, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta có phải hay không lực lượng quá bạc nhược rồi." muốn hay không đi thông chi cố thiếu ra để hắn đến định đoạn đại quái cá nói thông không thông chi cố thiếu ra cũng không đáng kể ta ý tứ chính là chúng ta đi trước nhìn xem nếu như chúng ta có thể làm được vậy liền không cần cố thiếu ra bọn hắn động thủ nếu như chúng ta không giải quyết được ta có thể cam đoan an toàn đưa các ngươi trở về sau đó đem tình huống lại hồi báo cho cố thiếu ra xem bọn hắn những người khác có hay không biện pháp đến giải quyết những tên bại hoại này a một nói ngươi nói như vậy ta cũng tán thành vậy chúng ta bây giờ đi đại quái cá mở ra miệngọ nói vậy các ngươi hiện tại liền nhảy đến trong miệng của ta đến ra kỵ sĩ đối A một nói a một sư phó Ngươi là đầu của chúng ta, ngươi không thể nói đi thì đi, ngươi đến cho Lý Thiên Nhiên bọn hắn có cái bản giao a. A Mộc từ trong ngực móc ra một cái giấy hồ điệp, sau đó đối con kia hồ điệp nói, giấy hồ điệp, ngươi bây giờ đi nói với Lý Thiên Nhiên, ta cùng Kim Kim, Dạ Kỵ sĩ, còn có cả Tỷ Vương, chúng ta đi theo đại quái cá tìm một chút lỗ đen, đi xem một chút những cái kia đá lớn hình cầu cùng vũ trụ hủy diệt giả hộ, ngươi để bọn hắn tại trên truyền rồng hào hào đợi chờ chúng ta trở về. Nói xong, A Mộc đem giấy hô điệp không chúng con ra, giấy hô điệp mở ra cánh bay mất. Cạ Tỷ Vương đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, Chuyện bây giờ đều đã sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta bây giờ đi. Cả Tỷ Vương tại trước, dẫn đầu nhảy tới đại quái cá miệng ba lý, a một bọn người đi theo cũng nhảy vào. Chương 1461. Chương 1461. Tại đại quái cá miệng ba lý đứng bước về sau, nó liền dẫn đá người bay lên đại quái cá có chút miệng mở rộng, đang nhanh chóng hướng sâu trong không gian bay đại quái cá miệng ba lý có ánh sáng sáng, cho nên đứng tại miệng của nó ba lý tuyệt không cảm thấy há cám đúng lúc này, Dã kỵ sĩ phát hiện Khương Vạn Vũ vậy mà lặng lẽ đứng sau lưng Kim Kim. Dã kỵ sĩ rất kinh ngạc. Hắn đi qua từ Kim Kim sau lưng đem Khương Vạn Vũ cho nắm chặt ra. Khương Vạn Vũ, ngươi cái này thằng danh con làm sao cũng cùng đi theo rồi." Khương Vạn Vũ nhìn xem Dạ Kỵ Sí nói, "Ta cái này thằng danh con làm sao không thể tới? Ta muốn bảo vệ cha ta." Dạ Kỵ Sí nói, "Cha ngươi hắn có thể bảo vệ mình, không cần đến ngươi bảo hộ." Khương Vạn Vũ nói, "Ngươi có ta bản lãnh lớn sao?" Dạ Kỵ Sí nói, "Mặc kệ ta có hay không ngươi bản lãnh lớn, ngươi là nhi tử ta, ngươi liền phải nghe ta, bây giờ đi về." Khương Vạn Vũ nói, "Cha à, ngươi bây giờ để cho ta trở về, ngươi cũng không nghĩ một chút các ngươi muốn đi đâu, không có ta, đoán chừng toàn bộ các ngươi đều phải ở ra giấm cảm lạnh." Dạ lên ba trừng đao Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện không nhẹ không nặng, không biết lớn nhỏ, nhìn ta không đánh ngươi." Khương Vạn Vũ nói, "Cha à, kỳ thật các ngươi nói lời ta đều nghe được, ta cũng cùng ta nương nói, ta lại ta muốn bảo vệ cha ta, ta đi theo cha ta, mẹ ta đều đồng ý, mà lại chuyện này ta cũng đã cùng A Mộc sư phó cùng Kim Kim đều câu thông qua rồi, bọn hắn cũng đồng ý, làm sao đến ngươi chỗ này liền muốn đánh ta đây? Ra trận phụ Tử Minh, ta cùng ngươi xông pha chiến đấu bảo vệ cho ngươi bình an, thế nào? Làm nhi tử, ta làm sai sao?" Nhìn nhi tử đem lời nói dọ̣t nước không lọt, kỵ sĩ đành phải thả tay xuống nói, "Nhi tử, nghe cha trở về." Lần này ra ngoài làm việc phong hiệp lớn, không phải nói đùa, ngươi nhanh đi về bảo hộ nương ngươi đi, ta không cần ngươi bảo hộ." Khương Vạn Vũ nói, "Cha a, ta biết giang hồ hiểm ác, vũ trụ so giang hồ càng lớn, nguy hiểm càng lớn, nhưng là ta không sợ nhà, không có bỏ cánh cam cũng ôm không được đổ sứ sống, ta cảm thấy ta rất lợi hại, ta sợ ai nha." Gia Kỵ sĩ hai tay một đám, đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, đứa nhỏ này ta là không quản được, con lớn không phải do cha nhà, thật sự là tức chết ta rồi." A Mộc nói, "Gia Kỵ sĩ, đừng nóng giận, con của ngươi trước khi đến hoàn toàn chính xác cùng ta câu thông qua rồi, là ta đồng ý hắn theo chúng ta tới." Ta đã cảm thấy đi, cái này Khương Vạn Vũ không giống với phàm nhân, pháp lực của hắn, công lực, năng lực siêu cường, mà lại trong thân thể của hắn thật nhiều đồ vật đang không ngừng đổi mới, hắn cần rèn luyện, hắn cần kinh nghiệm càng nhiều phức tạp hơn chàng cảnh đến xúc tiến hắn thành thục, ta tin tưởng hắn sẽ trở nên càng ngày càng tốt, mà lại, chúng ta lần này ra ngoài, đại quái cá nói, nó sẽ bảo đảm chúng ta an toàn trở về, cho nên ngươi sợ gì chứ? Lại nói có nhiều người như vậy, có chúng ta nhiều người như vậy đâu, Khương Vạn Vũ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Dã kỵ sĩ đối Khương Bạn Vũ nói, việc đã đến nước này, ta cũng không còn lại gì. Bất quá tiểu tử ngươi lần này ra ngoài cần phải nghe lời, không nên gây chuyện, để ngươi làm gì liền làm cái đó, không cho ngươi làm gì cũng đừng can thiệp vào, khoe khoang, lộ ra ngươi thật giống như hay là cái gì đều được. Khương Vạn Vũ nhìn chằm chằm hắn cha nói, ta không phải khoe khoang, ta đi chính là đi, ta hành vi hay là nhất định phải áp chế ta đây. Ngươi nói ngươi cái này làm cha, liền không thể đem ta bông ra sao? Gia Kỵ sĩ nói, liền ngươi kia đứa hạnh, ta nếu là đem ngươi buông ra, vậy ngươi còn không lên này. Khương Vạn Vũ nói, cha ngươi thật hồ đồ a. Chúng ta bây giờ cái này chẳng phải đang thượng tiên sao? Dạ kỵ sĩ thở dài nói, cha đều sắp bị ngươi giận đi lên. Kim Kim nghe xong ha ha cười nói, phụ tử các ngươi chơi thật vui mà. Nói xong, Kim Kim liền lôi kéo Khương Vạn Vũ tay ghé vào đại quái cá trên hầm răng, hướng ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài là tinh không và lý, theo độ cao lên cao, rất nhanh bọn hắn liền mặc hành tại trắng xóa hoàn toàn trong mây mù. Hắc kỵ sĩ đối đại quái cá nói, đại quái cá, ngươi không phải nói chúng ta kể bên này có huyệt lô đen sao? Giời cái này không xa sao? Đại quái cá muộn thanh, muộn khí thanh từ phía sau bọn họ nghi tới. Không xa, cái lỗ đen này cách chúng ta chỗ này không xa, rất nhanh đến. Dạ kỵ sĩ đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, chúng ta cái này phụ cận lại có lô đen, may mắn đại quái cá nói cho chúng ta biết, nếu không chúng ta muốn bị đại hắc động hút đi vào, vậy liền vạn kiếp bất phục." Đúng lúc này, dạ kỵ sĩ phát hiện không chỉ là nhà bọn hắn Khương Vạn Vũ cùng đi theo, mà sau lưng A Mộc về đi theo một người, Ninh công tử. Ninh công tử nói: "Kỳ thật phụ cận những cái kia lô đen cũng không đáng sợ, bởi vì những cái kia lô đen lợi hại, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị bọn chúng hút đi vào, sở dĩ đến bây giờ chúng ta không có chuyện gì, cũng là bởi vì bọn chúng lực hấp dẫn đã rất nhỏ, đối với chúng ta không tạo thành nguy hiểm." Kim Kim nói: "Đây là ý gì?" Ta cảm thấy đi, những vật này khả năng cũng không phải là chân chính Lô đen, đoán chừng chính là một chút ngụy Lô đen, cũng hay là một chút chiến hạm ngụy trang. Đang nói, tại trong mây mù, đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng đá lớn hình cầu. A, một cảnh giác đối cả tỷ vương đạo, cả tỷ vương, bên ngoài có đá lớn hình cầu, xem ra chính là hướng về phía chúng ta tới. Cả tỷ vương đối đại quái cá nói, đại quái cá, có hay không biện pháp để chúng ta ra ngoài, nhìn xem bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Đại quái cá nói, không có vấn đề, ta hiện tại đem đầu lưỡi vươn đi ra, các ngươi liền có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nói xong, Đại quái cá liền đem đầu lưỡi rũa ra đến môi bên ngoài. Mặc dù phía ngoài gió thật to, nhưng là đối a mục bọn hắn nhưng không có ảnh hưởng gì. Hiện tại đại quái cá chính đi xuyên qua màu trắng trong mây mù. Nhìn hồi lâu, bọn hắn phát hiện tại trong mây mù, tại đại quái cá phía trước, có một cái màu trắng đá lớn hình cầu ngay tại trong mây mù phi hành. Cái kia màu trắng đá lớn hình cầu có một tòa phong ốc lớn như vậy, nó đang không ngừng xoay tròn. Cả tỷ vương đạo, chúng ta còn chưa tới lô đen trước mặt, cái này đã có gặp được chướng ngại vật." Hắc Kỵ Si nói, đứng ở chỗ này nhìn không rõ ràng, chúng ta còn không bằng đứng ở đại quái cá trên đầu đi xem đâu." A mục nói. Đứng ở đại quái cá trên đầu, còn không bằng đứng tại ta dòng nước bên trên nhìn đâu. Nói xong, A Mộc liền nhảy dựng lên. Cát Tỷ Vương đạo, A Mộc sư phó, người trước đừng có gấp, ta muốn hỏi một chút đại quái cá, đối phó cái này đá lớn hình cầu là chúng ta động thủ đâu vẫn là nó động thủ. A Mộc bọn người nghĩ cũng phải a, cái này đại quái cá nói khoác nói nó có thể đối phó được đá lớn hình cầu, vậy trước tiên nhìn xem bản lãnh của nó thôi. Không nghĩ tới cái kia không biết sâu cạn khương vạn vũ lại không chịu nổi tính tình, hắn ngảy cớn lên nói, đối phó đá lớn hình cầu, để ta tới. Đại quái cá ồm mà nói, tiểu thí hài, ngươi rất lợi hại phải không? Đối pho đá lớn hình cầu, chỉ có ta mới được, ngươi không được." Khương Vạn Vũ nói, "Đại quái cá, ngươi không được, ta đi." Ngươi đừng nhìn lớn như vậy, nhưng là ngươi nuốt không nổi đá lớn hình cầu, ta có thể đem đá lớn hình cầu đánh nổ, ngươi muốn đem nó nuốt vào kia là Xi si tâm bọc tượng." Đại quái cá nói, "Ngươi đừng chỉ nói mạnh miệng, có bản lĩnh hai chúng ta liền tỉ thí một chút." Khương Vạn Vũ ha ha cười nói, "So liền so, ai sợ ai? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi cái đại quái cá sao?" Đại quái cá nhìn xem cái kia tại trong mây mù ghé qua đá lớn hình cầu nói, "Ta biết cái kia đá lớn hình cầu, nó biết nói chuyện." Hai chúng ta đi tìm nó để nó xong đời, bất quá xem chúng ta hai cái là ai trước hết để cho nó xong đời." Kim Kim nói, "Ta nhìn hai người các ngươi đều là khoác lác vương, là ngợi chết hay là lừa chết lôi ra đến thử, chúng ta liền muốn nhìn xem hai người các ngươi đến cùng ai lợi hại." A Mục nói, "Cái này hai thật sự là cây kim so với cọng dâu nói làm liền làm, chúng ta không thể ở chỗ này đợi, vẫn là đến ta dòng nước phía trên quan chiến tương đối an toàn." Nói xong, A Mục bắn lên thân hình, dưới chân hắn dòng nước lập tức xuất hiện đám người vội vàng nhảy lên. A Mục dòng nước giống một đầu rùa long liền ở đại quái cá bên người phi hành. Kim Kim đối A Mục nói, "A Mục sư phó, Xem ra một trận ác chiến không thể tránh được, bất quả nếu có thể nhìn thấy đại quái cá cùng Khương Vạn Vũ vì chém giết đá lớn hình cầu mà triển khai một trận đại chiến, cái này xác thực đáng giá xem xét, nếu như cái này hai gia hỏa thật thành công, vậy chúng ta liền không lại e ngại những này vũ trụ hủy diễn ra. Đại quái cá tại gia tốc bay về phía trước, mà Khương Vạn Vũ liền đứng tại đại quái cá trên đỉnh đầu. Rất nhanh đá lớn hình cầu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy đại quái cá, đá lớn hình cầu vậy mà tự động bay tới, sau đó lơ lửng tại đại quái cá phía trước, đại quái cá nhìn xem đá lớn hình cầu nói, "Đá lớn hình cầu, mau tới, đến miệng của ta ba ly đến." Miệng của ta ba lý mặt có thật nhiều thú vị đồ vật, ngươi có muốn hay không nhìn nha. Đá lớn hình câu mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn là một người trung niên nam nhân thanh âm. Đại quái cá, ngươi đang lừa gạt ta, ta biết, chỉ cần đi vào trong bụng của ngươi, ta liền rốt cuộc không ra được. Đại quái cá nói, Khương Văn Vũ, gia hỏa này trình rất minh bạn nha, không lừa được hắn, ngươi có cái gì chiêu mà sao? Khương Văn Vũ nói, cái này dễ thôi nha, không lừa được nó, liền đánh nó nha. Đại quái cá nói, đánh nó? Đánh như thế nào nha? Ta chỉ có há miệng, ta chỉ hy vọng đem nó nuốt đến trong bụng. Sau đó lại đem nó tiêu hóa hết, đem nó trên người năng lượng toàn định hấp thu, đem thân thể nó cái các cặn bạ biến thành đại tiện bài xuất đi. Thế nhưng là nó không mắc nưu, không ngớt ý đến miệng ta Ba Lý Mặt đi a." Khương Vạn Vũ nói, "Chuyện nào có đáng gì? Ta để nó, đem nó đẩy lên miệng của người Ba Lý Mặt liền có thể á." Đại quái cá ha ha cười nói, "Chiêu này tốt, chiêu này tốt. Hai chúng ta dứt khoát hợp tác, chỉ cần người đem nó đẩy lên miệng của ta Ba Lý, nó liền xong đời." Đã lớn hình cầu nói, "Hai người các ngươi là nói trò cười a. Hai người các ngươi có phải hay không muốn đem ta cười chó nhà?" Sau đó các ngươi lại thừa dịp ta không chú ý đối ta ra tay được gắt. Khương Vạn Vũ nói, "Ngươi nói đúng, chúng ta không phải muốn đem ngươi cởi trói, chúng ta là muốn đem ngươi lừa gạt đến đại quái cá miệng ba lý, đại quái cá nói, chỉ cần ngươi đến miệng của nó ba lý ngươi liền được phúc." Đá lớn hình cầu nói, "Ngươi bây giờ nói là trong vũ trụ lạnh nhất cười lạnh." Khương Vạn Vũ nói, "Không phải lạnh nhất cởi lạnh, mà là trong vũ trụ lạnh nhất đao." Đá lớn hình cầu nói, "Nghe không hiểu." Khương Vạn Vũ dựng thẳng lên bàn tay phải của nói, "Bàn tay phải của ta chính là một thanh nhanh nhất đao, ta có thể đem ngươi cái này đá lớn hình cầu cắt thành hai nửa." Đá lớn hình cầu nói, Cái này so cho cười càng buồn cười hơn, ngươi cảm thấy lời của ngươi nói ta có tin hay không? Khương Vạn Vũ nói, không tin cũng không có cách nào, bởi vì ta hiện tại liền đã đứng ở trên đỉnh đầu ngươi. Đá lớn hình cầu Ai Nha một tiếng nói, thật nhanh thân hình nha. Lúc này A Mộc bọn người mới chú ý tới, không biết lúc nào, cái này thần ra khó lường Khương Vạn Vũ, vậy mà trong nháy mắt cũng đã đứng ở đá lớn hình, cầu bên trên đá lớn hình, cầu đem thân thể run dậy một chút nói, ngươi cho ta xuống tới, ta ghét nhất người khác đứng tại trên đầu của ta nói chuyện với ta. Khương Vạn Vũ nói, ta ý nghĩ vừa vặn cùng ngươi tương phản. Ta thích đứng tại cao địa phương cùng so ta khổ người đại người đối thoại, dạng này để cho ta càng có tự tin, để cho ta càng có thể quan sát đối phương nhất cử nhất động. Đa Lớn Hình cầu nói, ngươi người mặc dù không lớn, nhưng là ý đồ xấu cũng không phải ít. Khương Vạn Vũ nói, chúng ta mặc dù không lớn, nhưng là ta bản sự không nhỏ, ta hôm nay chính là tới thu thập các ngươi những này hại người đổ vật, ta muốn đem các ngươi đều hủy diệt đi. Đa Lớn Hình cầu nói, ngươi nằm mơ đi, ngươi chỉ là sẽ quân vọng, nhưng là muốn thu thập ta, không có đơn giản như vậy. Ta hiện tại liền phải đem ngươi nuốt đến trong bụng, dùng ta trong bụng năng lượng chi hỏa đem ngươi hóa thành nước ngủ, đem đốt thành troi xanh. Đá lớn hình cầu tiếng nói vừa dứt, Khương Vạn Vũ đột nhiên đã không thấy tăng hơi. Dã kỵ sĩ nói, "Con của ta, con của ta đều bị đá lớn hình cầu nuốt lấy." Nói xong, Dã kỵ sĩ đưa tay liền muốn phóng hỏa lôi, A1 ngăn cản hắn. "Dã kỵ sĩ, ngươi trước đừng có gấp, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ trên người năng lượng, không biết muốn so cái này đá lớn hình cầu thêm ra đến gấp bao nhiêu lần đầu, cái này đá lớn hình cầu không giải quyết được hắn." Dã kỵ sĩ nói, "A1 sư phó, nhưng Khương Vạn Vũ vẫn còn còn nit a." Cạ tỷ vương tại bên cạnh cười lạnh nói, "Dã kỵ sĩ, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ vẫn còn còn nit. Ngươi lựa gạt quỷ đi thôi." Con gái nhà ai có thể giống nhà các ngươi Khương Vạn Vũ đồng dạng tại trong vũ trụ rông rối đụ đùa nghịch hành? Ta nhìn đứa nhỏ này so cái người ngoài hành tinh còn lợi hại hơn, ngay cả ta đều nếm qua hắn thua thiệt. Đứa nhỏ này thuần túy chính là trong vũ trụ một cái ma vương, một cái danh ma quỷ quái, cũng không biết ngươi thế nào sinh, có thể sinh ra như thế một cái quái vật đến. Dạ Kỵ sĩ mặt trầm xuống nói, Cát tỷ vương, ngươi làm sao nói đâu? Nếu không phục khí đến hai chúng ta đánh một trận, xem hắn cha bạn sự cùng con của hắn đến cùng tranh lệch chỗ nào. Kim Kim nói, chúng ta có thể hay không không nội chiến a? Hiện tại vọng vạn vũ tại đá lớn hình cầu trong bụng ngay tại tụ dày vào đâu? Chúng ta muốn thường xuyên chuẩn bị, vạn nhất hương vạn vũ chịu không được, ta liền muốn ra quyền đánh vỡ đá lớn hình cầu, đem khương vạn vũ cứu ra. Đá lớn hình cầu nói: "Các ngươi những này đại nhân cũng thật là, các ngươi muốn không có bạn sự liền mau xéo đi, tại sao muốn phái một đứa tiểu hài nhi đến khiêu khích ta? Hiện tại tiểu hài nhi bị ta nuốt đến trong bụng, các ngươi vì cái gì không khóc nhà?" Dùng lực khóc đi, đứa bé này lập tức liền muốn hóa thành nước, hóa thành một cô khói xanh, ha ha ha, khiêu khích ta người là không có kết cục tốt. Đá lớn hình cầu tiếng nói vừa dứt, đá lớn hình cầu bên trái đột nhiên liền vươn ra vạn vũ một cái tay. A một thao túng dòng nước bay qua. Đám người lúc này mới nhìn thấy, đá lớn hình cầu bên trái lại bị Khương Vạn Vũ một quyền đánh tới một cái hố. Sau đó Khương Vạn Vũ đầu lại xuất hiện ở đá lớn hình cầu đỉnh chót. Chờ Khương Vũ đem đầu rút về lại về sau, tại đá lớn hình cầu dưới đáy lại xuất hiện Khương Vạn Vũ một chân. Đá lớn hình cầu la hoảng lên. Xấu tiểu tử, ta hiện tại liền đem ngươi phun ra ngoài, ngươi không muốn làm khó lao tử, ngươi mau đưa lão tử đánh thành cái sảng." Chương 1462. Chương 1462. Kim Kim đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ căn bản không có võ đức." Người ta một cái tại trong vũ trụ sương vương xưng bà đá lớn hình cầu lại bị nhà các ngươi Khương Vạn Vũ nhanh dạy vỏ tan thành từng mảnh. Dạ Kỵ sĩ nói, "Khương Vạn Vũ, ta là không còn được, mà lại tại trong vũ trụ đánh nhau có mấy cái kể cho ngươi quy tắc, dạng vỏ được. Đánh thắng chính là chân lý, đánh thắng mới là vương giả." Cả Tỷ Vương tay chân đạm mà nói, "Khương Vạn Vũ, ta quá yêu ngươi." "Đúng, chính là cái này một trận luận đả, đem nó đánh chết, đem nó đánh cho tàn phế, đem nó đánh không còn cách nào khác, để nó về sau không dám tiếp tục hạ người." Cát Tỷ Vương tiếng nói vừa dứt, đột nhiên phù một tiếng vang, lớn hình cầu đỉnh mở ra. Khương Vạn Vũ từ đó tung người ra. Sau đó, hắn một cước đá vào đá lớn hình cầu trên vách, đá lớn hình cầu phát ra nổ vang, sau đó hướng đại quái cá miệng ba lý lăn đi, đại quái cá miệng đột nhiên bị lớn, một ngụm liền đem đá lớn hình cầu nuốt vào. A một cùng cả tỷ vương bọn người liền thấy, đại quái cá đang không ngừng nệu thân thể, mà trong cơ thể của nó cũng chuyển tới vang vang long long thanh âm. Khương Vạn Vũ đứng tại đại quái cá trên đỉnh đầu đối đại quái cá nói, "Đại quái cá, trong bụng của ngươi có phải hay không nổi sôi rồi? Đá lớn hình cầu có phải hay không muốn đem ngươi ngũ lục phủ đều cho đun sôi nha?" Đại quái cá nói, "Không cần lo lắng." Bọn hắn chỉ cần tiến vào trong bụng ta, vậy cũng không cần lại nghĩ ra. Trong bụng ta những cái kia ngũ tạng lục phủ hiện tại đã bắt đầu đang làm việc, bọn chúng muốn đem đá lớn hình cầu đập vụn, sau đó rút ra vật hữu dụng làm việc cho ta. Kim Kim bọn người phi thường giật mình. Kim Kim đối cả Tỷ Vương đạo: cả Tỷ Vương, cái này đại quái cá thật sự là lợi hại, gánh chịu lấy vũ trụ hủy diệt giả đá lớn hình cầu nó cũng dám ăn, đây chính là trong vũ trụ khủng long bạo chủ a." Ta nguyên lai còn tưởng rằng nó nuốt vào về sau sẽ tiêu hóa không tốt, bây giờ nhìn lại ra này thôn phệ lớn hình cầu liền tựa như ăn trái cây, thật sự là quá sung sướng. Đại quái cá nói, đá lớn hình cầu không tính là gì, trọng yếu nhất chính là những cái kia huyễn lô đen, những cái kia ngụy trang thành lỗ đen chiến hạm, bọn hắn mới là cao thủ, nếu là đem những vật kia giải quyết, bọn hắn liền sẽ không lại liên tục không ngừng sản xuất ra đá lớn hình cầu cùng những cái kia vũ trụ bị diệt giả. Khương Vạn Vũ nói, đại quái cá, ngươi nói những này ngụy lỗ đen ta phải suy nghĩ một chút, ta còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó bọn chúng đâu. Ngươi có cái gì cao chiêu sao? Đại quái cá nói, ta cũng không biết ta được hay không, nhưng là đối phó đá lớn hình cầu vậy không có vấn đề, thế nhưng là ngụy lỗ đen lại khác biệt, hiện tại ta đã cảm nhận được nó hấp lực. Liên ở chúng ta phủ cận liền có một cái nguy lô đen, nó tại hút kéo ta quá khứ. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta đã có cảm giác, ta cảm thấy ta bị cố lực lượng tại dẫn dắt, ngươi có cảm giác hay không?" A Mộc gật đầu nói, "Ta cũng có cảm giác." Đại quái cá nói, "Các ngươi nhanh đầu đều nhỏ, đoán chừng rất khó chống cự lại những cái kia hấp lực, các ngươi không bằng đều đi vào miệng của ta Ba Lia." Cát Tỷ vương đạo, "Dạng này cũng tốt, chúng ta tạm thời đi vào đại quái cá miệng Ba Lý, sau đó nhìn tình huống hành động." A Mộc điều khiển dòng nước đến đại quái cá đầu phụ cận, Khương Vạn Vũ thả người cũng nhảy tới dòng nước bên trên. Dòng nước hạ xuống đến đại quái cá bờ nuôi bên cạnh, Dạ Kỵ sĩ, Kim Kim, Ninh công tử, Khương Vạn Vũ cùng chính A Mục liền nhảy vào đại quái cá miệng bên trong đại quái cá khẽ nhếch lấy miệng, để A Mục bọn hắn có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Hiện tại bên ngoài không có nguồn phí mây, tất cả đều là đen như mực. A Mục bọn người cảm giác được có một cố vô hình hấp lực lại đem bọn hắn phía bên phải bên cạnh lôi kéo. Kim Kim đối đại quái cá nói, "Đại quái cá, ngươi đến cùng được hay không a? Ta hiện tại cảm giác có một cố lực lượng vô hình đang đem chúng ta hướng ngươi một nơi nào đó rồi, đây có phải hay không là lỗ đen đang hấp dẫn chúng ta nha?" Đại quái cá nói, "Ngươi nói rất đúng." Hiện tại chính là có một cỗ hút trảnh trừ lực lượng, lại đem chúng ta hướng hắn rút ngắn, bất quá các ngươi không cần lo lắng, nó có lực hút này lực lượng, ta muốn tranh thoát, tùy tiện ta đều có thể thoát khỏi. Cả tỷ vương đạo, may mắn đây không phải chân chính lô đen, cái này nếu là chân chính lô đen, muốn chạy trốn ra tìm đường sống, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. A mồm nói, không cần thần trương, cũng không cần sợ hãi, kỳ thật chúng ta đạo ra đã sớm hiểu thấu đáo vũ trụ, mặc dù ta nhỏ tuổi nội tính có hạn, nhưng là bây giờ tại trong vũ trụ, ta đã cảm thấy vũ trụ chẳng có gì đáng gớm. Cát tỷ vương đạo, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, há mồm liền có thể Khoang lắc ai không biết nha. A Mộc nói, ta không có lựa ngươi, tại chúng ta đạo ra tâm chính là vũ trụ, tâm lớn bao nhiêu, vũ trụ liền lớn bấy nhiêu. Cả tỷ vương đạo, tâm của ngươi có thể lớn bao nhiêu đâu? Tâm của ngươi liền cùng quả đấm của ngươi không khác nhau lắm về độ lớn, cứ như vậy một chút lớn, chẳng lẽ vũ trụ cứ như vậy lại sao? Cho cười. A Mộc nói, trái tim cùng vũ trụ đương nhiên không thể từ diện tích bên trên dựng lên, đạo gia tâm chỉ là tâm tư duy, tâm trí tuệ thiên địa. Ngươi không phải tốt người, cho nên ngươi là không thể lý giải những này. Cát tỷ vương tiểu nói, cũng là bởi vì ta không phải đạo gia ngươi. Ta không phải chân chính người cho nên ta nghĩ hiểu các người ta nghĩ muốn hiểu rõ trí tuệ của các người ta nghĩ hiểu thấu đáo tư tưởng của các người ta muốn biết nhân loại các ngươi sống ở trong vũ trụ rốt cuộc muốn làm gì Kim Kim ở bên cạnh nói nhân loại chúng ta muốn làm gì nhân loại chúng ta chính là nghĩ bình an sống sót thật dài thật lâu sống sót không muốn cùng bất kỳ thế lực nào đấu cũng không muốn cùng bất kỳ lực lượng nào tranh ta chỉ chúng ta chỉ muốn sống tốt chính chúng ta sinh hoạt chỉ muốn có được chính chúng ta thích thế giới đại quái cá tại trong vũ trụ mịt mở nhanh chóng phi hành bay thẳng đến thật lâu hiển nhiên đại quái cá không riêng gì hắn đang phi hành mà lại hắn giống như cũng bị một loại lực hấp dẫn tại lôi kéo, cho nên đại quái cá tốc độ phi hành là tương đương nhanh. Kim Kim cùng A một bọn người bị lực hấp dẫn chối lôi kéo, thân bất do kỷ, tất cả đều thật chặt nương đến đại quái cá hạ sắp xếp trên hàm răng. Kim Kim đối đại quái cá nói, đại quái cá, ngươi đến cùng được hay không a? Ngươi không phải mang bọn ta đi táng thân hổ khẩu a? Đại quái cá nói, xin tin tưởng ta, kỳ thật chuyến này ta vô cùng kỳ vọng hợp tác với các người, chúng ta toàn lực hợp tác đi tìm những này vũ trụ hủy diệt giả hang chúng ta muốn hủy diệt những này hang ổ, để vũ trụ có thể sống ổn, để cái khác sinh vật đắc lấy lưu. Kim Kim nói, lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực rất xương cảm giác, chúng ta có thể làm được hay không, chỉ có xem chúng ta vật khí. Hiện tại, vô hình lực hấp dẫn là càng ngày càng mạnh. a một bọn người cũng cảm giác linh hồn của mình, thân thể của mình lập tức liền muốn chia liễu. Nhưng là a một cũng chú ý tới, cái kia khương vạn vũ giống như cũng không nhận được những này ảnh hưởng, hắn rất tùy ý ngồi tại đại quái cá trên đầu lưới. Kim Kim không giữ được bình tĩnh, hắn đối đại quái cá tiêu lên, "Đại quái cá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Người nói người gánh vác được, thế nhưng là chúng ta nhanh gánh không được, đến chỗ rồi không có." Đại quái cá nói, "Nhanh, nhanh đến địa phương, ta đã nhìn tới ánh sáng." A Mộ nói: "Kiên trì một hồi nữa đi." Kim Kim nói: "Cái này khiến ta làm sao kiên trì? Ta cảm giác được linh hồn của ta lập tức liền muốn xuất hiếu, không có linh hồn vậy ta đây một bộ da túi có gì hữu dụng đâu." Khương Văn Vũ đi tới đối Kim Kim nói: "Kim Kim, ngươi phải bưng lòng, những này hấp lực ngoại trừ tại hút tốn thân thể của chúng ta bên ngoài, bọn chúng còn tại hút túm linh hồn của chúng ta." Kim Kim chạy nước mắt nói: "Khương Văn Vũ, ngươi nói đúng. Ta đã cảm giác được tại đầu của ta bên trong giống như có một thanh đao tại bóc ra linh hồn của ta, ta có thể nghe được bóc ra linh hồn kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, ta cảm thấy thống khổ khó nhịn." Nước mắt của ta tại lưu, mà linh hồn của ta đang khóc, hắn không đỡ ta, hắn không muốn thoát ly cái này thân xác tối tà, van cầu ngươi, nhanh giúp ta một chút." Khương Vạn Vũ nắm tay đặt ở kim kim trên đầu nói, kim kim không muốn thảo bạo, cũng không cần phát cuồng, hiện tại như ngươi loại này, muốn chết muốn sống cảm giác chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, bởi vì ta đã cảm thấy, chúng ta bây giờ cách gái kia vực lô đen càng gần, hấp dẫn kỳ thật ngược lại tại giảm nhỏ. Kim kim trên mặt làm lấy các loại biểu tình quái dị, hắn phát ra thanh âm quái dị nói, "Khương Vũ, ngươi thật sự là trạm nói chuyện không đau eo. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao?" Trên da trên ra lông tóc, trên đầu ta tóc đều tại hướng bay đi sao? Loán Trường lại kiên trì xuống dưới, đầu của ta liền muốn biến thành một người đầu trọc, rác của ta liền muốn biến trần chủ trụ, tựa như một đầu không có lông cá đồng dạng. Khương Vạn Vũ ha ha cười nói, Kim Kim, ngươi cái này đầu bên trong đều là một chút hay là kỳ quái ý nghĩ nha. Cá vốn chính là không có lông, cá làm sao có thể lông dài đâu? Nguyên lai like ngươi là hắn đem hắn muốn trở thành một cái lông dài cá à, cái chuyện cười này lúc đầu không buồn cười, nhưng là ta càng nghĩ càng buồn cười, ha ha ha, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền sẽ không biến thành một cái không có lông cá. Khương bạn Vũ chú ý tới Lúc này Kim Kim hai cái con ngươi tử sắp tử trong hốc mắt bay ra ngoài, bọn chúng đã đột xuất đến hốc mắt bên ngoài, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Nếu là đổi lại người bình thường, khả năng sớm đã bị hủy chết. Nhưng là Khương Vạn Vũ lại tuyệt không sợ hãi. Hắn nuôi Kim Kim nói, "Kim Kim, ngươi cảm giác được không có, ánh mắt của ngươi nhanh bay ra ngoài, nếu như con mắt của ngươi không có, đoán chừng ngươi liền muốn biến thành mù lòa." Khương Vạn Vũ tên tiểu tử hư hỏng này cố ý đem lời nói rất phần chậm, nhưng là những lời này tại Kim Kim trong lòng lại giống một viên hỏa lôi nổ tung. Kim Kim đối Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi đừng ta, ngươi nhanh cho ta nghĩ biện pháp." Ta muốn bảo trụ con mắt của ta, nếu như ta không có con mắt, chẳng khác nào thế giới ở trước mặt ta biến mất, ngay cả ngươi cũng sẽ biến mất, chẳng những ngươi sẽ vì ta thống khổ, mà chính ta càng sẽ vì chính ta mất đi con mắt mà thống khổ và phần. Khương Vạn Vũ nói, vậy được rồi, vì không cho ta về sau vì ngươi mắt ngủ thống khổ, vậy ta liền để bọn chúng thu hồi đi. Nói xong, Khương Vạn Vũ bắt đầu dùng tay không ngừng đập kim kim đình đầu. Siêu xìu hai tiếng vang lên về sau, kim kim hai viên con mắt lại trở về tại chỗ. Kim kim nước mắt lại chảy xuống. Cảm ơn ngươi Vạn Vũ đã cứu ta hai cái con ngươi. Lại một lát sau, Kim Kim cảm giác thân thể của mình lòng, loại kia hút túng thân thể của mình lực lượng giống như giảm bớt. Kim Kim giãy giụa lấy rời đi đại quái cá hạ sắp xếp răng, bị một tiếng, nằm tại đại quái cá trên đầu lưới nói, "Ai nha, mệt chết ta." A một cũng út sắp đại quái cá trên đầu lưới nói, "Kim Kim, ta giống như ngươi, cũng cảm thấy mệt mỏi quá nha." Dạ Kỵ sĩ cũng ngồi vào A một bên người nói, "Ta cũng vậy." Kim Kim nhìn một chút, bây giờ tại bọn hắn mấy người này bên trong, giống như chỉ có Khương và Vũ, Ninh công tử cũng, Cát tỷ vương cũng không có làm sao bị những này lực hấp dẫn chi phối, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Kim Kim nói, Ba người các ngươi vậy mà không có bị lực hấp dẫn ảnh hưởng, các ngươi là thế nào làm được?" Linh Công tử nói, "Hấp dẫn chúng ta cũng không phải là hay là thật lỗ đen, nhưng chúng ta đều là người ngoài hành tinh, cho nên hắn loại này hấp lực đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, nếu không chúng ta sớm đã bị bọn hắn khống chế." Kim Kim nói, "Đúng vậy à, làm ta bị lực hấp dẫn chối lôi kéo, đang ra sức dây giụa thời điểm, các ngươi biết ta đầu góc đang suy nghĩ gì sao? Trong đầu của ta là quân ma loạn vũ, bọn hắn không ngừng đối ta hồ, bay ra ngoài đi, không muốn giữ vững được, bay ra ngoài ngươi liền tự do." Thương Vũ nói, "Làm ngươi sao động bất an thời điểm, kỳ thật lúc ấy ta cũng liền đã đã nhìn ra Cho nên ta liền đến ngươi trước mặt, dùng ta tay để ép đầu của ngươi, không cho linh hồn của ngươi bay ra ngoài." Kim Kim nói, "Xong, xong. Liên hiện tại loại tình huống này, chúng ta làm sao cùng bọn hắn đấu a? Cái này ngụy lô đen uy lực quá lớn, đấu không lại họ, chúng ta vẫn là trở về đi, tìm Cố Thiếu ra đến, tìm Đầu to qua đến, tìm Mỹ Lệ A đến, để bọn hắn liên thủ đến giải quyết chuyện này, ta nhìn ta là không được, hiện tại đầu góc của ta bị kích thích, ta đều ta cảm giác không bình thường." A Mộc đứng lên nói, "Ta cảm thấy ta còn có thể, ta cảm thấy cái này lực hấp dẫn đối ta ảnh hưởng không phải quá lớn, may mắn định lực của ta tu tốt." Nếu không ta cũng có thể là giống như Kim Kim muốn tinh thần rối loạn. Kim Kim nói: "A một sư phó, người có chút quá lo lắng, khi đó cảm thấy đầu của ta bên trong hỗn loạn từng bừng, thế nhưng là ta đang từ từ trải ướt, hiện tại cảm giác đã tốt hơn nhiều, ta còn chưa tới thần kinh thác loạn một bước kia." Đại quái cá chậm rãi há miệng ra, A một bọn người lúc này mới nhìn thấy, hiện tại đại quái cá miệng bên ngoài là một mảnh quang minh. Những cái kia ánh sáng độ sáng so ánh mặt trời càng sáng hơn, mặc dù rất chói mắt, nhưng là A một bọn hắn vẫn có thể tiếp nhận. A Mộc bọn người rủi rủi con mắt, nhìn chăm chú lại nhìn, không gọi lấy làm kinh hãi. Bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái cự đại sáng động cửa hang. Cửa hang đang hướng ra bên ngoài bắn màu trắng ánh sáng. Cái kia cửa hang rất lớn, không sai biệt lắm phương viên có gần trăm dặm. Từ nơi này trong cửa hang ngay tại thường thường ra bên ngoài phóng thích ra phòng ốc đại màu trắng đá lớn hình cầu. Ở chỗ này, lực hấp dẫn ngược lại đột nhiên không có đại quái cá lẻ lươi đứng tại trên đầu lươi a một bọn người lúc này mới ngạc nhiên nhìn thấy, ngoại trừ cái kia tỏa sáng cửa hang, cửa hang bên ngoài hay là cũng thấy không rõ lắm. Kim Kim đối đại quái cá nói, đại quái cá, cái này không nhìn thấy không phải lỗ đen toàn cảnh, chúng ta làm sao ra tay a? Mà lại trung bên lỗ đen như thế lớn chính là dạ kỵ sĩ hướng bên trong ném một vạn cái hỏa lôi, ta đoán chừng cũng nổ không xấu hắn nha. Đại quái cá nói: "Ta hiện tại có một cái kỳ quái ý nghĩ chờ ta từ cửa hàng sông đi vào, tại nó nội bộ cùng nó triển khai quyết đấu, chính là chúng ta chết rồi, ta cảm thấy cũng có thể quấy nó cái long trời lở đất." Kim Kim nói: "Ta không muốn chết, thế nhưng là ta cũng không muốn để trong vũ trụ cái khác sinh vật tự vậy được rồi, chúng ta liền vọt vào đi, cùng nó đồng quy vô tận." Trước 1463. Chương 1463 đại quái cá điều chỉnh phương hướng đem hắn cá lớn đầu nhắm ngay bắn ra vạn đạo quang mang hấp động, động miệng đại quái cá đối a mục nói: a mỗ sư phó, tại đi vào trước đó, ta trước tiên đem các ngươi thu được miệng của ta ba lý, đây là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ." A mỗ nói, "Đại quái cá, cảm ơn ngươi." Đại quái cá khép hở lấy miệng, sau đó hướng hấp động động miệng bay đi. Nhìn chằm chằm trong lô đen tia sáng chói mắt kia, còn có khi đó thỉnh thoảng từ bên trong bay ra ngoài đá lớn hình cầu. Cả tỷ vương đạo, ta hiện tại luôn cảm giác khá là quái dị." Kim Kim nói, "Làm sao quỷ dị? Ta tại sao không có nhìn ra đâu?" Cả tỷ vương đạo, "Quỷ dị chỗ chính là chúng ta đến lỗ đen phụ cận lạ thường thuận lợi, không có lọt vào những cái kia vũ trụ hủy diệt giả công kích cùng ngăn cản." Cái này thật to nằm ngoài dự đoán của ta." Linh Công thử nói, "Kỳ quái, cũng không kỳ quái, bởi vì cho ta cảm giác là đại hắc động căn bản cũng không có ý thức được sẽ có cái khác sinh vật hoặc là phi hành khí dám tới gần hắn." Thương Vạn Vũ ha ha cười nói, "Đây chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối." Cái này đại hắc động chỉ chuyên chú tại điên cùng sản xuất đá lớn hình cầu đi hủy diệt trong vũ trụ những sinh vật khác, nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới, có cái khác sinh vật hoặc là phi thuyền cũng dám lặng lẽ tới công kích nơi ở của hắn, cái này không biết là hắn ra ngoài quá độ tự tin, hay là hắn hang ổ bản thân phòng hộ liền có vấn đề. Kim Kim Kim ngạc nhìn miệng nhỏ bá bá bá ngay tại nói không ngừng Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, tiểu tử ngươi có thể à, lợi hại nha. Thưa bảo như vậy vấn đề ngươi cũng có thể nghĩ minh bạch. Đầu góc của ngươi so với chúng ta đầu góc thế nhưng là thông minh mấy trăm lần nha." Khương Vạn Vũ nói, "Ở đâu? Ở đâu? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi." Dạ kỵ sĩ bất mà nói, "Nói ngươi béo ngươi về liền trở lên, khen ngươi hai câu, ngươi cũng lên trời." Khương Vạn Vũ nói, "Ta là nhân tiểu quỷ đại, thông minh tuyệt đỉnh, ngươi lại ta tự tiện, ta liền lên trời. Vẫn là cha ta hiểu ta." Cát Tỷ Vương cười ha ha nói, phụ tử các ngươi hai thật sự là một đôi tên dở hơi. Nói xong, cả Tỷ Vương bỗng nhiên nói, "Già kỹ sĩ, ta liền muốn biết, hai cha con các ngươi lợi hại như vậy, nhưng là có hay không đảm lượng theo ta ra ngoài?" A một vội vàng nói, cả Tỷ Vương, ngươi không muốn lô mãng, bên ngoài bây giờ tình huống chúng ta cũng không rõ lắm, các ngươi muốn hay không ra ngoài, vẫn là trước nghe một chút đại quái cá ý kiến đi." Khương Vạn Vũ nhảy cỡn lên nói, "Đại quái cá, đem ngươi đầu lưỡi vươn đi ra. Chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh, chúng ta muốn tìm tìm vũ trụ hủy diệt giả Hà Tỷ Vương sung lấy Khương Vạn Vũ rủa ra ngón tay cái nói, "Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên." Lợi hại lợi hại bây giờ chờ lấy bọn hắn xuất thủ tới thu thập chúng ta không bằng chúng ta chủ động xuất kích tìm đúng bọn hắn lỗ thủ cho bọn hắn một kích trí mạng nên công tử nói cả tỷ Vương lời nói này có đạo lý chờ chết không bằng tự cứu chúng ta xuất thủ trước đánh hắn một trở tay không kịp lại thừa dịp hôn loạn thời điểm tìm kiếm nhược điểm của hắn sau đó cường thế công kích đại quái cá nói các người nói đều có lý các người trước chuẩn bị sẵn sàng ta sẽ nhanh chóng đem các ngươi ra ngoài chúng ta lần này xâm nhập hăng hổ ta đã không quan tâm sinh tử của mình chỉ cần có thể vì cái này ngụy lỗ đen dù là chính là cùng hắn đồng vi vu tận ta cũng thấy đủ Cát Tỷ Vương đạo: "A Mộ sư phó, ta cùng Khương Vạn Vũ phía trước, ngươi cùng Ninh công tử, Dạ Kỵ sĩ, Kim Kim các ngươi ở phía sau, chúng ta các hiện khả năng toàn lực xuất kích, đánh hắn một cái lòng trời lở đất." Đại Quái Cá nói: "Các ngươi một mực sử xuất tuyệt chiêu của mình, nhưng là ta muốn nói rõ ràng với các ngươi, các ngươi vô luận là dùng phương pháp gì đều không cần nhảy ra đầu lưới của ta, bởi vì ta đầu lưới đối với các ngươi là có hấp lực, nó có thể cam đoan các ngươi sẽ không rơi vào những địa phương khác, có thể cam đoan các ngươi tùy thời bị ta thu hồi trong miệng, này ta mới có thể cam đoan an toàn của các ngươi." Cát Tỷ Vương đạo: "Đại Quái Cá, cảm ơn ngươi." Chúng ta bây giờ đã làm tốt chuẩn bị, ngươi bây giờ đem chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta bắt đầu xuất kích." Đại quái cá nói, "Được rồi, vợ kịch bây giờ chuẩn bị trình diễn, các vị, ta hiện tại muốn đem các ngươi đẩy đưa ra ngoài." Nói xong, đại quái cá há to miệng. Ngàn vạn đạo quang mang mãnh liệt lập tức bắn bảo. Mặc dù những này chỉ riêng có thể sáng mù người bình thường con mắt, nhưng là đối a một bọn người tới nói lại không bao lớn uy hiếp. Bọn hắn rất nhanh liền thích đứng những cái tia siêu cường tia sáng chiếu xạ đứng tại đại quái cá trên đầu lưới, bọn hắn mặc dù thấy không rõ lắm cường quang nơi phát ra chỗ, nhưng là đi xem đến thưởng thưởng bay từ lỗ đen chỗ sâu bay ra ngoài ra đá lớn hình cầu. Nhìn thấy đại quái cá đột nhiên xâm nhập, lô đen chỗ sâu đột nhiên đưa tới rung động dữ dội. a một cảm giác chung quanh đều đang chấn động, ngay cả không khí đều đang chấn động, đại quái cá cũng theo rung động. Hắn không nghĩ tới bọn hắn tùy tiện xâm nhập vậy mà lại gây nên trong lỗ đen như thế đại tiếng vọng. Đây chính hướng Ninh công tử cùng cả tỷ vương nói, đối với bọn hắn xâm nhập đại hắc động hẳn là không có dự liệu được. Bởi vì hắn chỉ chuyên chú tại hướng ra phía ngoài chuyển vận xâm lược lực lượng, hắn căn bản không có ý thức được a một bọn hắn vậy mà lại lặng lẽ lặn xuống nội bộ tới. Nhìn thấy đại quái cá, 10 cái đá lớn hình cầu lập tức vây quanh. Bọn chúng không ngừng vây quanh đại quái cá xoay tròn. Xem bộ dáng là chuẩn bị đối đại quái cá làm ra công kích. Cả Tỷ Vương đối Dạ Kỵ Sĩ nói, "Dạ Kỵ Sĩ, trước thả mấy cái hỏa lôi thử một chút, nhìn xem ngươi hỏa lôi trong này có được hay không làm." Kỳ thật ở chỗ này phóng hỏa lôi bên tạc đá lớn hình cầu, Dạ Kỵ Sĩ trong lòng thật không có ngọn nguồn. Bất quá Dạ Kỵ Sĩ lại ngược lại là phi thường vui lòng ở chỗ này triển khai rất chóc. Hắn muốn đem nơi này nổ cái long trời lở đất, hắn muốn để nơi này lang yên độ tiền, hắn muốn để nơi này đất dùng núi truyện. Bọn hắn chỉ có thể là phá đi cái này liên tục không ngừng sản xuất vũ trụ hủy diệt giải haha hủy diệt. Dạ Sĩ rũa ra bàn tay phải Quốn về phía từ trước mặt hắn trải qua hai cái đá lớn hình cầu phóng suất hai viên hỏa lôi. Theo phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, kia hai cái đá lớn hình cầu lại bị nổ thành hai cái đại hỏa cầu, sau đó hướng trong động rơi xuống. Cái này đánh nổ kết quả thật to vượt qua tới cả tỉ vương, a mục đám người đó trước. Bọn hắn cũng động. Không nghĩ tới luôn luôn khinh người quá đáng, không gì làm không được đá lớn hình cầu làm sao tại cái này ngụy trong lỗ đen liền không như vậy cường thế đâu? Chẳng phải cường hắn đâu? Mà lại theo hai cái rơi xuống hỏa cầu trở về lỗ đen chỗ sâu, tại lỗ đen ở trong chỗ sâu mặt lại liên tục không ngừng vang lên tiếng nổ. Hẳn là hai cái này đại hỏa cầu đụng phải cái khác đá lớn hình cầu cho nên gây nên tới liên hoàn bảo tạc, đây thật là quá thần kỳ. Dạ kỵ sĩ đối bên người Cát Tỷ Vương đạo, cả Tỷ Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Ta thả ra hỏa lôi rất bình thường nha. Bọn chúng làm sao lại sinh ra huy lực lớn như vậy đâu?" Cát Tỷ Vương đạo thủy những này đá lớn hình cầu tại ngụy trong lỗ đen bị tạo nên thời điểm, năng lực bảo vệ rất yếu, một khi ra cái này cửa hang bọn chúng liền sẽ trở nên rất mạnh, nhưng là bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn chúng đang đuổi lấy chúng ta triển khai công kích, hủy diệt thời điểm, chúng ta cũng dám xâm nhập hang ổ đến công kích nơi ở của bọn nó. Có nhiều thứ chính là như vậy, ngươi tử ở bề ngoài nhìn hắn vô cùng vô cùng lợi hại, nhưng là ngươi đảo sâu về sau lại phát hiện, bọn hắn gốc dễ kỳ thật vô cùng vô cùng suy yếu, quả thực là không chịu nổi một kích. A Mộc nói, cho dù thật sự là dạng này, mọi người cũng không cần chủ quan, bởi vì những này lỗ đen cùng đá lớn hình cầu tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bọn hắn có thể sẽ nhất thời bối rối, nhưng là chờ bọn hắn điều chỉnh sách lược về sau, chúng ta vẫn là chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Cho nên lúc này, mọi người không muốn thất lờ, nhanh các khiến cho có thể đếm nổi bộ bọn họ vừa bãi, có thể làm nhiều loạn, vậy liền làm nhiều loạn. Dạ Kỵ Si nói, A Mộc nói có đạo lý. Chúng ta xuất kích đi, đừng có lại do dự, phát huy ra chúng ta năng lực lớn nhất, vì vũ trụ sinh tồn, chúng ta muốn ra sức xuất kích, nổ nát những này chế tạo hủy diệt vũ trụ sinh vật và ác chi nguyên. Nghe từ lỗ đen nội bộ truyền tới liên miên không dứt tiếng nổ, cả tỷ vương đạo, thành lũy đều là bị người từ nội bộ công phá, bọn hắn chỉ là tập trung tinh thần chế tạo ra đi hủy diệt sinh vũ trụ sinh vật vũ trụ hủy diệt giả, không nghĩ tới những này vũ trụ hủy diệt giả cùng đã lớn hình cầu trở về lý trí về sau, cũng là lục thân không nhận. Cả vương tiếng nói vừa giúp, đột nhiên, từ lỗ đen trôi sâu liền thiên cái địa mà đến, Đại quái cá né tránh không kịp, kịpphi một tiếng bị từ đại há động cửa hàng cho đẩy đưa ra ngoài đại quái cá chính là lợi hại mặc dù Phong hỏa lưu rất mạnh nhưng là tại đại quái cá trên đầu lưới hấp lực lại mạnh hơn hắn một mực đem a một bọn người bám vào trên đầu lưới cá lớn quái đang la lột a một bọn người lại vững vàng đứng tại đại quái cá trên đầu lưới đại quái cá trên không trung ổn định thân thể của mình về sau a một bọn hắn lúc này mới nhìn thấy to lớn bị há động động miệng ngay tại chậm rãi quan bế mười mấy cái đá lớn hình cầu ngay tại liên tục không ngừng chợt hẹp hoạt động, động trong miệng phút ra những cái kêu rõ ràng quả cầu đá xoay tròn cấp tốc lấy rất nhanh liền tụ tập tại đại quái cá trung quanh Chưa sáng biến mất, hắc động động miệng không thấy, mà lô đen cũng quỷ dị biến mất. Khương Vạn Vũ đối cả tỷ vương đạo, thật sự là tiếp đối, ta còn không có xuất thủ đâu, hắn làm sao lại chạy đâu. Nếu là hắn chạy, vậy coi như lưu lại thai hoàng ẩm. Linh công tử Miên Thai đối lỗ đen biến mất phương hướng nghe ngóng nói, cái tia đại hắc động cũng không có biến mất, nó nội bộ còn tại sinh ra liên tục không ngừng tiếng nổ. Hiện tại nghe một chút bên trong thế nhưng là rất náo nhiệt, chúng ta chờ một chút. Dạ kỵ sĩ đối hướng bọn hắn đến gần năm cái đá lớn hình cầu lại phóng xuất 10 cái hỏa lôi. Lần này nhưng khác biệt, vừa rồi hắn thả ra hỏa lôi thế nhưng là đem những cái kia đá lớn hình cầu mặt ngoài nổ là mất mô, nhưng là cũng không có triệt để đem bọn hắn biến thành đại hỏa cầu, hoặc là đem bọn hắn nổ nát vụn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dã kỵ sĩ trong lòng có chút hoảng. Mà liền tại chung quanh bọn họ, mười mấy cái rõ ràng sắc đá lớn hình cầu đem định chốc nhắm ngay lại quái cá, sau đó mở ra cửa phòng, chuẩn bị phóng thích đồ vật lúc đi ra, đột nhiên, sau lưng bọn hắn xuất hiện một chiếc vừa dài vừa lớn phi thuyền. Cái này phi thuyền có một cái lớn vô cùng hình tròn miệng. Linh công tử chỉ vào cái kia phi thuyền hình tròn nói, "Các ngươi thấy không?" Vừa rồi chúng ta nhìn thấy đại hắc động kỳ thật chính là cái này đại phi thuyền nghiệp. Cái này phi thuyền quá lớn, liền giống với giống một đầu voi, mà lúc này chính là đại quái cá ở trước mặt hắn tựa như là một con kiến. Kim Kim thất kinh đối cả tỷ vương đạo, ra hỏa này quá lớn, chúng ta tại trước mặt nó chính là không chịu nổi một kích, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ninh công tử nhìn xem cái kia chiến hạm nói, hiện tại không cần phải gấp, nó bên trong ngay tại phát sinh liên hoàn bạo tác, ta đoán chừng cái này chế tạo vũ trụ hủy diệt giả cùng đá lớn hình cầu chiến hạm hủy. Kim Kim kích động nói, Ninh công tử, nếu là thật giống ngươi nói, cái này chế tạo phiến phức đại chiến hạm nếu là thật có thể hủy Vậy coi như giúp chúng ta đại ân. Cát tỷ vương đạo, cái này ngụy lô đen khả năng đã làm rõ ràng chân chính lô đen hấp thu địa phương khác độ vật nguyên lý, cho nên mới đem hắn ngụy trang thành một đầu chiến hạng, bọn hắn hẳn là tại trong vũ trụ tạo không ít dạng này lô đen chiến hạng, bọn hắn chính là nghi hận khống chế vũ trụ, không muốn cho những sinh vật khác cơ hội sống còn, lòng của bọn hắn quá độc ác. Cát tỷ vương đạo, chút điểm này cũng không kỳ quái, tại trong vũ trụ đỉnh cấp lực lượng cùng thế lực vốn chính là phong tử, bọn hắn muốn làm chính là người chết ta sống, hoặc là chính là người chết, hoặc là chính là sống, hoặc là chính là chúng ta tốt hoặc là chính là bọn hắn tử bọn hắn không quan tâm kẻ yếu quyền lợi sinh tồn bọn hắn chỉ để ý ra tâm của mình a Mục nói tàn bạo vương giả dù sao cũng là số ít mà tại trong vũ trụ nhưng cái kia vô số yếu đất sinh mạng thể mới là cấu thành vũ trụ bản thể mặc dù rất yếu nhưng là nếu như bọn hắn đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ tình hướng một chỗ làm thời điểm nhưng cái kia tàn bạo cô độc Vương giả cũng đồng dạng sẽ bị đánh bại Kim Kim Vũ tay nói người nói rất đúng chính nghĩa lực lượng là vô địch chỉ cần có bọn hắn địa phương liền sẽ coi hòa bình liền sẽ có sinh mệnh vui vẻ vô tinhnh A một nói chỉ mong tất cả hiền lành sinh mệnh đều sẽ đạt được Thượngi bảo hộ Nhìn thấy dã kỵ sĩ hỏa lôi chỉ có thể làm bị thương bọn chúng vào ngoài, những cái kia đa lớn hình cầu liền không có sợ hai hướng đại quái cá tới gần. Tại cách đại quái đầu cá bộ gần nhất một cái đá lớn hình cầu đem cửa khoang mở ra, từ giữa bên cạnh đột nhiên nhảy ra ngoài một cái hình thù cổ quái sinh vật. Cái này quái ra hỏa không có đầu, hắn mọc ra giống như xanh đồng dạng tứ chi, bất quá nàng tứ chi rất dài, hắn thân thể cùng kim kim không khác nhau lắm về độ lớn. Cái này không đầu quái vèo một tiếng liền nhảy đến Khương Vạn Vũ trước mặt. Nhìn xem dã hỏa này dương nhanh múa vút trước mặt mình đi tới đi lui, Khương Vạn Vũ cũng không sợ hãi chút nào. Hắn đem hai tay ôm ở trước ngực, Trong chú nhìn cái kia không đầu quái vật. Trước mặt Kim Kim chuyển hai vòng về sau, cái kia không đầu không đầu quái bộ lực đột nhiên xuất hiện há miệng. Cái miệng đó bên trong phun ra mười mấy cây xúc rác Khương Vạn Vũ cảm thấy cái miệng này tựa như một cái bạch của miệng. Những cái kia xúc giác rất dài, tựa như 10 cái quỷ trảo ở trước mặt hắn bay tới, bay qua. Khương Vạn Vũ bình tĩnh tự nhiên, vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Kim Kim đối Khương Vạn Vũ hô, "Khương Vạn Vũ, nhanh trở về, để Linh công tử dùng bảo kiếm của hắn đem những cái kia xúc giác chặt đứt." Linh công tử nắm tay đặt ở bảo kiếm chui bên trên, sau đó sang sảng một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Những cái kia xúc rắc tại sông Vạn Vũ trước mắt bay tới bay lui, sau đó đột nhiên thừa dịp Khương Vạn Vũ không chú ý, xúc rắc nhóm liền hướng hắn chụp tới. Bất quá khiến không đầu quái không nghĩ tới chính là, Khương Vạn Vũ cũng không có đứng mà chờ chết, theo thân ảnh khế động, Khương Vạn Vũ đã như tiệm điện đến Bạch Tột Miệng trước mặt, sau đó đem bàn tay đi vào. Không đầu quái vội vàng huy động những cái kia xúc rắc quấn lấy Khương Vạn Vũ thân thể. Nhưng là Khương Vạn Vũ lại tuyệt không sợ hãi, hắn đang nỗ lực chưa từng đầu quái miệng rộng 3 lý ra bên ngoài móc đồ vật.